Vân Thư hơi làm rửa mặt trải đầu, một bên cắn một cái màn đầu, một bên ba lôi kéo chính mình đầu tóc, ý bảo đại ca rời đi. Tân Thị đứng ở phía sau cửa hướng về phía hai anh em đều, trên đường chú ý điểm, nhớ rõ sớm một chút trở về thanh em lại mang theo một tia sắc ý. Vân Thư quay đầu lại hướng nàng xua tay, Vân Phong không nói một lời. Hán tựa hồ có tâm sự, mặt sau đi chấn trên trên đường cũng không hề răng, thẳng đến vào thị trấn, cùng Vân Thư tách ra mới đã mở miệng, phía trước tìm sự phòng trừng làm không được. Ta cũng không biết có thể tìm được cái gì công tác, buổi chiều chúng ta ở trấn khẩu hội hợp đi." Vân Thư đang muốn như thế nào cùng hắn tách ra, nghe được lời này gật gật đầu, trước khi đi nàng nghĩ đến cái gì, đối với đi rồi một đoạn Vân Phong nói, "Đại ca, đừng lại làm làm nương thất vọng khó chịu sự, bằng không ta sẽ không lại tha thứ ngươi." Chính văn chương 26 bị ám toán. Vân Phong thân thể chấn động, quay đầu lại nhìn lại, Vân Thư cũng đã đi xa, hắn đôi tay chậm rãi nắm lên, trong mắt hiện lên một tia kiên định. Nắng sớm rơi xuống, Phúc ở yên lặng tòa nhà thượng, nóc nhà chỗ mấy chỉ chim chóc đi tê, như vậy tốt đẹp. Cổ an phong trần mệt mỏi trở về, như ngày xưa từ đầu tường nhảy vào nhà, tính toán trở về phòng nghỉ ngơi, lại ở đi ngang qua chủ thượng phòng, phát hiện không đúng, sửa lại phương hướng. Cửa phòng theo tiếng mà khai, trong không khí áp lực hơi thở thẳng bước mà đến, cổ an hối hận tưởng lui ra phía sau khi đã chậm, hắn một chân đã là bước vào phòng, mà phòng người cũng phát hiện hắn. Tiếp theo hắn nghe được phương thuốc cổ chuyển cái kia ngốc tử phát ra chỉ có ở làm sai sự mới có thể mang ra ngữ khí, cổ an, người rốt cuộc đã trở lại. Đỉnh áp lực lại nặng nghề hơi thở, cổ an trầm chầm, chầm đi vào, ánh mắt từ phương thuốc cổ chuyển kia trương nốc mặt rời qua, làm lơ hắn cầu cứu biểu tình, cuối cùng rơi xuống phía trên vẻ mặt hắc trầm cực độ không vui nam nhân trên người, chủ thượng, xảy ra chuyện gì. Phương thuốc cổ truyền cúi đầu vẻ mặt tay náy, cương tráng hán tử lúc này giống cái làm sai sự tiểu hài tử. Vệ thừa phong sắc mặt như mây đen giăng đầy Đêm qua chúng ta bị người ám toán Khó trách Chủ thượng như vậy nhân vật Bị người ám toán chắc chắn không vui Bất quá chỉ cần là bị người ám toán Hẳn là không đến mức làm hắn như vậy sinh khí Đang nghĩ người tới Hắn nghe được mặt trên thanh âm lại lần nữa truyền đến Người hỏi một chút phương thuốc cổ truyền làm cái gì Thanh âm trầm thấp lại áp lực tức giận Làm hắn cả người hơi thở đều lạnh leo lên Phương thuốc cổ truyền trên mặt tay nấy càng sâu Cảm giác được cổ an xem ra. Do do dự dự giải thích, chủ thượng phát bệnh, ta quá lo lắng liền giả mạo chủ thượng danh nghĩa thỉnh hứa phu viễn lại đây, kết quả hắn không những không cho chủ thượng chữa bệnh, còn không biết dùng biện pháp gì mê đi ta. Nói cũng rất là hủy khuất. Phần 16. Ha hả, ngươi sao không nói hắn cho ta huy dược? Vệ Thừa Phong lạnh mặt nói. Cổ An nghe đến đó hơi thở cũng ngẩng phí sắc bén lên, hứa phu viễn cấp chủ thượng hạ dược. Hạ dược? Phương thuốc cổ truyền sử suốt, cái gì hạ dược? Hai người đồng thời nhìn về phía hắn. Hắn vội vàng xua tay, sợ bị hiểu lầm, không có hạ dược, chỉ là cấp chủ thượng uống lên hắn rửa tay. Nô! No. Không xong, nói lỡ miệng. Phương thuốc cổ truyền kịp thời che miệng lại ngừng phía dưới nói, nhưng đã chậm. Phía trên vệ thừa phong trên mặt âm trầm tại đây một lần cơ hồ muốn mạn ra tới, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, người mới vừa nói cái gì. Cổ an càng là khó được vẻ mặt khiếp sợ, hắn bất quá rời đi một đêm, phương thuốc cổ truyền cái này ngu xuẩn rốt cuộc lại như thế nào bảo hộ chủ thượng. Phát hiện đã vô pháp dầu dếm, phương thuốc cổ truyền sợ tới mức hoang mang lo sợ, còn là Chấn Hưng đem tối hôm qua sự tình nói ra, cuối cùng nhìn đến nhà hắn chủ thượng muốn giết người ánh mắt, phương thuốc cổ truyền chỉ phải ánh mắt cầu cứu Cổ An, đáng tiếc Cổ An xem cũng chưa xem hắn. "Chủ thượng, ta cảm thấy sự tình khả năng có khác cẩn tình." Hứa Phu Viễn biết chủ thượng ngài thân phận, không có khả năng dám đối với ngươi hạ dược, trừ phi hắn muốn chết. Cổ An trầm mặc hạ, nói ra ý nghĩ của chính mình. "Kia không phải Hứa Phu Viễn" này ngu xuẩn mang sai rồi người vệ thưa phong giận này không tranh nhìn phương thuốc cổ truyền liếc mắt một cái thấy đối phương vẻ mặt vô tội bộ dáng cảm thấy mới hảo điểm đau đầu bệnh lại tội phạm quan trọng chủ thượng chớ bực nếu là nhận sai người đối phương chỉ là cấp chủ thượng lại không thương tổn chủ thượng thuyết minh người nọ cũng không phải địch nhân chúng ta hẳn là may mắn mới đúng may mắn vệ thưa phong cười lạnh một tiếng may mắn hắn không có giết ta chỉ là cho ta uống lên kia dơ đồ vật kia chủ thượng nhưng có cảm thấy thân thể không khỏe Cổ an do dự mà hỏi, muốn nói cái này, chính là vệ thừa phong nhất không thể tiếp thu, hắn có thể nói bởi vì kia thủy, tối hôm qua hắn ngủ một giấc ngon lành, đau đầu đều hòa hoan sao. Loại sự tình này hắn là sẽ không nói xuất khẩu. Cổ an đại khái đoán được cái gì, coi trọng phương người bình tĩnh không ít, liền cấp phương thuốc cổ truyền sự ánh mắt, người sau hiểu ngầm nói, lập tức hai đầu gối quỳ xuống đất, chủ động tỉnh tội, chủ thượng, lần này là thuộc hạ thất trách làm ngươi chịu này. Vũ nhục, phương thuốc cổ truyền nguyện ý bị phạt Ngươi chính là giết ta, ta cũng chưa câu oán hận. Ngươi còn dám có câu oán hận sao? Bất quá hiện tại ta còn không nghĩ giết người, ngươi trước cứ đi. Vệ Thừa Phong trầm khuôn mặt, thanh âm mao lánh đến khung. Thấy Phương Thuốc cổ truyền còn không đi, Cổ An mặt vô biểu tình nhắc nhở hắn, còn không đi. Chủ thượng biến tướng tha hắn một mạng, thế nhưng nốc đến không biết. Cổ An mắt thấy Phương Thuốc cổ truyền rốt cuộc cọ sát rời đi, Cổ An chuẩn bị xin từ trước đi xuống, phía trên Vệ Thừa Phong lại đột nhiên gọi lại hắn. Phương thuốc cổ truyền lần trước phóng ngựa đã thương người, ngươi từng nói một cái trang điểm kỳ quái người cứu người nọ đúng không? Ngươi còn nhớ rõ đối phương trang điểm sao? Nhớ rõ, người nọ một áo đen thấy không rõ mặt, là cái nam nhân không thể nghi ngờ. Cổ an khó hiểu nhìn về phía nhà mình chủ thượng, lại thấy vệ thừa phong suy nghĩ sâu xa một lát, lầm bầm nói, vậy đối thượng, phương thuốc cổ truyền hẳn là đem ngươi nói người nọ trở thành hứa phu viễn, lúc ấy ta ý thức không rõ nhưng thật ra nhận ra bất đồng, đáng tiếc cùng ngươi nói giống nhau thấy không rõ hắn mặt. Người nọ nếu ở lương đỉnh trấn làm nghề y y, thuyết minh sẽ thường xuyên hoạt động, thuộc hạ có thể bày ra nhãn tuyến tìm kiếm, sau đó bắt lấy nàng hắn cấp chủ thượng ngôi giận. Cổ An xong quyền vừa nhất, chủ động chờ lệnh. "Ân, ngươi trước đi xuống nghỉ ngơi, việc này không đợi, chỉ cần hắn tại đây, bỏ chạy không ra chúng ta lòng bàn tay." Vệ thưa Phong phất phất tay, nhìn đến Cổ An lui ra, hắn mới xoa giữa mày dựa vào ghế trên bế mắt trầm tư. rửa tay thủy một chuyện ở hắn trong óc thỉnh thoảng hồi hồi. Hắn khuôn mặt âm trầm vẫn chưa cởi ra, cũng tưởng lập tức bắt lấy người nọ giết chết, có thể tưởng tượng đến đêm qua một đêm kia hào hảo giác, trong lòng lại có chút động tâm. Thôi, vẫn là trước tìm được người lại nói, có lẽ thần y cốc thật sự không bằng ngày xưa. Hắn trầm khuôn mặt, toàn bộ thân ảnh cơ hồ bị phòng âm bao phủ làm người thấy không rõ biểu tình. Vân Thư ở chấn trên tìm cái không người địa phương tiến vào không gian thay ngụy trang, lúc này đây không có phía trước vận khí tốt đụng tới bệnh hoạn, đi rồi không sai biệt lắm một buổi sáng không gặp được một cái chủ động phản ứng nàng người không nói, phản động chính mình một thân xú hãn. Nàng không khỏi nghĩ lại, chẳng lẽ là chính mình giả dạng quá kỳ quái sao? Nhìn nhìn trên người quần áo, là kỳ quái chút, khá vậy sẽ không dò người, cuối cùng rơi xuống tay trái cầm pha bố, tung bay bố thượng là nàng dùng than viết hành y tế thế bốn chữ, đây là nàng bắt chước những cái đó dù y tế, hẳn là cũng sẽ không sai. Chẳng lẽ là hôm nay thời vận không tốt? Nàng không buông tay lại ở trên phố đi rồi một chuyến, lui tới người ngẫu nhiên có mấy cái xem nàng lại mắt lộ ra ghét bỏ mơ hồ nàng nghe được người nọ trộm nghị luận nàng này du y ly sao còn dám ở chấn trên đi cũng không sợ bị người cấp bắt. bùi gia đều nói du y không thể tin này nếu là gặp được bùi gia người sẽ bị đánh đi tấm tắc bùi gia chẳng lẽ du ý cái chức nghiệp như vậy làm người chán ghét tuy rằng cuối cùng biết vì cái gì không ai tìm nàng vân thư lại cao hứng không đứng dậy không gian ngân lượng không nhiều lắm phía trước nàng hủy đi 50 lượng Chỉ dùng 1-2. Triệu Thanh Sơn cấp kêu bao tiền nàng sau lại nhìn nhìn còn không đến 15 lượng. Trước mắt còn đánh cuộc quán tiền là có, nhưng tiểu vu thôn phòng ở còn không có mua, còn có đính làm ngân châm, càng miễn bản 10 ngày chi kỳ ngọc bội. Nghĩ vậy chút đều phải tiền, vân thư đều có chút nôn nóng. Chính văn chương 27 có được tân gia Tới gần giữa trưa, Thái Dương nóng rát chiếu khó chịu, trên đường người càng là ít ỏi không có mấy, cũng không biết vân phòng ở nơi nào tìm công tác, vân thư suy tư hạ quyết định chính mình về trước tiểu Vũ thôn. Cùng Lưu Hồng Thiện ước hôm nay xem phòng, nếu không phải nghĩ ra được thử thời vận thuận tiện an ủi nàng nương, này một chuyến nàng cũng không nghĩ chạy. Nhưng đi lên, nàng nghĩ đến nàng nương một người ở nhà, phòng trừng cơm cũng chưa ăn, quyết định mua điểm đồ vật. Tới trước phủ cận điểm tâm phô xương điểm tâm cùng ăn vặt, đi ngang qua tiệm tạp hóa nhớ tới nhà nàng không có gạo linh tinh độ dùng, lại dùng một lần mua tề, những cái đó nổi chén gáo buồn không thế nào quý, nhưng dầu muối tương giấm cùng gạo lại không tiện nghi cộng thêm đệm chăn này đó, mua xong sơ đã tính tiền lại dùng mười mấy hai. Vân Thư lại không đau lòng, tiền không có có thể tránh, nhưng nàng nương ba cái lại không thể mỗi ngày quá cùng khất cái dường như. Tuy rằng nàng tiếp thu lực cường, nhưng bản chất vẫn là một cái theo đuổi cực hàng người, nếu có thể, nàng làm theo tưởng một ngày tam cơm thịt cá, sinh hoạt thoải mái đến cái gì không cần làm, nhưng trước mắt hiển nhiên không được. Làm cửa hàng lão bản hỗ trợ đem đồ vật đưa đến trấn khẩu, Vân thư chọn lựa mấy cái hôm nay so dùng bao ở bên nhau bối ở trên người, còn lại bỏ vào không gian, tính toán chậm rãi lấy ra tới. Bằng không dùng một lần lấy ra nàng nương truy vẫn cũng không dám nói. Lưu Hồng Thiện không có nghỉ trưa thói quen, ngày xưa lúc này hắn sẽ lấy ra đã từng sách vở coi trọng nửa canh giờ, sau đó xuống đất. Bất quá ngoài ruộng mấy ngày hôm trước đều bận việc xong rồi, đã nhiều ngày có thể rảnh rỗi, liền kế hoạch trễ chút đi trong thôn nhìn nhìn lại, thôn dân vẫn là thật nhiều luyến tiếp tiền không cho hải tử thượng học đường hắn tưởng lại khuyên đủ, dọn xong thư phao thượng trà, lưu hồng thiện ngồi ở trên ghế nằm chuẩn bị hưởng thụ cái này khô nóng lại yên lặng giữa trưa, chỉ là mông vừa mới rơi xuống, nhà hắn đại môn bị người gõ khai, mở cửa vừa thấy làng nô đông, bất quá bên cạnh lại còn theo cái, thấy rõ ràng kia trường quen thuộc mà khi lưu hồng thiện liền biết giữa trưa kế hoạch muốn ngâm nước nóng, vân thư về đến nhà buông đồ vật liền tới tìm lưu hồng thiện, chỉ là trên đường xảo ngộ nô đông, nghe nói vân thư muốn một lần nữa tìm phòng ở. Cảm thấy hứng thú hắn chủ động muốn dẫn đường. Lưu Hồng Thiện thỉnh hai người đi vào, Vân Thư cự tuyệt nói, ta muốn cho ta nương sớm chút yên ổn xuống dưới, buổi chiều thời gian không đủ, cho nên Lưu thúc ngươi xem dư lại nói chưa nói, tất cả tại nàng hơi con khỏe miệng độ cung. Chúng ta những người này ngày thường cái nào không phải nhìn chầm chầm thái dương lao động, chỉ cần ngươi không sợ nhiệt, ta là không sao cả. Vân Thư tươi cười càng sâu, vậy hiện tại đi thôi. Lưu Hồng Thiện nhìn đã suốt ruột không thôi đi ra ngoài Vân thư, lắc lắc đầu. Nhận mệnh buông sách vở, đi lên nhìn phao trà ngon, đi rồi vài bước lại trở về, nhấp một ngụm nghiệm nghiệm không tha rời đi. Tiểu vu chấn phòng trống rất là không ít, Lưu Hồng thiện nghĩ các nàng một nhà ba cái chỉ cần tìm cái không sai biệt lắm là được, nào biết nhìn một cái lại một cái tiểu cô nương đều lắc đầu không hài lòng, hắn càng ngày càng mơ hồ, nàng rốt cuộc muốn tìm cái cái dạng gì. Vân Thư cảm thấy này đó phòng ở đều không phải chính mình muốn, nếu không phụ cận phòng ở quá nhiều, nếu không vị trí toàn thiên che âm càng có một ít có thể nhà ở lại qua phá. Nàng đi rồi một thân hãn, lung tung xoa xoa, không màng một thân chật vật, thúc giục đi tiếp theo cái địa phương. Đừng nói vân thư chịu không nổi, hai cái nam nhân đi theo đều một thân hãn chân càng trầm trọng, nhưng lại chưa nói cái gì bồi nàng. Nơi đó cũng là phòng chống sao. Hai người mới vừa dừng lại nghỉ tạm, bên thai chuyển đến thanh âm này, Lưu Hồng Thiện theo nàng chỉ vào phương hướng nhìn lại, ánh mắt đó là khẽ nhúc nhích nơi đó nha, phòng ở là không tồi chỉ là ta không kiến nghị ngươi lựa cho nó. Vân thư quay đầu lại liền thấy Lưu Hồng Thiện vẻ mặt muốn nói lại thôi. Ngay cả Ngô Đông đều kiếm suy nghĩ nói cái gì. Nàng ánh mắt hơi lóe, trực tiếp hỏi là ra chuyện gì? Vẫn là phòng ở thuộc sở hữu không xác định. Hai người lập tức ngoại ý muốn xem nàng là ra quá sự. Nguyên lai like kia gia chủ người từng là tiểu vu trấn lao chủ dân, sau lại làm buồn bán kiếm lời điểm tiền liền che lại căn nhà này. Lúc ấy phòng ở cái ra tới lại đại lại xinh đẹp, người trong thôn hâm mộ đến không được. Nào biết không bao lâu, ngày nọ ban đêm kia người nhà bị phát hiện chết ở trong nhà Bị người giết sao? Vân Thư bình tĩnh hỏi Lưu Hồng Thiện có khác thâm ý nhìn nàng một cái Cho rằng nói này đó tiểu cô nương liền sợ Nào biết nàng còn vẻ mặt cảm thấy hứng thú Liền lại nói, ơn, giết người chính là mấy cái không làm chính sự lưu manh Sau lại bị quan phủ người bắt Bất quá lại có người nói kia gian phòng mua đến buổi tối liền có nữ nhân tiếng khóc Hơn nữa vị trí hơi thiên rửa hà Đại gia liền nói phòng ở chủ nhân biến thành trong sông ác quỷ nhìn chằm chằm muốn cướp hắn phòng ở người. Ác quỷ! Không phải nói đại chu đối mê tín căm thù đến tận xương thủy, các người cũng tin. Vân thư cười nhạo. Lưu Hồng Thiện không nghĩ tới nàng sẽ nói ra như vậy một câu, dừng một chút hỏi, người không sợ. Không có gì sợ quá. Liền tính thực sự có ác quỷ, nàng cũng không tin còn có thể bị nó đè ép đi. Nàng này đôi tay không thể so những cái đó trong truyền thuyết ác quỷ dính huyết tinh nhiều, cho nên ai dọa ai còn nói không chừng. Nha. Vân Thư, ngươi sẽ không tưởng trụ này đi, nhiều không may mắn. Nô Đông cũng khuyên đủ. Vân Thư lắc đầu nói, ta không tin này đó, trước mắt xem phòng ở cũng liền cái này ta tương đối thích, ta muốn cho ta nương trụ thoải mái điểm, nơi này cũng đủ đại cũng phương tiện, lưu thúc ngươi nói cái giá đi. Nếu ngươi khăng khăng muốn nơi này, liền cấp cái năm lượng đi, phòng ở bản thân chính là chưa cho tiền thu hồi tới, người trong thôn cũng không dám muốn, các ngươi mẫu tử ba người lại không nơi nương tựa. Cái này giá cả cũng đương ngươi cứu vật tắc mạch bọn họ thù lao đi. Nam lượng. Vân Thư sửng sốt, không nghĩ tới sẽ như vậy tiện nghi. Dựa theo cổ kim giá hàng tới tính, Nam lượng tương đương hoa hạ giai đoạn trước 500, liền tính thôn phòng ở giá rẻ, nhưng cũng là 10 lượng vì đế, cho nên cái này giá cả là thật sự rất thấp. Có thể, nhưng ta muốn xem đến khế nhà mới có thể trả tiền. Hành, ngươi trước cùng ta trở về, ta đưa cho ngươi. Lưu Hồng Thiện lĩnh giáo qua này tiểu cô nương bất đồng. Đối với nàng yêu cầu cũng tại dự kiến ở ngoài Trái lại ngô đông cảm thấy không thể tưởng tượng Nàng liền sao quyết định Không cần hỏi nàng nương sao Trên đường trở về Vân Thư nghĩ nghĩ đi đến Lưu Hồng Thiện bên người Lưu Thúc Đợi lát nữa ngươi cùng ngô Thúc cũng nói hạ làm nàng thay ta bảo mật đi Lưu Hồng Thiện gật đầu đáp ứng Ký tên đóng dấu Lại giao tiền Làm xong này đó không đến 15 phút Cuối cùng Vân Thư cầm khế nhà lại nhìn biến Mới thu hồi tới Ta trước mang ta nương đi tân gia còn thừa liền giao cho Lưu thuốc ngươi. Phần 17 Nô Đông thấy thế vội theo qua đi, ta cũng giúp lời nói còn chưa nói xong, đã bị Lưu Hồng Thiện gọi lại, đông tử, ngươi trước từ từ, ta có chút lời nói tưởng cùng ngươi nói. Nô Đông bị lưu lại, vân thư một người rời đi. Vốt thuộc về chính mình khế nhà, trong lòng an ủi không ít. Vốn tưởng rằng mua phòng ở Văn xương tiền liền không đủ, há liêu chỉ dùng năm lượng, cái này nàng không gian vừa lúc dư lại 500 lượng linh một chút, cái này cuối cùng có thể trước giải quyết hai cái phiền thoái. Tần Thị nghe nói nữ nhi cùng thôn trưởng mượn một gian phòng ở, hơn nữa có thể lâu dài cư trú, vẻ mặt không tin nhìn chằm chằm nữ nhi, không tin nàng có thể làm đến. Kỳ thật là kia phòng ở tiền nhiệm phòng chủ ý ngoại qua đời không ai dám nơi để nghi chúng ta, nương ngươi sẽ sợ hay sao? Để ngươi văn nhất, vân thư vẫn là hỏi hạ. Còn có cái gì sợ, nương hiện tại chỉ cần cùng các ngươi huynh muội ở bên nhau, liền cái gì đều không sợ. Tần Thị cười nhìn nữ nhi, một bên thu thập đồ vật, vừa mới nữ nhi lại mua đồ vật trở về. Nàng trong lòng càng thêm bất an, đối nữ nhi công tác tỏ mò lại không hào hỏi. Chính văn chương 28 cường thân kế hoạch. Vân thư không phải không biết nàng nương lo lắng, nhưng hiện tại thời cơ còn không thành thục, hết thể giải thích lên quá đơn bạc, nàng tưởng có thể kéo liền, kéo mấy ngày. Nương hai mang theo thuộc về chính mình không nhiều lắm đồ vật dọn tiến Tân gia, đáng tiếc phòng ở lâu lắm không người cư trú nơi nơi đều là cho bụi, căn bản liền đặt chân địa phương đều không có. Đành phải đem đồ vật đôi ở cửa trên cỏ. Nương, ngươi nghỉ ngơi đi ta tới thu thập sông nhỏ liền ở cách đó không xa nàng vừa mới cũng mang theo rẻ lau rửa sạch lên sẽ không quá lao lực nhưng tần thị lại không muốn xem nữ nhi một người bị liên lụy nói như thế nào đều không muốn nương nghỉ ngơi hai ngày đang muốn hoạt động hạ gân cốt cuối cùng mẹ con hai người đồng thời ra trận bận việc lên tần tỷ ngoài cửa truyền đến một đạo giọng nữ chính bận việc một nửa hai người nghe tiếng nhìn lại lại thấy cửa đứng mấy cái trong thôn phụ nữ vào đầu người nọ đôi mắt lượng lượng nhìn vân thư liếc mắt một cái nói nghe đồng tử nói các ngươi chuyển nhà vừa lúc chúng ta mấy cái rảnh rỗi lại đây nhìn xem có hay không muốn hỗ trợ nói người đã là đi đến hai người lúc này mới phát hiện các nàng còn đãi cái chổi linh tinh dọn dẹp công cụ Tân thị vẻ mặt thụ sủng nhược kinh này như thế nào khiến cho tiểu vu thôn đã giúp chúng ta quá nhiều những việc này chính chúng ta làm thì tốt rồi không quan hệ người nhiều quét tưng mau về sau mọi người đều là một cái thôn cho nhau chiều ứng cũng là hẳn là kia phía trước mở miệng phụ nữ lại nói Những người khác hơn phân nửa là cười cười ứng hỏa, nhìn đều rất khách khí. Cuối cùng Tần Thị chưa nói phục các nàng, một đám người liền như vậy bắt đầu bận việc lên. Chỉ có Vân Thư xem minh bạch hết thảy, nàng nhìn về phía cái kia liên tiếp nhìn về phía chính mình, cũng chiều chính mình mắt lộ ra thiện ý phụ nữ, đã nhận ra trước mắt người đúng là ngày ấy nàng cứu hài tử mẫu thân, nói cách khác nàng là Ngô Đông Tẩu tử. Hướng tới đối phương cười gật đầu, phụ nhân lập tức đứng thẳng thân thể khỏe miệng còn cong, cong xem ra. Từ nàng ngượng ngùng nội hướng mặt bộ cảm xúc nhưng xem Nàng hiển nhiên là thực cảm kích vân thư ngày đó cứu nàng Nhi tử sự, nhưng lại không biết như thế nào biểu đạt, cho nên đành phải suy nghĩ như vậy ra. Một đám người rốt cuộc so hai người mau, không đến một canh giờ, trong phòng trong ngoài ngoại đều thay đổi cái dạng. Cổng lớn cỏ dại rửa sạch sạch sẽ, cửa phòng xà nhà đều bị cố ý trà lao, những cái đó vứt đi ra cụ, mấy người liên thủ dọn ra tới chồng ở một bên, nói làm mà khi nhóm lửa tài liệu, phóng nhãn nhìn lại, mấy gian phòng ở thông thấu vô cùng, ngẫu nhiên có gió nhẹ thổi tới. Hút khô bám vào ở khung cửa thượng vết nước, mang đi trong phòng mùi mốc đưa vào mới mẻ không khí tới. Theo sau Vân Thư biết kia phụ nhân kêu Đỗ thu, tuổi thế nhưng so tần thị còn đại, bởi vì một khối làm sống, rời đi trước đã cùng tần thị tỷ muội tương xứng lên. Vân Thư nhìn đến nhà mình mẫu thân trên mặt lộ ra tươi cười, tiên lặng nghĩ, có lẽ đi vào nơi này là cái không tồi lựa chọn. Đại mấy người rời đi, nàng lại lần nữa quan sát mấy cái phòng, tuyển ra tam kiện phòng ngủ bọn họ một nhà cư trú, còn thừa tâm gian một cái vì phòng khách, hai gian vì phòng cho khách. Nay tòa phòng ở thật sự rất lớn, ít nhất ở tiểu vu thôn, so với kia chút nhà dân thiết kế càng rộng lớn. Hơn nữa trừ bỏ này đó phòng, phòng bếp cùng kho hàng cũng là độc lập, thập phần phương tiện. Nương trước kia học quá một ít tay nghề, chờ chúng ta ổn định xuống dưới, nương nhất định hảo hảo làm một đốn cho các ngươi huynh muội nếm thử. Tần thị đem mỗi cái phòng nghiêm túc nhìn một lần sau, đi vào phòng bếp nhìn chằm chằm kia ngăm đen bệ bếp mặt lộ vẻ chờ mong nói như vậy một phen nói. Vân Thư nể tình phụ họa, thực nhanh, đến lúc đó ta cùng đại ca liền chờ nếm nương làm đồ ăn. Ân. Tân Thị gật đầu, ánh mắt lại có chút tan dã Vân Thư thấy thế liền biết nàng lại xuất thần, không cần đoán cũng biết cũng nghĩ đến quá vãng, nói thật nàng đối đời trước thân phận cùng tao ngộ cũng không hiếu kỳ, trừ bỏ những cái đó đuổi giết mẫu tử ba người người làm nàng chú ý ngoại, nàng đảo rất thỏa mãn hiện trạng. Làm phong thông khí, lại hơi làm sửa sang lại, vội xong sau thời gian đã không còn sớm. Giờ mùi canh ba tả hưu, Vân Phong hẳn là từ người trong thôn nơi đó biết được người nhà chuyển nhà. Một thân mồ hôi nóng đã trở lại. Đối với tiểu Vu thôn mượn cho bọn hắn phòng ở trường kỳ cư trú, Vân Phong cũng cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng cũng chỉ là nghĩ là thôn dân tâm tư thiện lương. Hắn cùng Tần Thị giống nhau đem phòng ở đánh giá một lần, sau nghe nói chính mình phòng đã phân ra tới sau, còn cố ý đi vào xoay vòng. Đại gia tới sau kia đẩy mặt tươi cười thuyết minh đối phòng thực vừa lòng. Đi tẩy tẩy đi, nhìn ngươi này một thân hắn bị. Tần Thị đau lòng nhìn nhi tử. Ngoài miệng nói như vậy, tay cũng không dừng lại cấp nhi tử quả gió. "Không cần nương, ta xem bên cạnh có hả, ta muốn đi kia tắm rửa một cái." Đẩy ra tần thị tay làm nàng ngồi xuống, Vân Phong nhìn nơi xa lưu động sông nhỏ, vẻ mặt mong đợi cùng hoài niệm. Nói đến cũng không ai tin tưởng, từ rời đi nơi đó, hắn tựa hồ thật lâu không có nghiêm túc tẩy quá chính mình. Túi đầu người được trên quần áo hán xú, Vân Phong tươi cười hơi hơi đạm đi, rốt cuộc khi nào bắt đầu? Trước kia liền tính dính một chút vết bẩn đều phải đổi thân quần áo hắn. Từ ngày nào đó đã thói quen như vậy lôi thôi chật vật chính mình, là bị đuổi ra khỏi nhà đầy người vết bẩn khi, vẫn là bị bằng hữu nhạo báng ngã vào sú bùn. Hắn nhớ không nổi, chỉ là mỗi khi hồi tưởng ngực đều sẽ truyền đến từng trận thứ đau. Cười khổ một tiếng, hắn cùng tần thị nói thanh, bay thẳng đến sông nhỏ đi đến. Rút đi quần áo, nhảy vào giữa sông, phát tiết đánh mấy cái bọt sóng, lúc này Vân Phong không chú ý tới cách đó không xa nhìn chầm chằm hắn một đôi mắt, nàng ánh mắt ở hắn lỏa lộ trên lưng dừng lại. Nhìn thượng hoặc hồng hoặc thanh dấu vết, ánh mắt hơi thâm. Vân thư đều không phải là cố ý nhìn lén, nàng cùng lại đây chỉ là tưởng nói nói nợ cờ bạc sự, lại không nghĩ rằng nhìn đến hắn một thân thương. Nàng thừa nhận, đối đãi vân phong lương thiện, chủ yếu là bởi vì hắn lại hư cũng biết đau lòng muội muội, thậm chí nàng đánh đáy lòng phản cảm cùng chán ghét đem tương lai cùng hy vọng đặt ở đánh cuộc tự mặt trên. Loại người này không hề đảm đương, không thể chịu khổ càng bất kể hậu quả. Nhưng hôm nay nàng ý tưởng lại thay đổi. Có lẽ Vân Phong không có nàng tưởng như vậy tao, ở bị khổ nuốt vào bụng yên lặng thừa nhận không cho người nhà lo lắng nơi này, hắn liền thể hiện làm trong nhà duy nhất nam hài đảm đương. Tóm lại, Vân Thư này một quan, hắn qua. Nàng không có trở Vân Phong phát hiện liền yên lặng rời đi. Đêm nay, người nhà ăn đã lâu cơm, một mâm rau xanh, một mâm thịt mỡ là trong khoảng thời gian này ăn tốt nhất một đốn. Vân Phong sớm nghỉ ngơi, tân thị ở phòng lăn qua lộn lại thẳng đến nửa đêm. Mà Vân Thư còn lại là vào không gian đối chính mình làm một loạt cường thân huấn luyện. Từ nay vài lần gặp được trong lúc nguy hiểm, nàng đã minh bạch chính mình có bao nhiêu nhược, cho nên nàng tính toán trước đem thân thể này luyện lên. Nguyệt Minh tinh cao, mọi người ngủ say trong ngậu, không gian thân ảnh tắc kiên trì không ngừng rèn luyện, thẳng đến phát hiện quá độ, mới vừa rồi dừng lại, sau đó liền rửa sạch sức lực đều không có, trực tiếp ngủ say qua đi. Ngay kế sáng sớm, Vân Thư lại là sớm nhất tỉnh lại kia một cái. Một ngày chi kê ở chỗ thần. Kế hoạch nếu đã bắt đầu, như vậy liền phải kiên trì đi xuống. Nàng huy động quyền cước, đổ mồ hôi đồng địa, trong lòng lại là xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng. Chính văn chương 28 nho nhỏ trách nhiệm, Hứa phu viên phát hiện một kiện việc lạ, hai ngày này cùng hắn chào hỏi người đột nhiên nhiều lên, mỗi người gương mặt tươi cười đón chào, còn so dị vãng nhiệt tình vài lần, làm hắn sợ không được đầu góc. Tự tin là một chuyện, tự mình hiểu lấy hắn cũng có. Hắn này thân su tính tình năm đó đắc tội không ít người. Bằng không cũng sẽ không sống thành như vậy. Hắn biết phụ cận sơn thôn người không cái nào không ở sau lưng nói qua hắn, cho nên phát hiện đại gia thay đổi sau, hắn không những không vui vẻ, ngược lại cảm thấy đứng ngồi không yên. "Hứa đại phu, sớm như vậy lại đi trên núi a? Lại là một cái đi ngang qua thôn dân, buông trong tay quốc cụ, cười khanh khách thăm hỏi." Hứa phu viễn lạnh mặt không lớn tự tại khẽ động, cuối cùng phát hiện cười không nổi sau, rứt khoát xụ mặt, "Ừm, nhàn rỗi không có việc gì đi trên núi tìm điểm tìm dược." Thầm nghĩ rốt cuộc là chính mình bị bệnh vẫn là những người này bị bệnh. Hắn đi rồi hảo xa, còn nghe được người nọ cùng bên người người đối thoại. Lao tam, trước kia như thế nào không thấy người nhiệt nhân ra hứa đại phu, gần nhất làm sao vậy? La nha, rốt cuộc làm sao vậy, hắn cũng muốn biết. Hứa phu viễn không khỏi thả chậm bước chân. Hắc hắc, nói bậy gì đó, trước kia là gặp phải thiếu, chúng ta người nhà quê không phải thường xuyên có cái đau đầu nhức óc, ta này không phải hy vọng hứa đại phu về sau có thể đồng đồng đội sao. Người nọ cười nói, như thế, nhưng hứa đại phu trị cái đau đầu nhức gót còn hảo, này bệnh nặng ta cũng không dám. Phía trước cách thôn người nọ không phải cấp trị nửa tháng không xuống giường được. Này đàn ăn nói bửa bãi ra hỏa, đi ở phía trước hứa phu viện thiếu chút nữa không nhịn xuống quay đầu trở về. Quả thực là nhất phái nói bậy, nếu không phải người nọ không nghe hắn nói xuống đất, như thế nào sẽ dẫn tới miệng vết thương vỡ ra còn nghiêm trọng thiếu chút nữa muốn mệnh. Này thế nhưng còn lại đến hắn trên đầu. Nhân ra hứa đại phu không phải nói. Việc này quái người nọ không nghe khuyên bảo. Kỳ thật ta nói cho ngươi đi, ta mới nghe nói, ngươi biết triệu ra thôn cái kia triệu can đi, mấy ngày trước bị người phóng ngựa đạp bị thương, ngươi là không thấy, kia bụng máu chảy đầm điểm miệng to, ruột đều ra tới, chạy chấn trên y quán đều nói không cứu, kết quả cuối cùng gặp được hứa đại phu, sau đó cấp trị hết, ta nghe nói hiện tại đều có thể đi lại. Đây chính là thật sự, ruột ra tới còn có thể sống, ngươi nói bờ đi, ngươi chừng nào thì nghe ta nói dối. Ta vừa đi vừa nói chuyện, ta tinh tế nói cho ngươi. Hứa phu viện đã đi không đặng, vẻ mặt một bức, gì thời điểm hắn cho ai chỉ ruột, náo quỷ đây là. Tưởng trở về hỏi một chút, nhưng nhìn đến hai người đi đến bên kia, hắn không thể đi xuống cái kia mặt đuổi theo hỏi, dứt khoát chịu được. Khẳng định là này đàn quê nhà người hồ ngôn loạn ngữ, hắn cũng không biết ruột ra tới còn có thể chứa khỏi, hơn nữa mấy ngày là có thể xuống đất, này không phải nói mê sản sao. Càng nghĩ càng cảm thấy có cái này khả năng, thật là kỳ. Biên nói dối còn khấu hắn trên đầu, nếu là cho hắn biết phi tóm được cái kia tôn tử chủ y chết hắn. Lát đầu hứa phu viện tiếp tục chiều sơn đầu đi đến, gần nhất hắn lại nghiên cứu một loại độc dược, nhưng hiệu quả vẫn là không nhiều lý tưởng, tính toán thượng khu thử thời vận. Lương Đình chấn nhập khẩu, Vân Phong nhìn trong tay ngân phiếu cùng bạc vụn, vẻ mặt kinh ngạc nhìn muội mội, nửa ngày chưa nói ra tới lời nói. Liên ở vừa mới, hắn còn đang suy nghĩ ba ngày kỳ hạn đã đến, lại một lượng bạc tử đều không có làm sao bây giờ. Trong nháy mắt đã bị muội muội gọi lại, tùy tay phóng tới mấy trương ngân phiếu, nói cho hắn làm hắn đi còn tiền. "Đại ca, nay tiền không phải trộm cũng không phải đoạn, ngươi đừng hỏi nhiều, chỉ lo cầm đi trả nợ." "Còn có buổi tối sớm chút trở về, bằng không nương sẽ lo lắng." Căn bản không cho Vân Phong nói chuyện cơ hội, lại công đạo hắn chớ quên giấy nợ, Vân thư quay đầu liền đi. Thằng đến muội muội thân ảnh nhìn không tới, Vân Phong mới phản ứng lại đây liền thu hảo ngân phiếu, thấy không ai chú ý chính mình, đem tiền tăng hảo, hướng tới thị trấn đi. Phân 18. Liên ở Vân Phong đi rồi, vốn là rời đi Vân Thư từ góc đi ra, yên lặng nhìn sẽ tiểu tâm theo đi lên. Nguyên bản nàng có thể chính mình đi trả nợ, nhưng vẫn là tưởng cuối cùng thử hạ đại ca. Nếu hắn thật sự đã sửa, như vậy hắn sẽ cầm này đó tiền còn cấp văn xương đánh cuộc quán, nếu hắn vẫn ôm dân cờ bạc ý tưởng, hắn sẽ lại lần nữa lấy tiền đi đánh cuộc. Tuy rằng rất có nguy hiểm, nhưng nghĩ đến tối hôm qua nhìn đến hắn kia một thân vết thương, Vân Thư cảm thấy đáng giá thử một lần. Vân Phong cũng không biết Vân Thư liền ở sau người, hắn đi thực mau, không đến bao lâu liền đi vào văn xương đánh cuộc quán, chỉ là hắn lại chưa tiến bảo. Lúc này sắc trời còn sớm, các gia cửa hàng đều mở cửa, đánh cuộc quán so giống nhau cửa hàng muốn vãn, này sẽ còn hở khép môn. Vân Phong ở cửa đứng hồi lâu không có động tác. Nơi xa Vân Thư tắc kiên nhẫn nhỉn, theo thời gian di động, mày càng nhăn càng chặt. Nha, này không phải chúng ta Vân Đại ra sao. Ta chính nói ba ngày tới rồi, chuẩn bị dẫn người bày biện. Không nghĩ tới chính mình đưa tới cửa, thế nào tiền mang theo sao? Đánh cuộc quán một khắc phiến môn chợt mở ra đi ra một người, xảo chính là đúng là dẫn người đổ qua Vân Phong Hoàng Hải. Hắn vừa nhấc đầu nhìn đến Vân Phong, đó là một nhạc, sau đó lại đây chụp sợ bờ vai của hắn, vẻ mặt không có hảo ý, có thể thấy được lần trước bị thương khôi phục khá tốt, phòng trưng là xác định vững chắc Vân Phong vô pháp còn tiền, Hoàng Hải lại ghi hận lần trước kia một đao đặt ở Vân Phong trên vai tay càng thêm dùng sức. Vân Phong ăn đau nhíu mày ném ra hắn cả người lui về phía sau một bước, lạnh mặt nói, đừng chạm vào ta. Ta biết lúc trước là các ngươi cố ý cho ta hạ bộ, mới làm ta thua như vậy nhiều tiền, nhưng thiếu tiền chính là thiếu, ta hôm nay lại đây chính là vì còn tiền, đồng thời cũng là tới cảnh cáo ngươi, về sau đừng quấy giày người nhà của ta, nếu không ta sẽ cho ngươi liều mạng. nói hắn móc ra vừa mới những cái đó ngân phiếu. Hoàng Hải không nghĩ tới hắn thật sự tới còn tiền, vội tay đi lấy, Vân Phong lại là giơ tay né tránh, giấy nợ lấy tới. Hảo tiểu tử. Hành ngươi có loại, ta đi lấy được rồi đi. Niên khỏe miệng nhìn chăm chăm Vân Phong hắc hắc cười vài tiếng, Hoàng Hải Cà lơ phất phơ phản hồi đánh của quán, không bao lâu liền cầm tờ giấy ra tới, bất quá lại không có lập tức cấp Vân Phong, mà là từng chương cho hắn đối với. Nói thật, mấy năm nay thiếu tiền nói còn liền còn còn không có siêu khi ngươi là cái thứ nhất, nhưng theo ta được biết ngươi là chạy nạn tới bên này đi, ngắn ngủn ba ngày liền lộng tới nhiều như vậy tiền, nhưng đừng là trộm tới. Nơi nào tới ngươi không cần phải xem bảo. Đoạt lấy kia đem giấy nợ, Vân Phong trường cái tâm nhãn kiểm tra rồi hạ, nhìn đến là chính mình ký tên mấy trường, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng thấy Hoàng Hải chờ, hắn mới đem tiền lưu luyến không rời đưa cho hắn, tuy rằng muội muội chưa nói tiền từ đâu tới đây, Vân Phong lại suy nghĩ rất nhiều khả năng, nhất hư chính là nàng bán đứng chính mình, cho nên Vân Phong vừa rồi mới cầm hồi lâu chưa tiến bảo, hắn sợ bởi vì chính mình, mà hại muội muội. Vân Đại gia, về sau thường tới A, chúng ta văn xương đánh cuộc quán tùy thời hoan nên ngươi. Vân Phong quay đầu rời đi, Hoàng Hải ở hắn phía sau ném ngân phiếu hô to, kêu ngạo lại đắc ý. Vân Phong yên lặng nhanh hơn tốc độ, giống như lại bị một rồi. Bên kia, Vân Thư xem xong sự tình kết quả, mày dần dần bung ra, nàng nguyên tưởng rằng Vân Phong sẽ chịu không nổi dụ hoặc lại lần nữa đi vào, kết quả lại ngoài dự đoán. Nhìn nhà mình đại ca kiên quyết bóng dáng, nàng không khỏi lộ ra tươi cười. Lúc này bên thai truyền đến một đạo gây mất hưng thanh âm, 500 lượng, ta cũng tỏ mò từ từ đâu ra. Chính văn chương 29 sinh ý tới cửa. Vân thư quay đầu nhìn về phía không biết khi nào đứng ở nàng phía sau nam nhân, như nhau mới gặp ôm kia thanh trường kiếm, hài hước nhìn nàng, hiển nhiên nhìn đến vân phong còn tiền một màn. Ta nên như thế nào xưng hâu ngươi, là quân sư. Vẫn là la đại gia. Người chết về ngươi quản ta lý giải, nhà của người khác vụ sự ngươi cũng muốn nhúng tay. Vân thư không mặn không nhạt nói. La cẩm nghe không ra đây là ở cười nhạo hắn, lại không bị ảnh hưởng bởi vì này đối huynh muội đã khiến cho hắn chú ý. Muội muội thành thục bình tĩnh quá đặc biệt. Lúc trước điều tra rõ ràng toàn gia sinh hoạt khó khăn. Quay đầu ca, ca liền ẩn sâu cự khoảng, muốn nói không điểm ẩn tình đều không thể nào nói nổi. Hắn người này không thích cuốn lấy một sự kiện, nhưng hắn tin tưởng lúc trước cảm giác, kia ba người liền tính không phải ra nhân này giết chết cũng theo chân bọn họ thoát không ra quan hệ. Con mẹ ngươi sự tình ta thực xin lỗi, nhưng công tư phân minh, lần trước cho các ngươi rời đi không đại biểu các ngươi chính là trong sạch chuyện này còn không có kết quả đối phương bình mặt nói tra xét lâu như vậy cũng chưa kết quả ta có phải hay không nên cười nhạo một câu người vô năng vân thư nghe đến đó thời điểm đã khí trong lòng bước nàng nương nhảy hà một câu khinh phiêu phiêu xin lỗi đã vượt qua sao nàng hừ lạnh một tiếng khiêu khích nhìn hắn có thể là cẩm hiếp con ngươi xem nàng theo sau rồi lại bổ sung một câu nếu là đứng ở giết người phạm lập trường ta có thể lý giải vân thư xem như xem minh bạch Người này trong miệng nói là hoài nghi, kỳ thật vẫn là cắn định nàng cùng kia ba người tử vong có quan hệ, không thể không nói hắn cảm giác phi thường chuẩn. "Tùy ngươi nói như thế nào." Nhan nhạt nhìn hắn một cái, Vân Thư bỏ lơ hắn rời đi, chỉ chừa một cái bóng dáng cho hắn. La Cẩm xoay người nhìn lại, thiếu nữ nhỏ gầy bóng dáng thẳng tắp kiên định, nhưng hắn lại từ giữa nhìn đến một tia ngạo khí, sau đó hắn cười. Lương Đình trấn mũ quán trà chung, trưởng quay tức giận sung thẳng, qua lại đi lại vài vòng sau, chỉ vào đứng ở trước mặt thân ảnh. Giận không thể ác, ta tiêu tiền thỉnh ngươi tới cũng không phải là làm ngươi đương đại gia, sẽ không làm việc liền đi học, khách nhân nói cái gì ngươi chịu nhục cũng đến cho ta chịu đựng, ngươi bất quá là cái tiểu công, thật đúng là đem chính mình đương người. Nói đưa tới một cái khác công nhân, ngươi dạy dạy hắn, tái xuất hiện loại này cho khách nhân tức giận sự, hai ngươi đều cho ta tiểu tâm. Nói xong phủi tay chạy lấy người. Ngươi nọ đôi tay nắm tay, trên mặt tất cả đều là khuất nhục, nhưng lại chịu đựng không cho chính mình phát tiết. Thật xui xẻo như thế nào để cho ta tới dạy hắn, loại sự tình này còn dùng học sao, còn không phải quá đem chính mình đương hồi sự. Quay đầu lại xem một cái, kia bị an bài lại đây tiểu công lầm bẩm lầm bầm đầy mặt không tình nguyện, qua đi khi còn cố ý đâm một cái hắn, không kiên nhân nói, còn chưa tới học. Trong lòng lại là tràn đầy ghen ghét, đồng dạng cho người ta công tác, tiểu tử này lại dài quá một trường chiêu nữ nhân mặt, nếu là bọn họ đã sớm theo những cái đó phu nhân mặt bên người phúc xước, tiểu tử này khen ngược còn dám phát hỏa. Bất quá cũng chính là hắn còn có thể phát hỏa sau làm trưởng quay lưu lại, thổn thức nếu là bọn họ, phỏng chừng đã sớm bị đuổi đi. Vân Phong chưa bao giờ nghĩ tới một ngày kia chính mình sẽ lưu lạc vì đã từng nhất khinh thường những người này chung một viên, nhưng hắn chỉ có nhẫn mại. Hắn không thể ở bởi vì chính mình làm muội muội cùng nương chịu vì khuất, hắn muốn trở thành trong nhà cây trụ nuôi sống đại gia. Trong mắt hiện lên kiên định, Vân Phong nói cho chính mình muốn nhẫn lại một bên đi theo đối phương phía sau. Cảnh sát tú Mỹ, hoa tươi cẩm thốc nhà cửa chung. Mấy cái hạ nhân truy đuổi phía trước đi nhanh đi nhanh thiếu niên, trên mặt tràn đầy xuất ruột, thiếu gia thiếu gia ngươi không thể đi ra ngoài. Đều câm miệng cho ta, ta lại không phải phạm nhân, ai dám không cho ta đi ra ngoài. Thiếu niên quay đầu căm tức nhìn, dứt lời lại thấy bọn hạ nhân biểu tình biến đổi nhìn phía trước, hán tức khắc có loại không hảo dự cảm, chậm rãi quay đầu lại, quả nhiên nhìn đến phía trước đứng cái kia hình bóng quen thuộc, khí chàng tức khắc một thấp đại ca, sao ngươi lại tới đây? Nếu không tới, có thể nào biết? ra đối với ngươi mà nói thế nhưng thành nhà giam không giận mà huy thanh âm truyền đến bùi ngọc từ hành lang gấp khúc đi ra nhìn cái này không thành khí hậu đệ đệ lạnh mặt không phát hỏa lại hơn hẳn phát hỏa ta chỉ là sinh khí mới như vậy nói ai làm ngươi không cho ta đi ra ngoài bùi hạo có chút sợ chính mình cái này lại ca thấp giọng nói không liên quan ngươi chẳng lẽ chờ ngươi đi ra ngoài bị khi dễ lại trở về cho ta cáo trạng cũng ý thức được ngữ khí có điểm trọng nhìn đến đệ đệ ủy khuất mặt Bùi Ngọc chỉ phải phóng nhẹ ngư khí, ta nói rất nhiều lần, ngươi chơi những cái đó bằng hữu không có ý nghĩa, lần trước sự liền rất tốt thuyết minh điểm này, liền ngươi xem không rõ. Nói lên việc này, bùi Hạo cũng tới khí, hắn ngẩn đầu phồng lên mặt cả giận, vậy ngươi cũng không thể chèn ép nhà bọn họ sinh ý. Liên bởi vì ngươi làm như vậy, chấn trên không ai dám cùng ta nói chuyện, mỗi một cái đều bởi vì sợ hãi ngươi, phùng ta, hư tình giả ý. Con Hảo, ngươi còn có thể nhìn ra là hư tình giả ý bùi ngọc chặt cười. Hán cười, bùi hạo càng là bực bội, ngươi còn cười. Ta xem ngươi chính là cố ý bức ta ở nhà, ta nói không cần này sản nghiệp, ta phải làm binh, làm tướng quân. Làm tướng quân? Ngươi cho rằng làm tướng quân đơn giản như vậy. Liên ngươi này khoa chân múa tay đi ra ngoài chính là cũng chưa về cái loại này, ta cũng không nhớ rõ chính mình đệ đệ có loại này dũng cảm không sợ chết tính cách. Ngươi, ngươi liền khinh thường ta, một ngày nào đó ta sẽ chứng minh cho ngươi xem, đều cút ngay cho ta. Đẩy ra bên cạnh người hạ nhân, bị kích thích không nhẹ bùi hạo nổi giận đùng đùng chạy đi ra ngoài. Hạ nhân dục muốn đuổi theo, lại bị bùi ngọc ngăn lại, làm hắn đi thôi, bình tĩnh một chút nói không chừng còn có thể nghĩ kỹ. Chính là nếu có thể nghĩ kỹ, mấy năm nay cũng sẽ không làm ẩm ý bọn hạ nhân liên tiếp nhìn lại, lại ngại với đại thiếu gia uy nghiêm không ai dám nói. Vân Thư ném ra la cầm sau, còn lo lắng đối phương như cũ đi theo, cố ý lung lay vài vòng lại quan sát sau không thấy được nhân tài vào không gian thay đổi ngụy trang. Bởi vì hôm qua những cái đó người qua đường nói, nàng đối du ý cái này chức nghiệp cũng sinh ra hoài nghi, nhưng lại rõ ràng sinh ý sẽ không chính mình lại đây, liền tính toán lại kiên trì mấy ngày nhìn xem. Rách nát chiêu bài, rách nát quần áo, những cái đó người qua đường trắng trận táo bạo đánh giá nàng trên mặt mang ghét bỏ, vân thư nhất nhất làm lơ, qua lại xuyên qua đường phố. kia Cái kia bán dược ngươi từ từ. Phía sau truyền đến một cái rồn dập thanh âm, chờ đến đối phương đuổi theo gọi được trước người. Vân Thư mới phản ứng lại đây là ở kêu chính mình. Ta không bán dược. Vân Thư thấy kia nam nhân thở hồn hển nửa ngày không nói lời nào, nói xong lời này liền lại rời đi. Mới vừa đi vài bước người nọ lại đuổi theo lại đây, ngươi từ từ, ta nói sai rồi không được sao. Ta liền hỏi một chút ngươi có phải hay không có thể trị bệnh. Xem người nọ suốt ruột không thôi, rồi lại hoài nghi nhìn chính mình. Vân Thư đánh giá hắn một vòng, không thể không nghĩ nhiều có phải hay không kiếp sau ý. Do dự một lát, nàng gật đầu lại hỏi câu. Muốn xem bệnh. Đúng vậy, có điểm cấp, ta thật sự tìm không thấy người. Người nọ nói. kia đi thôi. Tới cửa sinh ý tự nhiên sẽ không không làm, nhưng là Vân Thư nhớ rõ này lương đỉnh chấn đại phu nhưng có không ít, chẳng lẽ hôm nay người bị bệnh nhiều như vậy, lo liệu không hết quá nhiều việc. Mới đầu nàng còn đang suy nghĩ chính mình vận khí tốt, liền đi nhanh đuổi kịp người nọ chạy chậm tốc độ. Nhưng tùy đối phương tới rồi địa phương, nhìn đến muôn trị cái gì, Vân Thư sắc mặt nháy mắt liền đen. Chính văn chương 30 làm hắn khó chịu. Người nọ phản phất giống như vô trì, thúc giục nói, mau vào đi nha, người có thể trị, này ngoạn ý cũng không sai biệt lắm đi. Nói xong cấp hỏa hỏa chạy đi vào. Vân Thư lại chỉ nghĩ hướng lên trời hô to một tiếng, này mẹ nó đều là chuyện gì. Nàng phía trước, Nam Bình Phương rảo chắn chung, vài người chính vô cùng lo lắng một đầu loạn đâm lửa, cũng chính là nàng cái gọi là người bệnh. Thấy nàng chưa tiến vào, còn không ngừng thúc giục, nói cái gì lửa mau chịu không nổi. Hiện tại nàng mới chịu không nổi được chứ. Giao chắn lung tung rối loạn, còn không có tới gần là có thể ngửi được tràn ra tới sú vị, tia lửa bụng đột rõ ràng, hạ thể có vết máu lộ ra, tinh thần lại thập phần phấn khởi. Tuy rằng không phải thú ý ý, nhưng trải qua quan sát vân thư cũng có thể nhìn ra sao lại thế này. Ban đầu nàng học y gì thời điểm là dùng động vật đương thí nghiệm phẩm, cũng biết động vật một bộ khí quan hệ thống. Trước mắt này đầu lừa hẳn là sắp sinh sản, nhưng giống nhau tới gần sinh sản không có khả năng như vậy tinh thần. Duy nhất giải thích là những người này cho nó ăn cái gì. Còn tưởng rằng dược kính một hướng liền sinh ra tới, như thế nào còn càng khó. Quả nhiên, bên trong người rong dài thanh em ứng chứng vân thư suy đoán. Phần 19 Đại phu, người có thể hay không hành, liền đầu lượt đều không thể trị, còn như thế nào trị người a Kia thật là xin lỗi, ta vẫn luôn cảm thấy lửa cùng người là hai việc khác nhau tới. Xem ra có người đem lửa đưa người một nhà. Vô nữ nhìn bận rộn mấy người, lại vẫn là đi qua. Nàng đi vào khi, kia lửa vừa lúc vui vẻ chạy lên, không thể so con ngựa thật lớn, thoạt nhìn nhỏ gầy mà không dinh dưỡng. Vân Thư hơi chút một tránh liền trốn rồi qua đi, một bên hắc mặt phân phó mấy người, để lại nó, ta trước nhìn xem. Rong dài về rong dài, người nhà quê đều có này thói quen, không phải cố ý nhằm vào ai, nghe được Vân Thư nói, vội vàng ứng ứng thanh, được rồi. Mấy người kết phường đem mẫu lửa cấp tế ở góc để lại. Đều tới rồi này một bước, chị lửa cùng chị người cũng không có gì hả phân. Vân Thư nhận mệnh tiến lên. Sau nửa canh giờ, không hổ là đại phu, nay lựa chính là ta của Cưng, ta thật đúng là sợ ra gì sự. Lựa chủ nhân nhìn đã an ổn nằm trên mặt đất liếm hài tử nhà mình mẫu lửa, cười ha hả vớt mông ngựa, một bên quay đầu lại cầm một cái rổ lại đây, đưa cho Vân Thư. Vân Thư đầy mặt nghi hoặc, đây là, đây là tiền khám bệnh nha, chúng ta bên này đều là dùng đồ vật thường. Đây là ta nhà mình loại đồ ăn, ngươi nhìn một cái, bên ngoài nhưng không này mới mẻ, ngươi xem. Dùng cái gì chăng đi. Ngụ ý đồ ăn cho nàng, này rồi muốn lập tức thu hồi đi. Vân thư hoàn toàn là hết trô nói rồi, nàng thật đúng là không biết có cái này quy củ. Cũng may kỳ ba sự thấy nhiều, nàng cũng bình tĩnh không ít, mặt vô biểu tình nói chính mình không đồ vật trang, kia chủ nhân do dự nửa ngày, tìm cái rách tung tóe túi lại đây, cấp vân thư khi còn vẻ mặt lưu luyến không rời. Vân thư cảm thấy chính mình không có ném mặt chạy lấy người đã là cho mặt mũi Mặc cho ai bận việc nửa canh giờ, lộng một thân xú huy Lại bị người dùng một phen rau xanh cấp đuổi rồi việc này càng làm cho người bực bội, nhưng quái liền quái nàng phía trước không hỏi rõ ràng. Trong tay buồn cười dẫn theo một cái túi, xoay người liền đi, kia mấy người lại vẫn truy lại đây hô to, ai ai đại phu, không biết ngươi trụ nào a Về sau phải có sự, chúng ta còn muốn tìm ngươi hỗ trợ đâu. Đã đi rồi mấy mét vân thư dưới chân một cái lào đảo, loại sự tình này lại đến nàng chính là ngốc tử, cũng không quay đầu lại nói, ta bốn biển là nhà, có duyên phận tái kiến đi. Nói xong đã là nhanh hơn tốc độ. Đi xa Vân Thư lại không biết, ở nàng rời đi sau, những người đó vây ở một chỗ nghỉ luận lên. Người còn hỏi cái gì, kia đại phu ta đã thấy rất nhiều lần, phòng trưng khác chấn tới, mấy ngày nay liền ở trên phố đi bộ, phải có sự lên phố tìm là được. Kia nhưng thật ra hảo, vừa mới nhân ra cũng không ngại đồ vật thiếu, nhìn so khác dù ý khá hơn nhiều. Năng lực cũng không tồi, kia lửa các ngươi mấy cái có kinh nghiệm đều lộng không tốt, nàng gần nhất mân mê vài cái thì tốt rồi. Một hồi ta cùng hổ tử bọn họ cũng nói nói đi, ta nhớ rõ nhà hắn kia heo hai ngày này có điểm không thích hợp. Nói đi nói đi, thừa người không đi, chạy nhanh. Hoàn toàn không biết lại bị theo dõi vân thư, vừa ly khai kia rẽ trái rẽ phải địa phương, một lần nữa đi vào trên đường. Người ngửi trên người hương vị, nhăn lại cảm thấy không thể chịu được. Trang điểm dơ, không đại biểu nàng có thể chịu được một thân mùi lạ, nhìn nhìn bốn phía, tính toán tìm một chỗ cởi ra. Tìm kiếm trên đường, trong lúc vô ý nhìn đến trên tay túi. Vân Thư lại là vẻ mặt hát tuyến, nàng đem đều đồ vật trước ném vào không gian, sao tìm được không người góc chính mình mới đi vào đổi đi quần áo. Một thân trống chân không hề thu hoạch, còn có nửa ngày thời gian muốn hao phí, Vân Thư lâm thời quyết định đi phụ cận đỉnh núi đi dạo. Ngay sau tìm người tìm kiếm là đại phê lượng, chính mình vẫn là muốn đi trước thăm dò. Chủ thượng, ta đã hỏi tới, thôn dân nói thấy hứa phu viễn đi chấn tây đầu trên núi, chúng ta hiện tại qua đi sao? Cổ an nghe vệ thừa phong phân phân phó tìm kiếm hứa Phu Viễn. Đối phương lại không có dấu dếm hành tung, thực mau liền có rồi kết quả. Ân, nói cho phương thuốc cổ truyền, hắn không cần đi. Vệ thừa phong cũng không ngẩn đầu lên nói. Cổ an trong lòng biết là bởi vì ngày hôm qua đương sự thượng còn ở sinh phương thuốc cổ truyền khí, nghĩ đến tên kia lại muốn một người tránh ở phòng thương tâm, xong việc lại lôi kéo chính mình tố khổ, mặt vô biểu tình mặt ẩn ẩn run rẩy, minh bạch. Quả nhiên, báo cho chủ thượng phân phó khi, cổ an bị hắn một phen giữ chặt cánh tay lặp lại truy vấn hắn có phải hay không nghe lầm chủ thượng không phải ngươi ngươi nên có tự mình hiểu lấy đừng lại chọc hắn sinh khí buông tay ở cổ an uy hiếp dưới ánh mắt phương thuốc cổ truyền miễn cưỡng buông ra hắn cánh tay 15 phút sau phương thuốc cổ truyền đứng ở phòng sau nhìn cổ an cùng chủ thượng rời đi sau đó đem hắn khóa ở trong phòng phương thuốc cổ truyền cửa phòng trói chặt cổ an thu hảo chìa khóa rốt cuộc không nhịn xuống hỏi về phía trước phương người chủ thượng phương thuốc cổ truyền nếu nghĩ ra đi Này đại môn cũng ngăn không được hắn, ngươi vì sao? Khóa cửa không phải phòng ngừa hắn ra tới, là làm hắn khó chịu. Vệ thừa phong mặt vô biểu tình nhìn mắt đại môn, nâng bước rời đi. Cổ an bội phục nhìn nhà mình chủ thượng, liền kém cho hắn điểm cai tán, quả nhiên vẫn là hắn càng hiểu biết phương thuốc cổ truyền, biết cái gì để cho hắn khó chịu. Đi theo quay đầu lại xem một cái, cổ an trong mắt tràn đầy đồng tình. Người này là nên chịu điểm giáo hấn. Thị trấn Tây đầu núi sâu thượng, cỏ cây nhân nhân, cỏ xanh như hải. Hứa phu viên không lưng hái được một gốc cây dược thảo, ngẩng đầu nhìn lại, phía trước có tảng lớn tím anh thảo, này đó dùng để làm chữa thương dược nhất thích hợp bất quá, chỉ là hắn hôm nay không mang công cụ, chỉ có thể không biết làm gì. Chọn vài quặng hôm nay sẽ dùng đến, tùy ý bao lên, đang chuẩn bị hướng trong nhìn xem, quay đầu lại thấy kia phiến bị hắn lược quá tím anh thảo tùng không biết khi nào nhiều cái thân ảnh, hắn động tác một đốn tinh tế nhìn lại, cuối cùng thấy rõ, người nọ thế nhưng ở tay không rút thảo dược. Một hồi công phu kia tảng lớn tím anh Thảo lại là có phiến giáp không lưu chi su thế. Hắn tức khắc cũng nóng nảy, những cái đó Thảo Dược hắn cũng nhìn chúng như thế nào có thể đều cho hắn rút đi rồi, lập tức chạy qua đi, tiểu tử, làm việc cũng không thể như vậy tuyệt, này đó Thảo Dược lại nói tiếp vẫn là ta trước phát hiện. Chính văn chương 31 cái gì duyên phận? Vân thương nghe được thanh âm theo bản năng ngẩng đầu, nhìn đến là ai sau còn sừng sốt. Nàng tự xưng là ký ức không tồi, chỉ là gặp mặt một lần lại nhận ra người này là trước hai ngày cố ý tìm nàng cha lão nhân. Nghe được hắn nói, phòng đoán lúc này lại là tới tìm việc, liền nghĩ rời đi tính. Này đó Thảo Dược không phải một hai phải không thể, liền nàng biết liền có không dưới mười chủng loại tựa hiệu quả thay thế Thảo Dược. Nghĩ đến đây, Vân Thư buông ra rút một nửa tay, ngồi dậy rời đi bên này, dư lại cho người đi. Hứa Phu viễn lại không vui. Đặc biệt là thấy rõ tiểu tử này là cái nha đầu sau, lào eo một xoa gọi lại chuẩn bị đi Vân Thư. Kêu ai ngươi đứng lại đó cho ta, ngươi vừa mới kia ngự khí chẳng lẽ là ở bố thi ta. Vậy ngươi muốn như thế nào? Vân Thư quay đầu hờ hững nhìn hắn. Hứa phu viễn lại càng thêm cho rằng, này cho ai cho ai, tiểu nha đầu là ở trào phúng hắn, lập tức thanh em đều thô. Cái gì ta muốn thế nào? Tiểu bối nhìn đến trưởng giả chẳng lẽ không nên cúc cái cung điểm cái đầu gì đó. Chẳng lẽ người nhà ngươi không dạy qua ngươi cơ bản lễ tiết? Ngươi là người nào? Ngươi nói cái gì? Bị Vân Thư hỏi sừng sốt. Hứa Phu viễn bật thốt lên hỏi. Vân thư đó là cười lạnh, thảo dược không phải ta cũng không phải ngươi, ngươi đi lên liền ngăn cản ta rút dược, nhường cho ngươi rồi lại không vui, hiện giờ nghi ngờ ta lễ tiết, thật đúng là đem chính mình đương buồn kinh không thành. Ta người này là thích tôn lao ai ấu, nhưng một ít chẳng biết xấu hổ người vẫn là tính. Nha đầu túi, ngươi mang ta. Hứa Phu viễn sống hơn phân nửa đời còn không có bị người ta nói quá chẳng biết xấu hổ, nghe được vân thư nói sau, khí nửa ngày không phản ứng lại đây lại nhìn đến Vân Thư rời đi, hắn trên mặt giận dữ, không chút nghĩ ngợi để khí qua đi. Nha đầu túi, quả thực không biết trời cao đất rộng, xem ta không hảo hảo giáo huấn ngươi. Vân Thư nhận thấy được sau lưng động tĩnh, thân thể mau dâu rậm tưởng hướng bên một chốn, cơ hồ cùng thời gian, nàng nghe được trưởng phong ở nách thai chật vang, quay đầu nhìn lại, lại là Lão nhân kia đánh lén. Sau lưng đánh lén, mặt dày vô sỉ, đứng vương sau, Vân Thư cắn răng bài trừ như vậy một câu tới, hứa phu viễn khí tay lại run run không nói hai lời lại lại đây. Vốn định một sự nhịn chín sự lành, kết quả đối phương hùng hổ do người, tránh thoát đối phương có một cách sau, vân thư cũng không tính toán như vậy bị động, lại nhịn xuống đi liền phải bị người khi dễ đến đỉnh đầu thượng. Tuy rằng thân thể này vết thương chống chất, nhưng ngày hôm qua rèn luyện cũng chú ý tới, nguyên thân thân thể mềm dẻo tính thật tốt, phỏng trừng là từ học quá vũ đạo linh tinh hình thể động tác, nàng những cái đó chiêu thức dùng đến cũng không khó. Hứa Phu viện vốn tưởng rằng một cái ở nông thôn tiểu nha đầu tùy tùy tiện tiện đã bị hắn cấp đánh nửa chết nửa sống, nào biết liên tục hai chiêu vô hụt không nói, liền nhân ra góc áo cũng chưa đụng tới, lại thấy kia tiểu nha đầu đột nhiên giơ tay làm cái kỳ quái tư thế, quanh thân khí thế cũng đi theo cường nhanh, lập tức cũng nghiêm túc lên, trong lòng lại không được chửi thầm, chẳng lẽ là hắn mắt vụ về? Nay tiểu nha đầu trên người rõ ràng không có nội lực, nhưng xem bộ dáng này lại không giống, chẳng lẽ là gặp được cái nào cao thủ cố ý giấu giếm năng lực? Trên tay lại không buông biếng nhác hắn từ trước đến nay là cái tính nôn nóng, thấy vân thư chậm chạp không núc nhích, chủ động vọt qua đi. Vân thư liền chờ hắn lại đây, lúc này đây nàng không có tại chỗ chờ đợi, mà là ở đối phương lại đây khi, đi theo đón nhận đi, lại ở cùng đối phương gặp phải khi, chật ngay tại chỗ vừa trượt, nàng dùng nhanh nhất tốc độ vòng đến hứa phu viên phía sau, một quyền đánh qua đi. Hứa phu viên phản ứng cũng mau, ý thức được không đối kịp thời tránh thoát, nhưng vẫn bị vân thư nắm tay lao hạ. Không đau lại làm hứa phu viễn toàn thân đều không thoải mái lên. Hắn đứng ở tại chỗ ngơ ngác nhìn Vân Thư, từ trước đến nay tinh quang chấp động trong ánh mắt lúc này tràn đầy kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Là hắn già rồi vẫn là hiện tại người trẻ tuổi quá lợi hại, liên tiếp thất thủ ba lần, này nếu là truyền ra đi hắn mặt già còn hướng nơi nào gác. Vân Thư không nghĩ tới mới đánh một chút, đối phương đột nhiên bất động, hồi lâu thấy hắn vẫn là bất động, mới không kiên nhẫn hỏi, còn đánh nữa hay không. Vừa mới nói xong hạ, trước người người ánh mắt uổng phí lạnh lẽo lên hơn nữa lấy một loại cực nhanh tốc độ tới gần lại đây vân thư ý thức được nguy hiểm thời điểm đã là chậm kia trưởng phong không biết mang theo cái gì lực đạo cực đại còn không có đánh lại đây đó là hô hô rung động nàng vội vàng từ không gian lấy ra một viên cục đá nhắm ngay vị trí nhưng cũng là lúc này ngoài ý muốn lại lần nữa phát sinh nàng bả vai đột bị một cổ mạnh mẽ kéo ly tại chỗ tuy rằng kịp thời đem cục đá bắn đi ra ngoài nàng chính mình cũng bởi vì kia lực đạo về phía sau một đảo ngay sau đó phát mũi hương khí đánh núp lại Vân Thư chính trinh lăng rất nhiều mới phát hiện chính mình ngã vào một cái xa lạ ôm ấp chung. Lại sau đó nàng phía sau lưng lại bị đẩy, đi phía trước trượt vài bước mới đứng vững. Theo bản năng nhìn về phía bên cạnh, theo sau chính là sửng sốt. Mới vừa ngửi được mùi hương Vân Thư liền cảm thấy quen thuộc, lại xem này trương lạnh nhạt vững vàng mà khi, Vân Thư đã là nhận ra trước mắt người này. Nói đến quỷ dị, nàng tổng cộng tiến chân bất quá mấy tranh, gặp được người này lại có ba lần, hơn nữa mỗi một lần đều không phải chuyện tốt. Cũng may cuối cùng một lần nàng làm nguy trang, hơn nữa bị nàng đánh lén cái kia dâu quay nón cũng không ở. Như vậy tưởng tượng nàng cũng bình tĩnh xuống dưới, nhìn vệ thừa phong vài mắt. Vệ thừa phong nhàn nhạt liếc vân thư liếc mắt một cái, liền một giây thời gian cũng chưa dừng lại, ánh mắt liền chuyển qua phía trước. Lúc này hắn lại phát hiện cái gì, mày đi theo vừa nhíu, cổ ăn, đi lên nhìn xem. Phía trước hứa phu viễn nâng xuống tay vẫn duy trì vừa mới động tác vẫn không lúc đích, thoạt nhìn bị người điểm huyệt giống nhau. Là hắn. Vân Thư chính nhìn vệ thừa phòng, chợt xem hắn phía sau đi ra một người, thấy do gương mặt kia khi, thiếu chút nữa không nhận ra lộ ra kinh ngạc tới. Phần 20 Tuy rằng người này thay đổi thân quần áo, tóc cũng không cùng lần trước giống nhau đại bộ phận che khuất mặt, nhưng nàng nhớ rất rõ ràng, người này chính là hôm trước theo dõi hắn nam nhân. Không khỏi nhìn chủ tớ hai người liếc mắt một cái, nguyên lai like lần trước theo dõi chính mình cũng là người của hắn, nhưng nàng tự nhận là trừ bỏ cuối cùng một lần đối cái kia dâu quay nón đậu thủ. Cơ hồ không có làm cái gì chuyện khác người. Những người này vì cái gì muốn nhìn chằm chằm nàng? Bộ tính toán thừa cơ rời đi Vân Thư, theo bản năng đứng ở một bên không nhúc nhích. Chủ thượng, hắn giống như Cổ An mới vừa tiến lên chạm vào hạ hứa phu viễn, chuẩn bị nói hắn khả năng bị người điểm huyệt đạo, còn chưa nói xong, chính là bùn một tiếng ngã trên mặt đất. Nay một ý ngoại làm Cổ An kinh ngạc hạ, cũng làm bên cạnh Vân Thư ám đạo không ổn. Nàng thế nhưng đã quên vừa mới dùng chính là cùng đối phó dâu quay nón cùng loại biện pháp người này sẽ không nhận ra tới đi. Lúc này Hứa Phu Viễn thật mạnh ngã xuống đất, đôi mắt còn không có toàn đóng chặt. Cổ An qua đi xem xét hô hấp, quay đầu lại đối vệ Thừa Phong gật gật đầu. Chỉ là hôn mê. ở đây tổng cộng bọn họ ba cái, Hứa Phu Viễn vừa mới còn hảo hảo, đột nhiên cứ như vậy, hai người tầm mắt không tự chủ được rời về phía một bên. Vân Thư thấy hai người xem ra, liền ám đạo không tốt, ngoài miệng lại hoảng loạn giải thích lên, không phải ta, ta cũng không. Ai ở kia? Nói còn chưa dứt lời. Nơi xa chợt có động tinh truyền đến, cổ an quát lạnh một tiếng, tiêu chấp thân ảnh hướng tới tiếng vang chỗ đuổi theo qua đi. Chính văn chương 32 theo đuổi không bỏ. nháy mắt công phu, tại chỗ chỉ còn lại có vân thư ba người, trong đó một cái vẫn là hôn mê. Người là phụ cận thôn dân. Lạnh lạnh thanh âm truyền đến, vệ thừa phong thu hồi tầm mắt thuận tiện đánh giá vân thư liếc mắt một cái, hiển nhiên nhận ra nàng là cái cô nương ra, thanh âm không giống sắc bén, nhưng ánh mắt như cũ không có nửa điểm phập phòng. Là. Ta là triệu gia thôn người. Vân thư sướng sốt co rúm lại biểu tình trả lời, lại để lại cái tâm nhãn. Nàng đã nhiều ngày ra tới không có mặc ngụy trang cơ hồ đều là đem đầu tóc trải lên tới, mắt sắc có thể nhận ra là nữ nhi thần, nhưng người bình thường xem ra chỉ là cái tú khí điểm nam hải. Lúc này trả lời vấn đề lại bó tay bó chân, vốn dĩ liền không thích bị đánh giá vệ thừa phong cảm giác được một bên tấm mắt, không khỏi những mày, ngươi đi đi, hôm nay sự không cần cùng bất luận kẻ nào nhắc tới. kia đương nhiên. Đề ra nàng chính là cái ngốc tử. Ngoài miệng lại nói, ta đây có thể nói là ở chỗ này tìm thảo dược sao? Vệ Thừa Phong ngữ khí đều trầm không ít, tùy tiện. Diễn trò vẫn là phải làm nguyên bộ, nghe được đối phương trong giọng nói ẩn có không kiên nhẫn, Vân Thư càng thêm xác nhận người này không nhàn tâm đem lực chú ý đặt ở trên người mình, liền thừa thu thập những cái đó phía trước rút hảo phóng một bên thảo dược khi, trộn ở hứa phu viễn trên người thuận vài loại, cuối cùng vội vội vàng vàng rời đi. Vệ Thừa Phong lạnh lùng nhìn kia thân ảnh rời đi, Cuối cùng tầm mắt quét hứa phu viện liếc mắt một cái, sắc mặt cực kém. Vừa mới có người ở phụ cận hắn thế nhưng không phát hiện, là thái tử người sao. Vẫn là bên kia. 15 phút sau, cổ an đã trở lại, thuộc hạ vô năng, làm hắn cấp chạy thoát, người nọ hẳn là thực hiểu biết nơi này, ta theo tới một cái đỉnh núi trước liền mất đi hắn tung tích. Việc này ở vệ thừa phong đoán trước bên trong, hắn không có bao lớn ngoài ý muốn, tham ăn cá tổng hội không ngừng cắn nhị, chỉ cần ta ở, bọn họ nhất định còn sẽ xuất hiện, không nổi kia hiện tại chúng ta phải làm sao bây giờ? Cổ An trần chờ nhìn nhìn trên mặt đất hứa phu viễn. Nghe nói hứa phu viễn tính tình quái, cho nên hắn cùng chủ thượng chuyên môn lại đây tìm hắn muốn hỏi một chút hắn có biết hay không cái kia thần bí đại phu sự, nào biết như vậy xui xẻo. Càng kỳ quái sự, vừa mới người nọ không biết dùng biện pháp gì, mà ngay cả hứa phu viễn đều bị ám toán. Có lẽ vừa rồi người tìm không phải chúng ta. Trước dẫn hắn rời đi, chờ hắn tỉnh liền minh bạch. Nói xong lời này, vệ thừa phong xoay người xuống núi. Nhưng đi tới đi tới, hắn lại nheo lại hai trong mắt, trong mắt mây đen khẽ nhúc nhích. Cổ An ở phía sau cống lên hứa phu viễn, hắn thoạt nhìn còn không có hứa phu viễn một nửa trọng, lại hạ rát như gió. Ngẩng đầu xem phía trước người ngừng lại, liền hỏi nói, làm sao vậy chủ thượng? Xuống núi lộ chỉ có này một cái sao? Vệ thưa Phong nói, đại lộ chỉ có này một cái, đường nhỏ cũng rất nhiều, bất quá hiện tại cánh rừng thâm, rất ít có người nguyện ý đi đường nhỏ. Bởi vì tìm hứa phu viễn khi hơi chút đã tới mấy tranh, Cổ An có chút hiểu biết. Nghe được lời này vệ thừa phong càng thêm trầm mặc. Nếu vừa mới cái kia tiểu nha đầu là con đường này rời đi, tính tính thời gian không có khả năng đi đến chân núi, nhưng lại nhìn không tới đối phương thân ảnh. Hắn hướng bốn phía nhìn nhìn, phu cận sườn núi thượng thử can tĩnh, không có dư thừa người hơi thở. Chẳng lẽ là hắn nghĩ nhiều sao? Nghĩ nghĩ, vệ thừa phong tiếp tục đi rồi lên. Hào nhạy bén tầm mắt. Hai người rời đi hồi lâu, vân thư mới từ không gian ra tới. Đối vừa mới quét đến chính mình ẩn thân nơi vị trí ánh mắt đặc biệt khắc sâu. Nếu không phải xác định không gian không bị phát hiện, Vân Thư thậm chí cho rằng chính mình bị phát hiện. Còn có bọn họ phía trước đối thoại. Cơ hồ có thể xác định này chủ tớ hai người không đơn giản. Xem ra phía trước ý tưởng là đúng, người như vậy vẫn là không cần tiếp xúc hảo. Vẫn luôn chờ đến chính mình cảm thấy an toàn, Vân Thư mới trở lại vừa mới hái thuốc địa phương. Lao nhân đồ vật đã lấy đi, kia phiến tím anh Thảo còn ở, đem dư lại nổ sạch. Lại ở bốn phía xoay vòng, nàng tính toán đi bên trong nhìn nhìn lại. Chính cái gọi là sở hữu bảo bối đều ở núi sâu trung, những lời này hình dung một chút không sai. Vân Thư tìm mấy cái tác dụng không nhỏ thảo dược sau, vòng đi vòng lại có không ít thu hoạch, cuối cùng nàng đi vào một cái đoạn ngay bên, nhìn nơi xa xén dễ cây chỗ màu đen thực vật, do dự. Màu đen thực vật kêu hắc long cần, trên người chỉ có 5-6 cái cành lá. Này diệp có thể vào dược khư ướt tan dưỡng, này căn lại có thể trị liệu bất bệnh. Nhưng cần thiết phối hợp chính xác phương thuốc, nếu không không thể cứu người ngược lại hại người. Hắc Long cần rất ít tìm được, Vân Thư cũng không tưởng bỏ lỡ, chỉ là khó tại vị trí thượng. Đoạn ngay thuộc về hơi nhẹ thổ trần cấu thành, Hắc Long cần liền ở đột ra mũi nhọn thượng. Lấy nàng thể trọng qua đi không thành vấn đề, nhưng là trở về liền nguy hiểm. Hơi chút không chú ý liền khả năng ngã xuống, mấu chốt là phía dưới là mấy chục mét cao hồ sâu. Nàng đang muốn có thể hay không mượn dùng thứ gì qua đi, suy tư là lúc không chú ý có người tới gần thẳng đến nàng nhớ tới trên đường nhìn đến co dây đằng mới vừa xoay người tính toán trở về trước mắt đột nhiên không kịp phòng ngừa nhiều một khuôn mặt nàng hoảng sợ đột nhiên lui về phía sau lại giống đến mềm xốp thổ tầng dưới chân một cái treo không thân thể không chịu không chế đi xuống ngã đi một bàn tay kịp thời giữ chặt nàng đem nàng túng đi lên vân thư đụng vào đối phương trên người đứng vững thân thể ngắn mũi kinh hách làm nàng có chút thất thần thẳng đến kia phát mũi mùi hương đánh út lại nàng mới phản ứng lại đây đẩy ra đối phương hướng bên cạnh đi rồi vài bước cuối cùng để phòng nhìn người tới, ngươi lại như thế nào làm được tránh đi chúng ta? này sơn không lớn, người bình thường không có khả năng trốn đến quá ta tầm mắt. vừa mới hắn tổng cảm thấy không đúng, cố ý làm cổ an rời đi chính mình lộn trở lại, quả nhiên phát hiện nàng. vân thư vốn tưởng rằng hắn phát hiện chính mình động thủ, nghe được lời này, nàng mới bình tĩnh chút. trên núi hố đất sơn động nơi nơi đều là, ta vừa mới tránh ở trong sơn động chờ các ngươi đi rồi mới ra tới, đúng không? sắc bén tầm mắt tìm tòi nghiên cứu xem ra. Vệ thừa phong hiển nhiên không tin cái này lý do thoái thác, ngoài miệng lại hỏi, vì cái gì tránh đi chúng ta? Này con không có song không có sao? Nàng vững vàng khí suy nghĩ một vòng, đang muốn nói như thế nào hảo, lại nhìn đến trước mắt người tầm mắt hướng nàng phía sau nhìn lại, nàng theo bản năng đi theo vừa thấy, thấy hắn xem chính là hắc long Cẩn, lập tức có chủ ý, bởi vì nó. Vệ thừa phong thu hồi tầm mắt nhìn chăm chầm nàng. Vân thư giải thích, vừa rồi lao nhân kia luôn cùng ta đoạt dự thảo. Ra phía trước liền nhìn đến này viên Hắc Long Cần, sợ hắn trễ chút phát hiện, cho nên muốn trở về đem nó lấy đi. Nói xong cảm thấy cái này giải thích không tồi, lại không thấy được trước mắt người càng thêm hắt trầm đôi mắt. Hắc Long Cần. Theo ta được biết, này đó độc thảo không ai thu mua. Ngươi một cái sơn thôn người, muốn mấy thứ này làm cái gì. Mắt thấy kia nhìn về phía chính mình ánh mắt càng thêm sắc bén lên. Vân Thư tắt thiếu chút nữa ngốc trụ, cái quỷ gì. Hắc Long Cần là độc thảo. Nàng lần nữa nhìn về phía đối phương. Rốt cuộc xác định đối phương không phải nói giỡn, trong lòng quả thực muốn chửi má nó. Nàng cảm thấy cần thiết giải thích hạ, sẽ không dùng mới đem hắc long cần đường độc thảo, với ta mà nói nó là một mặt thực tốt dược. Người là đại phu. Không phải, ta chỉ là có biết một vài. Liên sợ dọn cục đá tạm chính mình chân, Vân Thư lại nói tiếp, ngươi có thể giúp ta bắt được nó sao? Nay vách núi thổ quá lỏng, ta không dám qua đi, ta còn tưởng sớm một chút bắt được dược trở về, ta nương còn ở nhà chờ ta. Nàng thẳng ngơ ngác nhìn Vệ Thừa Phong, đôi tay nắm ở bên nhau chờ mong xem hắn. Vệ Thừa Phong lạnh nhạt mặt rốt cuộc có một tia bông lòng, hắn nhìn nàng một cái, sau đó nhắc tới nhảy lên, một hồi công phu hắn liền cẩm, kia Long Cẩn Thảo đã trở lại. Chính văn chương 33 vô tình trêu chọc. Quả nhiên người này cũng sẽ khinh công. Nhìn đến kia Phiêu giật thân ảnh một lát tiến đến hồi, cũng đem nàng suy nghĩ nửa ngày cũng không dám động thủ Hắc Long Cần lấy về tới, Vân Thư chỉnh trái tim đều có chút phía toan. Cực kỳ hâm mộ nhìn đối diện người. Thẳng đến đối phương nữ mày xem ra, nàng mới ý thức được nhìn chầm chầm lâu lắm, thu hồi tầm mắt. Rồi tay chuẩn bị lấy về dự thảo, ai ngờ đối phương trốn rồi qua đi, vân thư phát cái không, nữ mày nhìn lại. hắc Long cần có thể cho ngươi, nhưng ngươi muốn nói cho ta dùng nó làm cái gì dược. Thưởng thức kia tiểu xảo thực vật, nhìn đến đối diện thiếu nữ bất mãn ánh mắt, vệ thừa phong câu môi cười lạnh. hắn đôi vân thư vừa rồi kia bộ nôn luận cũng không tin, này hắc Long cần ngay cả thần y cốc người đều chưa từng đương dực dùng. Nàng một cái nho nhỏ sơn thôn thiếu nữ thế nhưng nói năng bậy bạn, hắn liền muốn nhìn một chút nàng có thể biên ra cái cái gì tên tuổi cùng với lừa gạt mục đích của chính mình. Vân Thư cảm thấy chán đều bắt đầu buồn đau. Chẳng lẽ là thời vận không tốt, gần nhất luôn có phiền toái tìm tới nàng không nói còn triển quảng cũng quảng không ra. Này Hắc Long cần dược hiệu đầy đủ hết, một cái phương thuốc chính là một cái bệnh, nàng tìm tới cũng là tưởng loại ở không gian lưu đến yêu cầu thời điểm dùng, ai biết sẽ làm cái gì dược. Trước không nói nàng không có hứng thú đối một cái người ngoài nghề nói này đó, mặc dù nói trong thời gian ngắn cũng nói không xong, nàng nhưng không nghĩ đỉnh Thái Dương tại đây cùng một cái đầy người hương khí còn đối chính mình có uy hiếp người liêu cái lâu như vậy. Vệ thừa phong đã đối nàng biểu hiện có điều bất mãn, trong mắt hoài nghi đi theo gia tăng. Vân thương nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy vẫn là trước lừa gạt một chút tính. Vì thế liền nói, ta cũng chỉ biết dùng hắc long cần có thể làm thuốc trị thương, dược hiệu so bộ mặt thành phố thuốc bột càng lợi cho khôi phục. Nhưng cụ thể như thế nào làm yêu cầu hỏi một chút sư phó của ta, nhưng sư phó của ta là cái dù y hề vẫn luôn không thấy được tung tích, ta cũng hảo chút thiên chưa thấy được hắn. Thiếu nữ đầy mặt khó xử, trên mặt lại mang vài phần ủy khuất, có thể là ngày quá lớn cái chán đã sinh ra mồ hôi mỏng, nàng dơ tay xoa xoa, lại lộ ra nhỏ yếu cánh tay, nhìn liền cùng dinh dưỡng bất lương dân đói giống nhau. Vệ thưa Phong cảm thấy chính mình khả năng thật sự nghĩ nhiều, trước mắt tiểu nha đầu thoạt nhìn không hề nội lực. Kia thân thể càng tựa gió thổi một chút là có thể phiêu đi, này hết thể hẳn là trùng hợp. Vân Thư thấy trên mặt hắn lạnh lẽo so với phía trước thiếu chút, liền biết chính mình đổ đúng rồi. Này nam nhân nhìn lánh khóc vô tình, không nghĩ tới đối đáng thương lại nhỏ yếu người căn bản không để trong lòng. Phản phất thăm dò đối phương nhược điểm, Vân Thư cúi đầu che giấu đáy mắt dưới chân, một bên lại động mũi chân làm chính mình ố uế dày mặt lộ vẻ ra, giả bộ một bộ hoảng loạn bộ dáng. Phần 21 Rốt cuộc, nàng nghe được nam nhân mở miệng. Ngươi đi đi. Vân Thư vừa mới ngẩng đầu, liền nhìn đến Long Cần Thảo bị ném tới, nàng đôi tay tiếp nhận, một bộ nhìn đến bảo bối biểu tình. Một bên ngẩng đầu nhìn về phía Vệ Thừa Phong, lôi kéo khỏe miệng lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Công tử ngươi thật là cái người tốt. Nói xong liền sợ hắn đổi ý, dường như cất bước liền chạy. Không sai. Lúc này đây Vân Thư là thật sự cất bước liền chạy, hy vọng lại đừng gặp được người này rồi. Nàng tiêu thụ không nổi. Vệ Thừa Phong nhướng mày nhìn kia thân ảnh biến mất trước mắt hồi tưởng nàng vừa mới câu nói kia, khỏe miệng lộ ra một mặt tự rêu tươi cười. người tốt sao? hắn cũng không phải là. Vân thư dùng nhanh nhất tốc độ Hạ Sơn, đem gặp được vệ thừa phong khi chưa kịp trang lên thảo dược toàn bộ nhét vào không gian, sau hướng tới Tiểu Vu thôn phương hướng trở về. xa xa liền thấy được ra, Vân thư trong lòng nhẹ nhàng thở ra. nhà mới dọn sau, bởi vì đổ thu tới vài lần quan hệ, Tần Thị cũng nhận thức mấy cái thôn dân ở chung cũng không tệ lắm. nhìn đến nàng nương cao hứng. Vân Thư tự nhiên cũng đi theo cao hứng. Định cư tiểu vu thôn là cái ngoài ý muốn, nhưng cái này ngoài ý muốn mẫu tử ba người đều rất thích. Trên đường có gặp được tiểu vu thôn thôn dân, đều là chạy về ra ăn cơm, Vân Thư mặc kệ quen biết hay không đều sẽ cười gật gật đầu. Có người sẽ tò mò liếc nhìn nàng một cái, mà có ở một đêm kia gặp qua mẫu tử ba người biết là mới tới thôn dân tắc sẽ đi theo cười cười, tuy rằng không nói gì, nhưng ánh mắt lại tản ra thiện ý. Tiểu vu thôn cửa thôn có điều sông nhỏ, nước sông thanh triệt sáng trong thôn dân ăn uống giặt quần áo cơ hồ đều dựa vào này hả? Lúc này đường sông bóng ma hạ mấy cái phụ nhân đang ở xúc rửa người nhà làm việc nhà nông ướt quần áo, một bên bận rộn một bên bắt quái nghị luận cái gì? Các ngươi là không thấy được đông tử kia bận trước bận sau bộ dáng, ta phòng trường 89 phần 10. Nói bừa cái gì đâu, kia nữ nhân ta đã thấy, nhìn ba mươi mấy đi, đông tử là Hiểu lão, còn không đến nhị bắt đâu. Là nha. Lời này nhưng đừng bị người ta nghe được, bằng không nếu là cái hùng, không chạy tới sẽ lạn ngươi miệng. Nhân ra nhưng có hai hài tử. Tới liền tới, ta còn sợ nàng một nữ nhân không thành. Muốn ta nói chính là các ngươi tưởng quá hảo, cũng không nghĩ nàng một cô nhi quả phụ, liền tính cứu giúp vật tắc mạch một phen, nhưng cũng là không quen biết, dùng đến kia ngô đông hắn tẩu tử cũng đi sao. Phòng chừng là xem đông tử chậm chạp không đón dâu, nóng nảy đi tìm hiểu tình huống. Bởi vì mấy người đều không nghĩ tin tưởng chính mình, người nọ càng nói càng khắc nghiệt lên. Đừng nói nữa đừng nói nữa, càng xả càng xa. Người đỗ thu là bởi vì hài tử đi hỗ trợ. Các ngươi liêu đi, ta tẩy hảo đi trước. Một người khác phòng trừng nghe không nổi nữa, cha sát quần áo chạy nhanh đứng dậy đi rồi. Người đừng không tin A kia mới tới gần nhất liền thay đổi hai nhà phòng ở, khẳng định có điểm tiền, kia mô ra nghèo thanh bạch rõ ràng còn dưỡng cái hài tử. Ai biết nhân ra có phải hay không muốn đánh cái hảo bản tính người nọ lại nhảy càng nói càng hăng say. Cuối cùng này nàng người tẩy không sai biệt lắm, liên tiếp rời đi, chỉ còn lại có nàng một người còn đang nói. Đầu cầu thượng, vân thư ánh mắt lạnh lùng, nàng đứng ở trên cầu hồi lâu, mới nâng lên bước chân đi phía trước đi, mau rời đi khi nàng quay đầu lại nhìn mắt, đường sông hạ kia nữ nhân vừa lúc cũng tẩy xong quần áo, ôm quần áo xoay người chiều bên này đi tới, đó là một cái bốn mươi tả hưu phụ nữ, ngũ quan bình phẳng, mí mắt hạ đáp, đi đường khi lắc lư, vô tình quét vân thư bên này liếc mắt một cái, vẻ mặt không đem người để vào mắt biểu tình, thấy thế nào đều không giống như là một cái hảo ở chung người, đãi người nọ đi xa. Vân Thư đi đến một cái thôn dân bên người, hỏi, Đại Thúc, vừa mới cái kia thẩm thẩm là ai nha? Ai? Ngạch, ngươi nói chính là Trần Phượng đi. Tiểu nha đầu, nhắc nhở ngươi một câu, này trong thôn ai đều có thể trọc, ngàn vạn chớ trọc kia nữ nhân, nàng chính là trong thôn, có tiếng xú miệng, ai trọc nàng bắt được người liền nói nhân ra nói bậy, nhớ kia. Cảm ơn Đại Thúc, ta đã biết. Cười gật đầu, Vân Thư ngoan ngoãn nhìn theo đối phương rời đi, đãi người nọ vừa đi, mặt nàng liền trầm xuống dưới. Nàng nhưng không nhớ rõ chính mình người nhà có treo chọc quá nàng, gì đến nỗi đem nàng nương nói như vậy khó nghe. Cũng may hôm nay lời này là bị nàng nghe được, nếu là nàng nương, khẳng định sẽ chịu không nổi. Ánh mắt thật sâu nhìn phía trước, Vân Thư cảm thấy chân chính định cư xuống dưới trước, rất cần thiết lại hiểu biết hiểu biết thôn này. Về đến nhà, tần thị đối nàng trước tiên trở về cảm thấy ngoài ý muốn, nghe nói buổi chiều không cần đi chân trên, một cái kính nhắc mãi làm nàng ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi. Vân Thư thuận thế đem trước tiên lấy ra tới đồ ăn cùng vật dụng hàng ngày bông, không đợi tần thị do hỏi, ném câu có điểm mệt mỏi, liền trở về phòng. Chính văn chương 34 sơ làm thuốc mỡ. Lúc trước tuyển phòng ở, Vân Thư liền suy xét chính mình xuất nhập không gian không có phương tiện mới tuyển cái đại, như vậy có thể có được chính mình phòng, hiện tại ngấm lại thật sự rất cần thiết. Về phòng không đến một hồi, nàng nương liền bởi vì lo lắng nàng đói bụng, chạy tới gõ cửa, Vân Thư ở không gian sau khi nghe được chạy nhanh ra tới. Trên tay dược cha cũng chưa rửa sạch sạch sẽ, cuối cùng giấu ở trong tay háo, hai mẹ con hàn huyền sẽ, trấn an hảo nàng, mới có thể một lần nữa tiến vào không gian. Không gian phía trước có điểm loạn, vân thư xem khẽ như mày. Vừa mới nàng đem mang về tới dược thảo phân loại hảo, một bộ phận tuyển ra tới vùi vào không gian đồng ruộng, một bộ phận phóng tới một bên tính toán làm dược, chỉ là công cụ không đủ, làm lên phiền toái không nói còn lãng phí dược liệu, mặt sau xoa xoa lộ lộ, cuối cùng đem yêu cầu đồ vật làm ra tới. Dược thảo chất lỏng có lục có màu nâu hợp ở bên nhau, hương vị không có gì, vẻ ngoài lại có chút không nỡ nhìn thẳng. Đem làm tốt lưu động tính cao trạng thể đều đều bôi trên trên người còn ô thanh địa phương, cao thể lây dính làn da thời khắc đó, liền có mát lạnh cảm thẩm thấu đi vào, nàng dứt khoát đem trên người quần áo cởi ra, có thể nhìn đến địa phương toàn bộ đều trà lau một lần. Thuốc mỡ là nàng chính mình xứng, kiếp trước từng làm ra nhưng bán cao thể, lúc ấy không biết này giá trị, trăm vạn mua nước. Sau lại bị chế dược công ty liền dựa loại này dược các nơi hỏa bạ bán, cho đến công ty đưa ra thị trường, này giá trị viễn siêu chục tỷ. Lại sau lại biết không gian phối phương bất đồng, vân thư lại không bán quá, nhiều lắm là nghiên cứu một ít sản phẩm giá cao bán cho nhận thức người quen hoặc là những cái đó rong binh đoàn. Mà khi đó nàng y dịch thuật cũng có chút thành tựu, chỉ là khám phi những cái đó cũng đủ nàng hoa. Nhưng ai có thể nghĩ đến, kiếp trước tiền tài loại này đối nàng mà nói nhiều nhất đồ vật hiện giờ lại là nhất thiếu. Thân thể đồ Toàn thân đều đắm chìm trong một loại cực kỳ thoải mái bầu không khí. Thuốc mỡ so nàng tiếp trước bán đi cái loại này càng thêm tinh tế, hiệu quả cũng hảo. Vân thư yêu tha thiết nàng nguyên nhân là này thành phần bình thường, nó bên trong sở hữu dược liệu đều là tùy ý có thể thấy được chủng loại, nhưng cũng là loại này đơn giản đồ vật không người có thể nghĩ đến đem chúng nó hợp ở bên nhau sẽ có hiệu quả như vậy. Khi đó nàng sẽ bán đi, đúng là bởi vì nhìn đến thành phần đơn giản, lại không nghĩ rằng tính sai. Mặc tốt quần áo, có điểm khắt nước. Dùng đặt ở không gian chén múc khẩu nước suối uống xong, băng băng lương lương, toàn thân khô nóng nháy mắt tở̉i không còn một mảnh. Không gian điểm này cũng là vân thư thực nghi hoặc cũng thực ngạc nhiên địa phương, vô luận nàng hướng bên trong mang thứ gì, nó liền phản phất một cái tinh chuẩn máy móc công nghệ cao, xây dựng ra các loại thích ứng chúng nó tổn chứa độ ấm, cho nên chính là vô pháp chứa đựng đồ vật ở chỗ này đều sẽ không chịu thời gian ảnh hưởng. Đồ xong thuốc mỡ, còn thừa không ít, thoáng nhìn bên cạnh lần trước dùng để bao màn thầu lưu lại lá cây. Nàng xếp thành một cái vật chứa đem thuốc mỡ đặt ở bên trong bao vây hảo, đảo cũng đẹp. Lại rửa sạch trên mặt đất không dùng được dược thảo dễ cây, trang hảo lấy ra không gian, mấy thứ này phơi khô ma phấn cùng bất đồng dược thảo phối hợp cũng có thể phát huy tác dụng. Nếu là trước kia nàng cũng trứng mắt, nhưng ai làm nàng hiện tại nghèo như vậy đâu. Bận việc đến buổi chiều, sợ ở phòng lâu lắm làm tần thị lo lắng, vân thư thu thập hạ liền ra không gian. Thư nhi, vừa mới ngươi đô gì tới một chuyến, ta thấy ngươi ở nghỉ ngơi không kêu ngươi. Nàng mới vừa đi. nha chính, tần thị túi đầu ở bận rộn cái gì, nghe được động tĩnh ngẩn đầu nhìn đến là nữ nhi ra tới, đó là ngẩn đầu nói. Đố gì tới làm cái gì? Vân Thư hỏi, ánh mắt lại theo nàng động tác nhìn lại, tần thị một tay lấy châm, trước người giỏ che tử thả một ít sợi tơ cùng vải dệt trong đó một cái giá tốt vải dệt thượng đã có một cái màu sắc rực rỡ hình dạng, hiện nhiên vừa mới ở theo đồ vật. Cũng không có gì, chính là cấp nương mang đồ tới. Có lời nói, trái lại nhìn đến nữ nhi tầm mắt. Hào phóng đem đồ vật lấy lại đây, đến xem Nương theo công như thế nào. Vân Thư lúc này mới nhìn thấy kia theo ra màu sắc rực rỡ hình dạng là một cái huyên nương đầu, mà Tần Thị vẻ mặt mong đợi nhìn nữ nhi, tựa hồ tưởng được đến nàng tán thưởng. Mơ hồ đoán được gì đó Vân Thư, tiến lên nghiêm túc nhìn nhìn, tuy rằng nàng không hiểu theo thùa, nhưng trước mắt chi vật bất quá một cái bắt đầu liền sinh động như thật, có thể thấy được Tần Thị theo công không tồi, liền khen nói, khá xinh đẹp, đố gì đưa tới. Tuy ý vừa hỏi, lại làm Tần Thị động tác sững sột. Nàng rối tay sờ sờ kia nguyên liệu, cười nói, đây là nương hỏi ngươi đố gì mượn, nghe nói như vậy một mặt khăn ở chấn trên có thể đổi chút tiền, nương nghĩ mỗi ngày cũng đều nhàn rỗi, không bằng hoa chút thời gian tránh điểm tiền. Nói mặt sau thanh âm lại rõ ràng thấp lên. Vân Thư biết hai ngày này nàng cùng Vân Phong đi ra ngoài, tần thị một người miên man suy nghĩ rất nhiều, không nghĩ tới nàng còn không có đánh mất công tác ý niệm. Nàng thân thể không có khôi phục, phía trước công tác Vân Phong cũng hỏi qua, nhưng bởi vì vào nhà môn quan hệ, kia hộ nhân gia không muốn ở dùng tần thị lương đỉnh chấn muốn dĩ liền tiểu việc này hơi chút liền truyền khai tần thị tiến đến căn bản không có thích hợp chức vị không nói còn sẽ bị người khi dễ hơn nữa vân thư đã sớm cảm thấy giặt quần áo tránh không được tiền không nói còn thương tay thương thân chi bằng làm nàng nương ở nhà quét tức vệ sinh nhân tiện cho bọn hắn nấu cơm dưỡng ra sống tạm nàng cùng đại ca ôm đùm liền hành nhưng tần thị quá chấp nhất nữ nhi nửa ngày không nói chuyện tần thị đã là biết kết quả trên mặt tươi cười dần dần đậm đi Nàng sờ sờ vải dệt, lưu luyến không rời nhìn vài lần, chuẩn bị thả lại giỏ tre. Mấy thứ này làm nhiều thương đôi mắt. Người nếu là thích làm làm cũng không sao, nhưng cần thiết số lượng vừa phải. Vân Thư rốt cuộc lui một bước. Tần thị nghe được lời này trên mặt tức khắc hiện lên tươi cười, đôi tay bắt lấy kia vải dệt, cười khanh khách nhìn nữ nhi, phản phất lông mày đều phải phi dương lên, sẽ không, nương biết một vừa hai phải. Lời nói là nói như vậy, có làm hay không được đến thật là mặt khác một chuyện. Vân thư nơi nào không biết tần thị tính cách, vì nhi nữ chính là mệnh chết nàng cũng không câu hán hận, thầm mắng chính mình mềm lòng, minh bạch ngày sau chỉ có thể nhiều giám sát điểm. Tần thị tắt nhìn nữ nhi từ từ thành thuộc khuôn mặt, buồn bởi vì có thể kiếm tiền mà cao hứng tâm tình bình phục một ít. Từ nữ nhi ở Nha môn ngày ấy bày ra thành thục độc lập thời khắc đó sau, mỗi ngày nàng đều cảm giác được nữ nhi chuyển biến. Cũng không biết từ khi nào bắt đầu, nàng bắt đầu theo bản năng sở hữu sự tình đều sẽ trưng cầu nữ nhi ý kiến. Nhìn hiện giờ biến hóa cực đại nữ nhi, nàng vui mừng cũng đau lòng. Nếu không phải nàng, nữ nhi còn tại kia giường rộng gối êm đại trạch trung. Nhưng hôm nay, nhi tử nữ nhi đi theo chính mình chịu khổ không nói, còn muốn lo lắng nuôi sống nàng cái này vô dụng nương. Nghĩ đến đây, tần thị trong lòng liền từng đợt chịu đau. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, rời đi nơi đó cũng hảo, nếu ở nơi đó, nhi nữ căn bản không có quá nhiều thời gian để ý tới nàng cái này nương, không giống hiện tại bọn họ một nhà ba người đã ở bên nhau. Mặc dù là ở cái này thôn trăng nhỏ, nàng cũng cảm thấy hạnh phúc. Nương, người làm sao vậy? Thấy tần thị trung nhìn chằm chằm chính mình, Vân Thư không khỏi nghĩ nhiều có phải hay không vừa mới đổ dược hoặc là làm dược lộng tới trên mặt, còn dơ tay lao đem. Tần thị thấy nữ nhi đáng yêu động tác, nhìn không được nở nụ cười, không có việc gì, chính là nhìn xem chúng ta thư nhi gần nhất giống như xinh đẹp, cho nên nhiều xem vài lần. Trước nay không bị người như vậy rác mặt khen quá Vân Thư, tuy biết tần thị là cố ý nói như vậy, Mặt già vẫn cứ không thể tránh tránh cho đỏ. Phần 22 Chính văn chương 35 nổi ra động tác. Tân thị thấy thế cười vui vẻ, vân thư đi theo kéo kéo khỏe môi. Cuối cùng nghĩ đến cái gì, vuốt phẳng tươi cười hỏi, nô đông vừa mới cũng tới. Tới nha, cùng ngươi đô gì một khối tới, nương nói phải làm theo thủa bán tiền, hắn cùng ngươi giống nhau, làm nương hảo hảo nghỉ ngơi tới. Này đông tử vừa nói vừa lắc đầu, đã nhiều ngày Ngô đông tới cũng thường xuyên, hắn xem như đô thu nửa cái đệ đệ tần thị cũng đi theo kêu chín. Vân Thư xem đôi mắt thâm thâm, không đợi tần thị đem nói cho hết lời, liền nói, nương, ta nghe nói đố gì ra cảnh huống không được tốt, ngày sau nàng cùng ngô đông lại đến ngươi nhớ rõ khuyên bọn họ thiếu tới một ít. Bọn họ mỗi lần tới hỗ trợ không nói, còn mang đồ tới, hôm nào chờ đại ca có rảnh, chúng ta mang điểm đồ vật tới cửa bái phòng đi. Tần thị ngẩn người, những việc này nàng chưa từng nghe qua, thầm nghị nữ nhi tưởng chu toàn, gật đầu nói, tiếng hảo. Nương lại nhìn đến ngươi đố gì nhất định sẽ không lại thu nàng đổ vợ. Mà câu kia làm nàng thiếu tới nói như là tự động xem nhẹ giống nhau. Vân Thư nghĩ nghĩ không lại nói. Nếu là trực tiếp ngăn cách đối phương tới cửa, cũng không có khả năng, Đỗ thu người nọ nàng xem qua vài lần, không phải người xấu. Nếu nàng nương vui mừng, vậy từ nó đi. Nếu thực sự có người lòng mang ý xấu bôi nhọ nàng nương, mặc dù phòng bị cũng sẽ bị người trảo nhược điểm, chi bằng liền như vậy tính. Ta xem tiểu vu thôn hoàng hôn hậu cảnh sắc không tồi. Hôm nào nương cùng đố gì không có việc gì cũng đi đi một chút đi, thuận tiện nhận thức những người này. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, vân thư thuận tiện nói một câu. Tần thị gật gật đầu, phía trước Đỗ thu liền tìm nàng đi ra ngoài quá một chuyến, nhưng nàng người này không tốt cùng người nói chuyện với nhau, liền cự tuyệt. Nếu nữ nhi yêu cầu, kia nàng liền thử xem đi. Chạm bạng thời điểm, vân phong đã trở lại, thoạt nhìn thực mệt mỏi. Cơm chiều chỉ ăn nửa chén, liền chân cũng chưa tẩy, liền nói mệt mỏi liền về phòng nghỉ ngơi đi. Tần thị lo lắng, thịnh một chén đồ ăn đưa vào nhi tử phòng, nghĩ nếu là nửa đêm đói bụng, tốt xấu không cần đi quá xa tìm ăn. Bồi tần thị cơm nước xong, sát trời đã tối sầm, cũng may cái này mùa ánh trăng rất sáng, không cần đốt đèn là có thể nhìn đến bốn phía. Vân thư xem thời tiết hảo, sát trời lại lượng, âm thầm kế hoạch vãn chút trộm đi bờ sông tắm rửa một cái thuận tiện giặt quần áo, nàng hôm nay thay cho quần áo còn đặt ở không gian, nếu là chờ đến ngày mai liền không có xuyên. Giờ rộng mạn. Thôn phần lớn người đều tiến vào mộng đẹp, ngẫu nhiên có vài tiếng cẩu tiếng kêu chuyển đến, lại càng thêm có vẻ thôn yên tĩnh. Vân Thư thấy thời gian không sai biệt lắm, ra khỏi phòng, đi vào ven tường, đạp lên trước tiên phóng tốt hòn đá thượng, dọc theo vách tường nô lên, xoay người nhảy tới. Này gian nhà ở cái gì cũng tốt, chính là mở cửa thanh quá lớn, nàng không nghĩ kinh động người nhà. Dọc theo đường nhỏ đi hướng bờ sông, mau đến lúc đó, đột nhiên hứng khởi dọc theo sông nhỏ chạy chậm lên. Chạy suốt năm vòng lại làm chút đơn giản động tác, lúc này đã đẩy người là hãn. Tả hữu không thấy được người khác, nàng nhanh chóng bỏ đi áo ngoài liền áo trong nhảy vào trong nước. Ban đêm nước sông có chút lạnh băng, vân thư kêu một thân hãn trong khoảnh khắc liền biến mất hầu như không còn, nàng đem toàn bộ thân thể hoàn toàn đi vào trong nước, qua lại bơi vài vòng, cuối cùng đứng ở giữa sông ương đem hôm nay xuyên dơ quần áo xoa một lần. Chờ đến hết thể lộng xong, thời gian đã đã khuya. Quần áo rớt bỏ vào không gian lượng, vân thư trên người chỉ bọc một cái áo đơn. Nơi này người vô luận xuân hạ thu đông đều sẽ xuyên hai kiện, vân thư mới đến thời điểm cũng không thói quen, hiện tại nhưng thật ra cảm tạo như vậy, bởi vì nàng đã nhiều ngày thứ gì đều nghĩ đến đi mua, duy độc nương tam quần áo không nhớ tới, tính lên nàng liền kiện giống dạng quần áo đều không có. Mà trên người cái này tẩy tẩy xuyên xuyên, tần thị không chú ý căn bản không biết, nàng kỳ thật mỗi ngày đều là đem một bộ quần áo xuyên thành hai bộ. Áo đơn cũng không tệ, chỉ là so đoạn, mặc ở trên người bao vây thượng thân, cẳng chân lại lộ một tiết. Ban đêm có phong phất quá, trên đùi bọt nước không có toàn bộ trà lau sạch sẽ, thổi một thổi nhưng thật ra thập phần mát mẻ. Vân Thư dừng lại đủ rồi, chuẩn bị trở về đi, đi đến một nửa đột nghe được một ít động tính, nàng vừa muốn làm lơ, nào biết thanh âm kia càng vang lên chút. Thanh âm thực nhẹ, như là ai ở gọi. Là ảo rất sao? Nay phụ cận ban ngày cũng chưa người nào lại đây, hiện tại như vậy vãn, như thế nào sẽ có người? Nàng do dự hạ vẫn là hướng tới thanh âm kia phương hướng đi đến. Dơ mèo vừa qua khỏi một nửa, chấn trên đại an tính lại. Ngày xưa lúc này trên đường phố trừ bỏ phu canh, những người khác sớm đã về nhà ngủ, nhưng hôm nay lại có vẻ có chút náo nhiệt. Chỉ thấy môi cách một hồi, liền có một đội người dẫn theo đèn lồng qua lại chạy vội, trong miệng kêu cái gì, nôn ngự xuất ruột, như là ở tìm ai. Cùng thời gian, đùi phủ đại môn mở rộng ra, môn trên đầu đèn lồng vừa mới lại bỏ thêm hai cái, quang mang đem phụ cận đều chiếu rành mạch. Đại trời nóng, đùi lao ra khoác áo ngoài nắm tay đặt ở bên miệng, khu lại khụ còn không có tìm được sao mới vừa hỏi một câu, trong miệng vào phòng lại kịch liệt hò khăn lên bên cạnh hai cái ngáp di nương sau khi nghe được, vội lại đây đỡ hắn một bên hờn rồi nói, Lão ra ngươi cũng thật là, đại thiếu gia đều nói làm ngươi đừng ra tới ngươi nhìn xem ngươi lại lại khụ vừa mới nói xong hạ, liền thấy vừa mới phái ra đi tìm hiểu tình huống gia đình đã trở lại, lao ra, đại thiếu gia đã trở lại, bùi lao ra vừa nghe, tức khắc tinh thần Đẩy ra hai cái rong dài di nương, tiến lên hỏi, kia hạo nhi đâu, nhưng đi theo đã trở lại. Kia gia đinh tức khắc kiếm không nói, bùi lao ra thấy thế cấp lại khu lên, ngươi nhưng thật ra nói. Khu khu. Lao ra ngươi đừng kích động, ta vừa mới chỉ nhìn đến đại thiếu gia, cũng không có nhìn đến nhị thiếu gia thân ảnh. Kia gia đinh vội vàng nói. Bùi lao ra vừa nghe, cả người đều lui về phía sau một bước, nếu không phải hai cái hạ nhân đỡ, thiếu chút nữa ngã xuống. Đúng lúc này, nơi xa đi tới mấy người. Chờ đến gần mới nhìn đến cầm đầu đúng là bùi ra đại thiếu ra bùi ngọc. Tim gần nửa thiên, không thu hoạch được gì, bùi ngọc sắc mặt cực kém. Nếu không phải trời tối thật sự nhìn không tới, hắn cũng sẽ không trở về. Mới vừa về đến nhà liền nhìn đến hai cái hạ nhân đỡ bùi lao ra đứng ở cửa, hắn sắc mặt càng thêm trầm, ánh mắt sắc bén quét ở kia hai di nương trên người. Trầm giọng nói, ta không phải đã nói không có ta cho phép không thể làm lao ra ra tới, các ngươi là thấy thế nào? Kia hai di nương nhìn đến bùi ngọc trở về. Liền biết xong đời, nghe thế phiên lời nói mặt ngui trắng bệnh, trong đó một người còn ở hơi hơi run run giải thích, là Lao ra một hai phải ra tới tìm nhị thiếu ra, ta. Chúng ta ngăn không được. Ngăn không được. Ta đây còn muốn các người hai cái làm cái gì, sáng mai liền thu thập đồ vật chạy lấy người đi. Nói xong đã là làm lơ hai người xin tha, đi nhanh tiến lên, một bên phân phó mặt khác hai người, còn không đỡ Lao ra đi vào. Bùi Lao ra tưởng nói chuyện, chính là nói không nên lời, che lại hết hầu mặt ô thành một mảnh. Bùi ngọc đầy mặt hát trầm nhìn đến nhà mình cha cái dạng này, thở dài cuối cùng là hoãn hoan thần sắc, Trấn ăn nói, ngươi không cần lo lắng, trước an tâm nghỉ ngơi, ta đã an bài người đi tìm, ngày mai nếu không tin tức, ta liền đi quán phủ. Chính văn chương 36 núi sâu cứu người. Tề văn sơn cùng bùi phủ quan hệ còn nhưng, nếu là làm hắn hỗ trợ tìm người, tốc độ khẳng định mau thượng rất nhiều. Nhưng bùi ra tuy rằng cũng có thế lực, lại từ trước đến nay không nợ mỗi người tình, tề văn sơn làm việc lại ngay ngắn, nếu không phải tất yếu. Hắn cũng không muốn đi quán phủ, nhưng Bùi Hạo biến mất suốt một ngày, Bùi Ngọc cũng bắt đầu nóng nổi. Ngày xưa cũng có cùng loại tình huống, kia tiểu tử mỗi lần giận dỗi nếu không cùng hồ bằng cẩu hữu cùng nhau, nếu không tránh ở ai cũng không biết địa phương, vẫn luôn cùng cái hài tử giống nhau, nhưng vừa đến trời tối liền sẽ trở về, không giống lúc này đây, vẫn luôn không động tĩnh. Tiến đi hắn tra sau, Bùi Ngọc ngồi ở đại sảnh trầm khuôn mặt suy tư. Lương đình chân phần lớn người đều biết hắn bùi ra thế lực, giống nhau tiểu tặc không dám động hắn bùi ra người. Nhưng cũng không cam đoan sẽ có những cái đó ngoại lai ỉ vào gan lớn làm ra cái gì gây rối việc. Trước mắt tệ nhất khả năng chính là bùi hạo bị người mang đi, nhưng là hắn trước tiên phong tỏa các xuất khẩu, lại trước sau không có tin tức. Đại thiếu gia, nếu không ngơi trước nghỉ ngơi, ta lại dẫn người tìm xem. Nhị thiếu gia tổng cộng liền đi như vậy mấy cái địa phương, lại xa chính là năm dặm trong vòng, tóm lại có thể tìm được người. Quản gia xem bùi ngọc vẻ mặt ru sầu, nghĩ nghĩ an ủi lên, hắn là nhìn nhị thiếu gia lớn lên đối hắn tính cách cũng biết một ít, nhìn lưu manh kỳ thật đều là mặt ngoài, trong xương cốt nhát gan thực, nói không chừng là chốn nào ngủ rồi. người đi trước đi, ta ngồi một hồi. Bùi Ngọc phất phất tay, hắn hôm nay chạy nửa ngày, trên người đã mướt mồ hôi, tưởng đổi kiện quần áo lại nói. vậy được rồi. quản gia bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đại thiếu gia đau lòng đệ đệ hắn là biết đến, đáng tiếc nhị thiếu gia hắn không hiểu, còn luôn là cùng hắn đối nghịch. Đãi quản gia rời đi, Bùi Ngọc liền không nhịn xuống tính tình, phất tay đánh nghiêng bên người trung trà. Hắn sắc mặt cực kém, biểu tình cũng thực tối tăm, trầm mặc nửa ngày mới đứng dậy về phòng thay quần áo, dâm dạp cánh rừng chung, ngẫu nhiên có ánh trăng theo khe hở đầu hạ, miễn cưỡng có thể nhìn đến bốn phía cỏ cây. Thâu to thụ bên, một bóng hình chính dựa vào nơi đó thỉnh thoảng núc nhích một chút. Trên người quần áo bị la cây, cành câu ra vài cái động, vừa mới trốn chạy lại ngã xuống đường núi nghiễm mố húi quần áo, cuối cùng còn không cẩn thận dẫm đến một cái săn thu khí, đùi hạo đau khóc nửa ngày, lại không có tới một bóng người mắt thấy trời càng ngày càng hát, hắn vừa mới còn không cẩn thận sờ đến một cái mềm hoạt hoạt đồ vật, giọng nói đều kêu éo Hắn hối hận. Hắn hiện tại vừa mệt vừa đói cổ chân lại đau, hắn hảo hối hận một người xúc động chạy ra, càng hối hận chạy đến này núi sâu rừng già chung, hắn nâng tay háo lau đem nước mắt, lại đã quên tay háo thượng đều là bụi đất, đôi mắt lại nóng rát đau lên. Ô ô hắn là muốn chết ở này sao? Mơ hồ gian có thanh âm truyền đến, Bùi Hạo bất chấp khó chịu đôi mắt xúc thành một đoàn, hắn thấy không rõ bốn phía. Chỉ nhìn đến nơi xa có một đoàn đen tuyển đổ vỡ, lại còn có ở hướng bên này, đem hắn sợ tới mức cả người đều run run lên. Hơn phân nửa đêm ngươi tại đây làm cái gì? Thằng đến kia hắc ảnh phát ra âm thanh, bùi hạo sửng sốt, tiếp theo mãn nhãn hiện lên ý mừng, lời nói đều thiếu chút nữa cũng không nói ra được. Ngươi, ngươi là người sao? Bằng không đâu. Vân Thư tiếp tục nhìn chầm chăm hắn. Nàng vốn tưởng rằng vừa mới là ảo giác, nào biết tìm theo tiếng mà đến nhìn đến lại là một người nam nhân giống như còn bị thương. Vậy ngươi là tới cứu ta sao? Ta chân bị kẹp lấy, ta rất sợ hãi. Bùi Hạo trong thanh âm đều mang theo ích hang. Vân Thư nhướng mày, tuy rằng thấy không rõ đối phương mặt, nhưng nghe thanh âm xem bóng dáng đều là một cái người trưởng thành, thế nhưng sẽ tại đây bị dọa khóc. Nàng đi lên trước, hơi chút quan sát, mới vừa đụng tới kia cái kẹp, đối phương lại cùng nữ nhân dường như rầm dì lên. Vân Thư vội ngữ mở ra hắn che chở miệng vết thương tay, không kiên nhẫn nói, không nghĩ cả đêm ngốc tại này. Ngươi liền che chở, dù sao đến lúc đó bị lang ngẩm đi cũng không phải ta. Lang! Nơi này có lang sao nào biết đối phương lại phản ánh rất lớn, liền chân mặc kệ dây rùa liền phải lên. Vân thư vốn dĩ chỉ là dọa dọa hắn, thấy thế lắc đầu bật cười, thừa hắn đứng lên công phu nàng nhìn đến kia bắt thú kẹp, tìm được mở miệng dùng sức bẻ ra, một bên nói, nhấc chân. Bùi hạo ngơ ngác nghe theo phân phó nâng đặt chân, theo sau hắn liền phát hiện chính mình thế nhưng ra tới. Phản phất đau đớn đều đã quên. Hắn vui vẻ nhìn nhìn Vân Thư, "Thật tốt quá, ta năng động, ta." "A." Cao hứng quá mức kết cục chính là như vậy, hắn nguyên bản tưởng biểu thị hạ chính mình năng động, lại không nghĩ tới bị thương có bao nhiêu trọng, mới vừa nhấc chân đi rồi một bước, đau nhức truyền đến, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Vân Thư mặt vô biểu tình nhìn một màn này, nghĩ đến hôm nay làm thuốc mỡ còn có bao nhiêu, giả vờ ở túi sơ soạn, lấy ra kia bao thuốc mỡ. "Phần 23." Bùi Hạo còn khổ hề hề ngồi dưới đất, vừa mới đau làm hắn không dám cảm thụ lần thứ hai, che lại đùi động cũng không dám động. Vân Thư lại đây khi hắn còn phòng bị nhìn lại, lại thấy đối phương ở hắn bên người dừng lại, bởi vì quá hát hắn cái gì đều nhìn không tới, chỉ cảm thấy đến miệng vết thương đầu tiên là bị cái gì chất lỏng vọc hạ, sau đó đau ý chuyển đến, hắn còn không có kêu ra tới, miệng vết thương lại chuyển đến lạnh leo xúc cảm, này cổ lạnh leo phản phất che lại đau đớn, hắn chỉ cảm thấy miệng vết thương ma ma, thoải mái rất nhiều. Từ từ, ngươi đi đâu? Nhìn đến vân thư đứng dậy, bùi hạo vội vàng hô, đối phương lại không phản ứng hắn. Vân thư nghĩ đều giúp được nơi này, phía dưới liền không cần nàng quảng, nào biết còn chưa đi xa, thanh âm kia liền có thể liên hề hề chuyển đến, ngươi có thể đưa ta rời đi này sao? Ta không nhận lộ, ta tưởng về nhà. Nói đến mặt sau thanh âm kia lại nghẹn nào, Xoa giữa mày một trận vô ngữ, nói thật nàng trước nay chưa thấy qua như vậy có thể khóc nam nhân. Sau nửa canh giờ, vân thư buông ra trên vai đắp thủ đoạn. Chỉ vào cách đó không xa địa phương, xuống chút nữa chính là Lương Đình Trấn, chính ngươi nghĩ cách trở về đi. Lời nói là nói như vậy, vẫn là cho hắn tìm cái rất thô gậy gộc. Bùi hạo vốn định giữ lại, nhưng lời nói đến bên miệng cũng ngượng ngùng, cuối cùng nhìn Vân Thư rời đi, mới chậm rãi thu hồi tầm mắt. Bên ngoài sắc trời lượng một ít, chỉ là hắn vẫn cứ không thấy được ngân nhân cứu mạng bộ dáng, xem ra chỉ có thể chờ đến về nhà lại làm đại ca hỗ trợ tìm. Hôm nay đối bùi hạo mà nói có thể là tệ nhất một ngày nhưng là nghĩ đến vừa mới kia giúp chính mình người, bùi hạo lại ngây ngô cười lên. nhị thiếu gia ngươi ở đâu? thiếu gia ngươi ở đâu? nơi xa truyền đến bùi phủ hạ nhân tiếng gọi âm ỉ, mà lúc này bùi hạo sớm đã bình tĩnh lại, hắn đại những người đó đến gần rồi chút sau mới chống đứng lên, cao giọng đáp lại: ta ở chỗ này. nơi xa cánh rừng ngoại quản gia chợt nghe được thanh âm, vội bắt lấy bên người một cái hạ nhân, người nọ cũng hiển nhiên nghe được là thiếu gia thanh âm. một đám người vội vàng qua đi. Quả nhiên thấy được bọn họ tìm một ngày người. Nhìn đến nhà mình hạ nhân kia một khắc, bùi hạo lại đỏ đôi mắt, có thể tưởng tượng đến vừa mới đưa chính mình tới trên đường. Người nọ nói là nam nhân liền lau khô nước mắt nói, hắn vội vàng đem nước mắt cấp nghẹn trở về. Thiếu gia, chúng ta nhưng tìm được ngươi đại thiếu gia đều cấp điên rồi, liền chuẩn bị đi phủ nhà. Ta không có việc gì, trở về đi. Bùi hạo nói, chính là ngươi này chân sao lại thế này, nó như thế nào? Ta nói không có việc gì, đi nhanh đi. Nơi xa Vân Thư yên lặng nhìn một đám người rời đi, ánh mắt ở bọn họ đốt đèn lồng thượng viết bùi tự hơi làm dừng lại, sau đó nâng bước rời đi. Chính văn chương 36 một phen tâm ý. Sáng sớm, tần thị liền dậy, nhiệt nữ nhi ngày hôm qua lấy về tới màn thầu lại nấu cái cháo rau xanh, thịnh hảo lạnh mới kêu nhi nữ rời giường Vân Phong ngủ một đêm, tinh thần cũng không tệ lắm, nhưng ngày hôm qua đứng một ngày, buổi sáng lên toàn thân đều không thoải mái, hắn không dám cấp tần thị nói, liền sợ nàng truy vấn nhưng thật ra ăn cơm khi vô tình đối thượng nguội nguội ánh mắt không biết thấy thế nào hắn trong lòng một cái lộ bộ luôn có loại bị nhìn thấu cảm giác Vân Thư nhàn nhạt thu hồi tầm mắt nàng kỳ thật rất sớm liền tỉnh ở không gian rèn luyện sẽ lại uống nghịch hạ dự thảo vừa lúc Tần Thị làm tốt cơm liền làm bộ vừa mới tỉnh lại ra phòng tiếp nhận Tần Thị truyền đạt cháo rau uống một ngụm có điểm đạm còn có điểm sáp Vân Thư vẻ mặt bình tĩnh nuốt đi xuống này so hôm trước hảo rất nhiều nói thật nàng nương đối chính mình chủ nghệ vô cùng tự tin tự tin đến vân thư đều hoài nghi nơi này người vị giác có phải hay không không giống nhau. Phải biết rằng kiếp trước nàng trừ bỏ say mê y thuật cùng vô số, còn thừa thời gian cơ hồ đều đi tới đi lui mỹ thực bên trong, từng cũng học quá một ít, này cháo rau rõ ràng chính là trực tiếp nước sôi lăn nấu ra tới, hơn nữa vẫn là không nấu tốt cái loại này. Nghĩ đến đây, nàng lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua, nàng đại ca uống rất nhanh, phản phất cháo rau thực mỹ vị giống nhau, liền cũng yên lặng đem một chén cháo đều uống lên đi xuống. Một màn này rơi xuống tần thị trong mắt, càng thêm cảm thấy nhi nữ thích cháo rau, không đợi hai người uống xong, lại múc một đại muống lại đây. Vân Phong tối hôm qua ăn thiếu, sau lại tần thị đoan đi đồ ăn cùng ăn, còn là rất đói bụng, liền ăn ngấu nghiến ăn xong rồi. Vân Thư vẻ mặt vô ngữ, xem ra nàng phải nghĩ biện pháp cải thiện hạ thức ăn, như vậy đi xuống, nàng thân thể này nhưng chịu không nổi. Cơm sáng qua đi, tần thị rửa chén thu thập, Vân Phong cùng Vân Thư tác chuẩn bị đi chấn trên. Vân Phong trong lòng có quỷ lo lắng muội muội biết chính mình công tác đến chấn khẩu liền cùng nàng tách ra. Đảo Cung Vương tiện Vân Thư, nàng hôm nay muốn đi Giang phủ xem Giang Ngự Yến, thay mũi trang sau, trực tiếp liền đi ra ra. Cửa hai cái hạ nhân đối Vân Thư ký ức hay còn mới mẻ, Đại Khái biết nàng sẽ đến, không có bẩm báo liền phóng nàng đi vào, ánh mắt nhưng vẫn đi theo đến Vân Thư đi đến bên trong mới thu hồi. Sau đó túi đầu nói cái gì? Quản gia ở chính sảnh trước đi tới đi lui, cùng Vân Thư ước định ba ngày chính là hôm nay. Nhưng vẫn luôn không chờ đến người, này sẽ hạ nhân vừa lại đây báo cáo, hắn liền nhìn đến đi tới vân thư, kia trên mặt mây đen trong khoảnh khắc tiêu tán không nói còn phá lệ sán lạ. Vân thư nhướng mày nhìn lại, đối phương không lưng rỗi tay trực tiếp lãnh nàng đi ra ngựa yên chỗ ở. Ngại thảo như thế nào còn không có không triệt. Còn chưa tới gần nồng đậm hương vị liền làm vân thư như mày, nghiêng đầu hỏi hướng quản ra, đối phương vẻ mặt giật mình lăng, này không thể được, nếu là triệt tiểu thư bệnh đã có thể khuyết tán. quản gia biên nói biên lắc đầu lúc này đến phiên Vân Thư ngây ngẩn cả người, nàng lần trước qua lại đi gấp đều đã quên nói rõ ràng việc này. xem quản gia vẻ mặt nghiêm túc, còn chỉ huy mọi người thay Tân Ngải Thảo vội vàng ngăn trở hắn, trước làm cho bọn họ đi xuống, việc này vào nhà lại cho ngươi nói. quản gia vẻ mặt không thể hiểu được vào nhà, theo sau Vân Thư liền nói ra ngự Yến bệnh tình. nghe xong nàng lời nói, quản gia trợn tròn mắt, ngươi là nói tiểu thư bệnh không cần cách ly cũng không cần này đó Thảo cũng sẽ không khuyết tán. này đó nói ngươi cũng không hiểu. Giang tiểu thư bệnh là trong máu mang ra tới bệnh tật, trừ phi ngươi lây dính thượng nàng máu, nếu không sẽ không lây bệnh. Quản gia còn lại tiếp thu tin tức này khi, buồn trong giang ngự yến lại cũng nghe đến lời này, không nhịn xuống kích động lên, thần ý đi hề, ngươi nói chính là thật sự. Ta này bệnh thật sự sẽ không lây bệnh. Bởi vì lần trước tiền khám bệnh sự, vân thư đối vị này giang tiểu thư ấn tượng cũng không tệ lắm, kiên nhẫn lại giải thích một lần, mới nói, ngươi cũng không cần ở tại loại địa phương này, thần Phật chỉ là không có tác dụng. Bọn họ còn không có ta dược tới thực dụng, ngươi một khuê trung nữ tử, vẫn là trụ hồi chính mình tú lâu đi. Giang ngữ yến gật gật đầu, cao hứng đôi mắt đều đỏ. Quản gia thấy thế cũng là vui mừng, giang gia liền giang ngữ yến như vậy một cái nữ nhi, giang lão ra gia đau đến quá sức, quản gia cũng thực thích vị này ôn ôn nhu nhu đại tiểu thư. Bởi vì này bệnh, hắn đều hồi lâu không thấy được đại tiểu thư lộ ra miệng cười, này vẫn là lần đầu nhìn đến nàng kích động như vậy. Cuối cùng hắn nghĩ đến ngày hôm qua hương thảo kia nha đầu lời nói vội lại hỏi Vân Thư đúng rồi thần ý, ý đại tiểu thư nói từ uống lên ngươi dược sau thoải mái không ít buổi tối cũng không hề bừng tỉnh khả thân thượng đốm đỏ lại không tiêu tán ngươi xem có phải hay không khai điểm thoa ngoài ra dược đi vừa đi ngày xưa này đó lớn lên ở trên người đồ vật mặc kệ cái nào đại phu đều sẽ cấp điểm thuốc dán đồ đồ hắn tổng cảm thấy không có đồ đồ vật thiếu cái gì Vân Thư chính cách mảnh cấp răng ngữ yến bắt mạch nghe được lời này hừ một tiếng thoa ngoài ra còn không đến thời điểm Chỉ cần dựa theo ta cấp phương thuốc uống dược đi trừ máu bệnh tật, này đốm đỏ tự nhiên sẽ biến mất, đến lúc đó ta sẽ căn cứ giang tiểu thư tình huống chế dược tăng lên khôi phục tốc độ. Quản gia vừa nghe lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, Vân Thư lại nói, hai ngày này đốm đỏ sẽ bắt đầu phát ngứa, ngươi làm người chú ý nhìn đừng làm cho nàng đi chạm vào, giang tiểu thư chính mình cũng kiên nhẫn một chút, đợi lát nữa ta lại cho ngươi khai chút an thần, bằng không buổi tối khả năng sẽ ngứa ngủ không được. Giang ngữ yến ảo tưởng lâu như vậy chính mình có thể khôi phục khỏe mạnh, không biết vì thế uống lên nhiều ít chua sót khó có thể nuốt xuống dược, nghe được Vân Thư nói, vội không ngừng gật đầu, chỉ cần có thể đi đốn đỏ biến thành người bình thường, đừng nói là ngứa, chính là đau nàng đều có thể chịu được. Trước khi đi, Vân Thư khai phương thuốc cho còn ra. Kỳ thật nếu có ngân châm, nàng có thể cấp giang ngữ yến chắc thượng mấy châm bài trừ nàng trong máu độc tố nhanh hơn khôi phục tốc độ, đáng tiếc nàng tiền không đủ vô pháp thực hiện. Quản gia còn chuẩn bị Thỉnh Vân thư đi sảnh ngoài uống trà lại đi tiêu giang láo ra, bị nàng tự tuyệt, ta còn có việc, liền không trì hoãn, lần sau đến lúc không chừng, ngươi không cần chuyên môn chờ ta. Quản gia gật đầu đáp lời, vẫn luôn đưa đến Vân thư tới cửa, ở nàng đi mau khi, rồi lại từ trong tay áo sờ soạn một phen móc ra một cái khăn tay, đưa qua thần ý, ý, đây là vừa mới đại tiểu thư một hai phải ta cho ngươi, bên trong là nàng một chút tâm ý, hy vọng ngươi có thể nhận lấy. Khăn tay truyền ở bên nhau, mở ra nhìn lại. Bên trong phóng một ít bạc vụn, hẳn là Giang Ngư yên chính mình tư tiền. Vân Thư vốn dĩ thu tiền không nên lại muốn, nhưng nàng ngân châm còn chờ dùng tiền, lại thấy quản gia cũng khuyên nàng thủ hạ, liền tiếp qua đi, nói cho Giang tiểu thư, này phân tâm ý, ta thu được. Đi rồi vài bước, nàng lại nghĩ đến cái gì, đối với còn chưa đi quản gia nói, mấy ngày hôm trước đến khám bệnh tại nhà, đụng tới một đám người từ yên liếu hẻm ra tới, ta nghe người ta gọi trong đó một người vì hồ công tử không biết cùng Giang Tiểu Thư có hôn ước người nọ nhưng có liên hệ. Giang Phủ như vậy yêu thương nữ nhi, liền tính bệnh, cũng không đến mức làm nàng gả cho một cái hoa hoa công tử, tuy rằng có chút lắm miệng, nhưng Vân Thư vẫn là cảm thấy cần thiết nói hạ, coi như là Giang ngự yến cho nàng tư tiền báo đáp. Quản gia rõ ràng ngây ngẩn cả người, sắc mặt có chút không hảo lên, hắn cường trang tươi cười đối với Vân Thư nói, ta hiểu được, cảm ơn nhắc nhở, ta sẽ nói cho ta ra láo ra. Vân Thư lúc này mới rời đi. Chính văn chương 37 ra tay hỗ trợ. Quản gia lần này chờ đến vân thư rời đi, mới hướng trong phủ đi. Giang Lão ra vừa mới mặc tốt quần áo đi vào sánh ngoài, hỏi mới biết được thần y đã rời đi, đang chuẩn bị đi, đã bị quản gia gọi lại. Lao ra, vừa mới thần y đi đi phía trước nói chút lời nói, ta cảm thấy hẳn là nói cho người một tiếng. Quản gia do do dự dự đem vân thư kêu phiên nói ra tới, cuối cùng ngẩn đầu nhìn lại, Giang Lão ra quả nhiên trầm mặt, liền lại nói. Kêu hồ nhị công tử sớm đã có này đó đồn đãi, nhưng không bắt lấy nhược điểm, ta phỏng chừng hồ ra bên kia cũng làm tay chân, hiện giờ thần y chính mắt đều thấy được, lao ra ngươi xem nếu không đi hỏi một câu. Có cái gì hào hỏi, ngươi cho rằng những việc này ta không nghe nói, nếu không phải Yến Nhi thích kia tiểu tử, ta đã sớm muốn tìm người đánh kia họ hồ một đốn. Nhưng thật ra cái này cái gì thần y gì ta vốn tưởng rằng hắn là cái ái mộ hư vinh người giang hồ, hiện giờ cùng ngươi nói này đó nhìn cũng không phải rất xấu. Ta nghe nói Yến Nhi gần nhất thoải mái rất nhiều, có lẽ lần này ngươi thật sự tìm đúng người. Giang Lão ra chậm rãi nói. Quản gia còn lại là ngạc nhiên, bọn họ lao ra tuy rằng ra sản bạc triệu, nhưng lại ăn mặc cần kiệm, lần trước cấp thần y đi 500 lượng sau còn vẫn luôn nhắc mãi, mỗi lần nhắc tới người liền vẻ mặt hòa khí. Giống hôm nay như vậy bình tĩnh nói cập hắn thật đúng là ít có, thầm nghĩ là tiểu thư bệnh có khởi sắc, lao ra yêu ai yêu cả đường đi. Kia hồ ra liền mặc kệ sao. Như vậy đi xuống. Liền sợ tiểu thư về sau gả qua đi sẽ có hại. Này đó trước không nói, chờ Yến Nhi hảo ta lại cho nàng tìm xem, ta cũng không tin nhà ta Yến Nhi chi thư là lý, tìm không thấy người trong sạch. Giang lão ra vẻ mặt thâm trầm, hiện nhiên là sớm có tính toán. Nghe được lời này, quản gia cũng liền an tâm rồi. Vân thư từ Giang ra ra tới, đi rồi một vòng sau, trên đường người đi đường đã nhiều lên. Tuy rằng lương đình trấn không ở đại thành trong chấn, lại cũng chiếm cư mỗ một giao thông yếu đạo, nơi này ngoại lai người không ít. Nội bộ thương nhân càng là nhiều, mỗi ngày người đến người đi không thể so những cái đó thượng vạn dân cư thành chân kém. Đi rồi một hồi, không ai lại đây, Vân Thư đang chuẩn bị tìm một chỗ nghỉ tạm một chút, ngẩng đầu lại ở trong đám người nhìn đến một hình bóng quen thuộc. Phần 24 Nàng Cả Kinh, đang chuẩn bị trốn đi, lại nghĩ tới chính mình này thân giả dạng không ai nhận thức, dứt khoát đi đến bên cạnh nhìn xem đối phương đang làm cái gì. Trong đám người la cẩm bước chân bay nhanh đi theo một người, Vân Thư đang muốn là ai như vậy xui xẻo. Trở theo kia phương hướng đi phía trước nhìn đến là ai sau, chính là sử Sốt, là hắn. Người nọ không phải người khác, đúng là lúc trước Vân Thư thu triệu thanh sơn tiền mà tâm tồn ác ý chặn lại nàng bốn người chi nhất. Nàng nhớ rõ kia mấy người chung giống như liền cái này thông minh điểm, chẳng lẽ hắn bị la cẩm phát hiện. La cẩm người này nhiều khó chơi Vân Thư là biết đến, bị hắn theo dõi, cũng đừng tưởng ném ra. Phía trước người nọ, chán đã che kín mồ hôi lạnh, trong tay còn gắt gao ôm một cái bao vây, bộ dáng khẩn trương không thôi. Xem ra là biết bị người đi theo, mà hắn mặt sau là cẩm mắt thấy liền đuổi theo. Vân Thư nhìn một hồi, tâm tư khẽ nhúc nhích, nghĩ nghĩ nàng cũng bước nhanh đi qua. Chu Trung cảm thấy gần nhất có chút xui xẻo, đầu tiên là đoạt cái đồ vật tay không mà về, lại đến người nhà bị bệnh không có tiền trị liệu, huynh đệ mấy cái thương lượng hạ kết phường vào thứ phẩm, này còn không có bán đi, quay đầu đã bị phát hiện. Hắn nhớ rõ người nọ là phủ nha tể văn sơn bên người một tay, vừa mới chính mình bất quá trột dạ hạ đã bị hắn nhìn chằm chằm. Nếu là bị hắn đuổi theo nhìn đến trong lòng ngực đồ vật, kia bọn họ liền toàn xong đời. Cho nên hắn chọn lựa lộ cũng là càng đi càng thiên, nghĩ có thể đem người ném ra, nào biết một cái xuất thần lại đi lầm đường, nhớ rõ con đường này phía trước là cái ngõ cụt, chu trung cấp mồ hôi càng là hào hào đưa ra, cái này thật xong rồi. Đúng lúc này, hắn nhìn đến phía trước đứng một bóng người. La cẩm ôm kia đem không rời tay kiếm, nền bước không nhanh không chậm đi tới, nguyên bản ra tới tuần tra, lại thấy một người hành tung quỹ đạo vừa lúc nhàn rỗi nhảm chán liền đi theo nhìn xem, thấy đối phương càng đi càng nhanh, hắn khỏe miệng tươi cười lớn hơn nữa, xem ra lại là cái không thành thật chủ lộ càng ngày càng thiên, một cái chỗ mặt người nọ đã không thấy tăm hơi, hắn nhướng mày nhanh hơn tốc độ, rốt cuộc ở một bức tưởng trước mặt phát hiện người nọ, nguyên lai like là tới rồi ngõ có sao, chu trung cũng thấy được hắn, vẻ mặt trột dạ quay người lại, đột nhiên đôi tay cùng nhau quỳ trên mặt đất, dọa la cẩm nhảy dựng, hắn một bên xin tha, một bên nói, đại đại nhân. Cậu ngươi đừng đuổi theo, ta thật là xem không ai muốn mới cầm mấy thứ đồ vật, ta còn trở về còn không được sao. Cậu ngươi đừng bắt ta đi phủ nha. Nói đem trong lòng ngực bao vây lấy ra tới, rũ ra lộ ra bên trong đồ vật, lại là một ít chén đũa linh tinh đồ vật. La cẩm nhữ như mày, nhìn mắt những cái đó sắt vụn đống nát, mới biết được là cái hiểu lầm, thấy người nọ trong lòng run sợ nhìn chính mình, ám đạo lãng phí thời gian, xoay người rời đi. Chu Trung hôn nửa ngày không ai phản ứng, ngẩng đầu mới phát hiện người đi rồi. Lập tức liền nhẹ nhàng thở ra Theo sau lại nghĩ đến cái gì Hắn chạy nhanh đứng lên nhìn bốn phía Lại thấy người muốn tìm liền ở hắn cách đó không xa Hắn vội vàng qua đi Đoạt lại bao vây Vẻ mặt tinh cẩn thận nhìn Vân Thư Nghĩ kỹ rồi sao Vân Thư cũng không giận Từ từ nhìn hắn Chu trung gắt gao che chở bao vây Tò mò nàng là như thế nào làm được ở cái này Ngõ cụt tránh đi vừa rồi người nọ Hắn suy nghĩ sẽ như là làm trọng đại quyết định giống nhau Ngươi thật sự sẽ không bán đứng chúng ta Nếu hợp tác chúng ta chính là một cái tuyến thượng châu chấu, ngươi cảm thấy ta sẽ hại chính mình. Vậy được rồi, ta đồng ý hợp tác, nhưng ngươi đến trước làm ta nhìn xem ngươi mặt. Một cái liền mặt cũng không dám lộ người, Chu Trung trước sau không thể tin được. Cái này không được, nếu ngươi không tin ta, vậy quên đi. Ngươi nọ hẳn là còn chưa đi xa, có lẽ ta có thể đi tìm hắn tâm sự nói nàng nâng bước hướng tới bên ngoài đi đến, mới vừa đi vài bước, Chu Trung thanh âm liền ở sau người sốt ruột vang lên, từ từ, ngươi ta đáp ứng ngươi là được. Vân Thư quay đầu lại cười Khanh khách xem ra, Chu Trung tuy rằng nhìn không tới nàng mặt, lại biết nàng hiện tại là đắc ý, thấp giọng nói câu, đê tiện. Làm buôn ban chính là như vậy, không đê tiện là kiếm không đến tiền. Nàng cũng không giận. Đặt thành hợp tác, có một số việc Chu Trung cũng liền không có gạt Vân Thư. Nguyên lai like bọn họ này phân sinh ý làm được vẫn luôn không thế nào dễ dàng, từ đại thật xa địa phương nhập hàng, mỗi lần chuyển tống tiến vào đều trải qua ngàn hiểm còn không có bán đi liền sợ tới mức mấy ngày ăn không được cơm, lần này nếu không phải Vân Thư, phỏng chừng bọn họ một đám người đều phải xui xẻo. Hiện giờ trong tay hắn mấy thứ này là lao khách hàng đính tốt, số lượng chỉ là nhu cầu hơn một nửa, nhưng là ngại với nguy hiểm chuyển tiến vào chỉ có một ít, cho nên còn không thể cho nhân ra. Nếu là cái nguy hiểm, liền trước phóng tan nơi này đi. Vân Thư đề nghị, Chu Trung Tắc Hồ nghi nhìn nàng, do dự nửa ngày vẫn là gật gật đầu, hiện tại cũng không có mặt khác biện pháp. Hắn kia địa phương không địa phương gửi, vạn nhất bị phát hiện còn sẽ liên lụy người nhà. Nếu ngươi đã gia nhập chúng ta, lần sau truyền hóa liền từ ngươi đi đi, vừa lúc ta cũng muốn nhìn ngươi một chút như thế nào đem hóa lộng tiến vào. Chu Trung nói. Vân Thư biết hắn còn tại hoài nghi chính mình, liền gật gật đầu, hỏi rõ ràng lần sau giao dịch thời gian sau, cùng Chu Trung mặt khác hẹn thời gian lại đụng vào mặt. Chính văn chương 38 thời vận không tốt. Vân Thư nhìn hạ lưu trường giang ngữ yến cấp tiền, chừng 10 mấy hai. Đối một người bình thường mà nói xem như rất nhiều. Nghĩ đến ngân châm có thể lấy về tới, trong lòng nhiều ít thoải mái chút. Như vậy tính ra, đồ vật tới tay sau, trong tay còn có thể chứa chút, phía dưới liền xem như thế nào kiếm tiền chuộc lại nàng nương ngọc bội. Thiết phu sớm đã đem ngân châm làm tốt, Vân thư giao trả tiền, đối phương đem một bộ ngân châm chỉnh chỉnh tề tề xếp hạng một cái hình vuông hộp gỗ chung đưa cho Vân thư, hộp gỗ là đưa tặng, vẻ ngoài thực bình thường, thật là một phần tâm ý. Vân thư thấy người nọ nhìn quen thuộc, Liền cùng hắn hàn huyên vài câu, mới biết được đối phương thế nhưng cũng là chạy nạn người bên ngoài, hiện giờ liền dựa này tay nghề nuôi sống người một nhà. Hiện tại chiến sự không ngừng, nơi nào đều không an toàn, ta liền trông cậy vào tránh điểm tiền có thể nuôi sống thê tử hải tử, nhiều cũng không dám tưởng. Người nọ thuận miệng nhiều lời một câu, nói xong còn buông tiếng thở dài, nhà hắn trung trưởng bồi chính là ở di chuyển trên đường chết bệnh, chiến sự đối hắn mà nói chính là ác động. Vân thư tâm tư khẽ nhúc nhích. Nàng biết đại chu mấy năm nay vẫn luôn có ngoại loạn, cũng biết lương đỉnh chấn địa lý vị trí tiếp cận biên quan, lại không nghĩ tới sẽ có như vậy gần. Dư quang thoáng nhìn cửa hàng mặt sau bài một liệt quốc cụ, đó là hỏi, các ngươi làm nghề ngội nhưng dùng quá sinh thạch. Sinh thạch? Đó là cái gì? Vân Thư nghe vậy sửng sốt, trong miệng lại nói, không có gì, khả năng ta nhớ lầm. Trong lòng lại có chút chấn động, theo nàng biết, đời sau sử dụng đao thiết đều sẽ gia nhập một loại tên là sinh thạch đồ vật có thể cho làm được đồ vật tính dẻo càng tốt, nhận khẩu càng thêm sắc bén. Nàng lại tinh tế nhìn mắt lều nội thành phiến, quả nhiên tỷ lệ đều thừa cảm đạm, nghĩ đến hôm qua lên núi còn nhìn đến quá sinh thạch, liền có ý tưởng. Vương ca, ta muốn cho ngươi hỗ trợ lại làm mấy thứ đồ vật, nhưng nguyên liệu ta tới cung cấp, ngươi xem được không? Vừa mới kêu lão bản nói chính mình họ vương, vân thư liền như thế xưng hô. Đương nhiên có thể, ta còn tỉnh phiên thoái. Đối phương nhưng thật ra đáp ứng thực mau. Vân thư lại cùng hắn hàn huyên vài câu, đối phương thấy Vân thư nói chuyện cũng hảo, trước khi đi còn miệng cười đưa tiễn. Chờ rời đi thiết phu, Vân thư liền nhấc chân hướng hôm qua kia sơn đi đến. Nàng nhớ rõ liền ở phát hiện Hắc Long Cần phụ cận liền có sinh thạch, còn lại đồ vật trên núi tìm xem khẳng định cũng có. Nhưng cái này kế hoạch còn không có thực thi, nàng đã bị một đám người vây quanh. Nhưng tìm được ngươi đại phu, ta đều tìm một vòng. Kia mấy người hống dũng lại đây đem Vân thư vây quanh, nhìn đến nàng cùng nhìn đến cứu tinh giống nhau. Vân Thư lại ở nhìn đến vào đầu người nọ, mặt đều phải tái rồi, thầm nghĩ như thế nào như vậy xui xẻo, lúc này tìm nàng nên không phải lại nhìn cái gì khó sinh lừa đi. Không sai, trước mắt người chính là ngày hôm qua thỉnh nàng xem bệnh lại đem nàng đưa tới chuồng lừa nam nhân. Đối phương vẫn cứ không biết Vân Thư hận không thể rời đi, nhiệt tình nói, đại phu à, ta nhưng lại cho ngươi tìm sinh ý, ngươi hiện tại hẳn là có giành đi, vừa lúc cùng ta lại đi một chuyến. Nói xong không đợi Vân Thư mở miệng. Lại quay đầu cùng cùng nhau tới mấy người nói, ta nói chính là hắn, các ngươi là không biết, lúc ấy kia lửa đều phải đến rồi, nhân ra đại phu không biết như thế nào làm cho, ngoan ngoan liền sinh, nhưng lợi hại. Hắn nói cũng sinh động, đám kia người nhìn chầm chầm Vân Thư đôi mắt liền mau tỏa sáng. Vân Thư nghe được chán thằng nhảy, vừa mới chuẩn bị đi, một cái nữ liền tới đây nói, đại phu à, vậy ngươi mau giúp ta ra heo nhìn xem, nó hai ngày này không ăn không uống, không biết nhiễm bệnh gì, gây một đoạn, này lập tức liền cuối năm. Ta người một nhà còn chờ này thịt bán tiền đâu? Đúng rồi, nhà ta heo cũng là, nhưng sầu chết người. Một đám nữ nhân khoát liền vọt lại đây, đem Vân Thư bao quanh vây quanh, nàng hắc mặt tránh đi những cái đó tay, lui ra phía sau một bước, cảm giác ngực thỉnh thịch thẳng nghẹn, Đệ Nặng Hòa nói, các ngươi hiểu lầm, ta chỉ là cái chị người đại phu, không phải thú Ili. Quản nó là cái gì, chỉ cần có thể trị là được, đại phu ngươi liền đi giúp bọn hắn nhìn xem, mọi người đều không dễ dàng, chấn trên y quán đại phu muốn tiền quá cao. Ngươi người hảo liền giúp giúp vội đi. Nói xong một đám người mắt trông mong xem ra. Vân Thư một ngụm lao khí nghẹn ở hết hầu, ra cũng không phải tiến cũng không được, cuối cùng thở dài, dẫn đường đi, đây là cuối cùng một lần. Rốt cuộc so nàng ở trên phố đi dạo muốn hảo, có đôi khi sinh ý đều là từ nhỏ khách hàng kéo dài tới, tuy rằng là cách xúc sinh giới. Mọi người nghe vậy vui vẻ ra mặt, cho nàng chỉ lộ. Mà Vân Thư đáp ứng sau liền có chút hối hận, bởi vì nàng đi rồi một hồi. Nghe được phía sau hai phụ nữ ở nghị luận nàng. Nghe nói này đại phu không thu tiền, cấp đồ vật là được, vừa lúc nhà ta khác không có, lung tung rối loạn có rất nhiều. Thật sự, kia nhưng thật tốt quá, nhà ta cũng không có tiền, đợi lát nữa ta đi xem có cái gì. Nghe được vân thư là một đầu hát tuyến, đương nàng là thu rách nát sao. Nàng hận không thể đem kêu biệu đặt ra hỏa giữ chặt tới tấu thượng một đốn, ai nói nàng không thu tiền. Nhưng hố là chính mình đạo, nếu biết là hố, nàng cũng đến nhảy xuống đi. Đi theo một đám người đi xa Vân Thư cũng không biết, liền ở nàng rời đi đường phố đi hướng ngõi nhỏ cư dân chỗ khi, có người đang ở cấp hỏa hỏa tìm nàng. Cổ an tìm một vòng không thấy được cái kia thân ảnh, an bài vài người ở trên phố nhìn, chính mình tắt đi về trước. Hắn mới vừa trở về, liền nhìn đến nhà mình chủ thượng ngồi ở phía trên, trên mặt mây đen dày đặc, so lần trước bị ám toán càng sâu. Thấp thỏng tiến lên, đột nhiên có chút hoài niệm phương thuốc cổ truyền, nếu tên kia tại đây, chủ thượng còn có thể phát tiết một chút nhưng vẫn là đi qua, hoan thanh nói, chủ thượng, người, không tìm được. Vậy tiếp tục tìm. Vệ thừa phong trầm khuôn mặt nói, minh bạch, bất quá hứa phu viễn như thế nào xử trí, hắn cùng chuyện này tựa hồ không quan hệ, lưu trữ hắn tựa hồ cũng vô dụng. Hứa phu viễn sáng nay mới tỉnh lại, tưởng nhà hắn chủ thượng ám toàn hắn, lại vẫn rong rạc, nếu không phải chủ thượng ngăn đón, hắn chuẩn bị trực tiếp giải quyết hắn. Vệ thừa phong tắc có ý nghĩ của chính mình, suy tư sau nói, Thứa phu viễn rời đi thần y cốc có thể sống đến bây giờ, sau lưng khẳng định có thế lực, hiện giờ nhìn chằm chằm chúng ta người quá nhiều, không hảo lại gây thủ chuốc oán. Người trước thả hắn, lại tìm vài người nhìn, chỉ cần chớ trọng phiền thoái, lưu không lưu hắn cũng chưa khác nhau. Là, cổ an gật đầu đáp, kia thuộc hạ lại đi điều chút nhân thủ, ta phỏng chừng lần trước gặp được nha đầu cùng cái kia kẻ thần bí quan hệ không cạn, chỉ cần chảo một cái sẽ không sợ tìm không thấy một cái khác. Nếu không phải phương thuốc cổ chuyên nhắc nhở Bọn họ cũng ý thức không đến, hứa phu viễn lần này thế xịu cùng phương thuốc cổ truyền lần trước bị ám toán quá trình giống nhau như lúc. Lúc ấy kia nha đầu còn rảo biện nói là đi ngang qua, xem ra ngày đó tránh ở sau lưng người cùng nàng có nhất định liên hệ, nói không chừng chính là hắn muốn tìm cái kia kẻ thần bí. Vệ thừa phong phất phất tay, đi thôi. Phần 25 Cổ an rời đi, phòng không khí như cũ khẩn trường, vệ thừa phong nằm ghế đầu, trên mặt cảm xúc cao thâm khó đoán, triệu ra thôn sao, một tiểu nha đầu thế nhưng đem hắn lửa xoay quanh, hắn thật đúng là nhìn lầm. Xa ở một cái khác địa phương, Vân Thư đột nhiên đánh cái hắt xì, thầm nghĩ gần nhất như vậy xui xẻo khẳng định ai lại ở tính kế nàng. Lúc này nàng chính thân xử chuồng heo bên trong, mới rửa sạch sẽ quần áo lại lây dính các loại số vị, nhíu nhíu mày nhìn mắt bên người ôm yếu heo con nhóm cùng bên cạnh vẻ mặt chờ mong heo chủ nhân, nhận mệnh bận việc lên. Chính văn chương 39 bệnh heo sự kiện. Một canh giờ sau, Vân Thư đem sinh bệnh mấy nhà heo nhìn lại đây, cuối cùng trầm mặc không nói. Nàng tự nhận là không phải thú ý gì cũng không thiện với này đó, nhưng này đó heo bệnh trạng không khỏi quá mức thống nhất, nàng trong lòng có cái suy đoán lại cảm thấy không có khả năng, liền lại nhìn một lần. Đại phu, chúng ta này heo rốt cuộc là sao, mấy ngày hôm trước còn hảo hảo mà, này một bệnh đều toàn bị bệnh, nên sẽ không. Là cái gì bệnh truyền nhiễm đi. Kia mấy nhà người đều ghé vào một khối, thấy vân thư vẫn luôn không có cái kết quả, liền chính mình suy đoán, nhưng vừa nói xong lại là đầy mặt khẩn trương cùng lo lắng. Năm rồi không phải không có cùng loại tình huống, đoàn người chỉ có thể nhịn đau đem heo cấp trôn, nhưng năm nay mỗi nhà đều không hảo quá, đều trông cậy vào này đó heo có thể qua cái hảo năm, nếu là lại xảy ra chuyện, bọn họ nhưng vô pháp sinh hoạt. Như vậy tưởng tượng mỗi người mặt ủ mày hê lên. Vân Thư đang nghĩ ngợi tới chính mình sự không chú ý, thẳng đến kia nghị luận sôi nổi thanh âm chuyển đến, mới hồi phục tinh thần lại, đang chuẩn bị giải thích, liền nghe một người đột nhiên lớn tiếng nói, theo ta thấy chính là dịch bệnh. Các ngươi xem này đó heo héo bẹp, năm kia không phải cũng là như vậy, vẫn là chạy nhanh cấp xử lý, chúng ta mấy nhà heo còn không có sự, cũng không thể bị các ngươi liên lụy. Quanh mình cũng có mấy cái xem náo nhiệt, cũng đều là phụ cận cư dân, nghe như vậy vừa nói, nhớ tới chính mình ra cũng có trụ, tức khắc cũng nóng nảy, nếu là dịch bệnh, kia nhưng đến chạy nhanh, chúng ta nhưng không nghĩ đi theo xui xẻo. Chính là, ai dưỡng heo đều không dễ dàng, đại phu cũng đừng nhìn, ta cũng cảm thấy rất giống dịch bệnh các ngươi liền chuẩn bị chuẩn bị cấp kéo đi thôi. Trong nháy mắt tất cả mọi người hướng một phương đảo, làm ẩm ĩ muốn đem bệnh heo đều cấp đuổi tới trên núi trôn sống, lại là một hồi đều không cần trì hoãn. Vân Thư đứng ở một bên liền cùng cái dư thừa giống nhau, liền lúc này nàng lại chú ý tới trong đám người một người lén lút nhìn bên này, nghe đến mấy cái này người ta nói muốn đem heo lôi đi khi, cùng một cái lớn lên rất phỉ nữ nhân lại bên nói cái gì, một bên nói một bên cười trộm, trong mắt tinh quang chấp động. Nàng nhìn nhìn Heo lại nhìn nhìn vẻ mặt tính kế kia, kia đội nam nữ, ánh mắt hơi hơi vừa động. Đại phu, này Heo sẽ không thật sự cái kia thỉnh vân thư hỗ trợ nam nhân thấy đại gia xảo thành một đoàn, chính mình đi vào vân thư bên người lặng lẽ hỏi câu. đương nhiên không phải. Mắt thấy người nọ trên mặt vui vẻ chuẩn bị quay đầu cùng những người khác nói, vân thư lại là tiến lên ngăn lại hắn, nhìn đến đối phương đầy mặt nghi hoặc, thấp giọng giải thích: Ngươi đừng nội, chuyện này có chút kỳ quặc. Theo ta thấy này đó Heo không giống sinh bệnh phản giống bị người hạ dược. Nếu ngươi muốn bắt chủ người nọ, không ngại cùng ta diễn một tổng kịch. Người nọ ngơ ngác nhìn Vân Thư, nghe nói có người cấp heo hạ dược, hắn nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. hào nửa ngày mới ý thức được cái gì, trên mặt ủng phí phát lên tức giận, như thế nào sẽ có người như thế ác độc, kia Hảo. Đại phu ngươi nói như thế nào diễn, ta dựa theo ngươi nói làm. Vân Thư thấy hắn đồng ý, đó là đem kế hoạch nói ra, không biết nói gì đó người nọ đầu tiên là ngần ra, sau gật gật đầu, cuối cùng đầy mặt đều là ý cười, kia Hảo như vậy mới có thể bắt cả người lẫn tăng vật. Đám người hiện tại đã nghị luận sôi nổi, có người luyến tiếc heo như vậy cấp chôn, có người tắt sợ liên lụy chính mình ra heo, hai bên liền mau xảo đi lên. Đúng lúc này, một người đi ra, đầy mặt đau lòng nói: mọi người đều đừng xảo. Vừa mới đại phu nói, này đó heo đích xác được dịch bệnh. Đại gia vẫn là chạy nhanh đem heo cấp đuổi tới trên núi đi thôi. Nghe nói là đại phu nói như vậy, những cái đó khắc khẩu người nháy mắt liền trầm mặt. Nếu thật là dịch bệnh. Như vậy lại bỏ được cũng vô dụng, này bệnh nếu là phát triển lên, liền người cũng vô pháp né qua, bọn họ cũng không thể vì một đầu heo liền người nhà tánh mạng không màng. Tới gần giữa trưa, Thái Dương nóng rát phơi nhân sinh đau, một đám người sát nhìn chằm chằm Thái Dương hướng trên núi đi tới. Bọn họ đúng là heo bị bệnh kia mấy nhà chủ nhân, tuy rằng không tha, nhưng vì người nhà an toàn vẫn là tính toán đem heo tụ tập một khối chôn sống. Đỉnh núi mặt sau có một cái hố to, là để qua một bên khoai lang đỏ giếng liền tính toán liền đem heo đuổi tới nơi đó mặt. Tới gần cửa động khi, mấy nhà heo chủ nhân càng là kiếm không ngừng, có còn đau lòng sờ nổi lên nước mắt. Lại vào lúc này một người ngăn lại bọn họ, chương gia các ngươi trước đường đi, mang lên heo cùng ta tới cái địa phương. Người này không phải người khác đúng là cùng Vân Thư nói tốt diễn kịch nam nhân, danh gọi Tôn Trụ. Tôn Trụ khuyên can mãi cuối cùng đem người lánh đến đỉnh núi phía sau, nơi này thực rộng mở, từ trước trên mặt tới người là nhìn không tới nơi này. Tôn Trụ, ngươi làm gì vậy đâu Không phải ngươi nói heo được dịch bệnh, như thế nào hiện tại lại đem chúng ta lánh đến nơi đây. Cái này ta cũng không hảo giải thích, các ngươi trước kiên nhẫn trở, một hồi sẽ biết, dù sao ta sẽ không hại các ngươi. Tôn trụ sợ nói lỡ miệng, cũng không nhiều lời. Kia mấy người đều là nhận thức hắn, tuy rằng khó hiểu lại cũng chưa nói cái gì, liền ở phía sau núi lợi lên. Đại khái đợi non nửa cái canh giờ, nơi xa lén lút chạy tới mấy người, cầm đầu một phụ nữ dáng người mập mạp, mặt sau đi theo mấy cái tuổi trẻ tiểu tử, nhìn đều lạ mắt. Mỗi người trong tay cầm mấy cái công cụ, lại đây liền hướng khoai lang đỏ giếng chạy tới. Kia không phải Trương thị, nàng tới nơi này làm gì? Nhà nàng heo không phải không có việc gì sao có người nhận ra kia phụ nhân, nghi hoặc khó hiểu. Lại thấy một đám người đi đến khoai lang đỏ bên giếng nhìn lại xem, vẻ mặt nghi hoặc, nửa ngày đối với kia Trương thị nói, này không có a, ngươi không phải nói có heo sao? Ta liền cái lông heo cũng chưa nhìn đến, chúng ta nhưng nói tốt, tiền thu này heo cần thiết đến cấp. Trương thị cũng ngây ngẩn cả người nàng là tận mắt nhìn thấy đến đám kia người đem heo đuổi kịp tới, nói cũng đi nhìn, quả nhiên nhìn đến trong động giống tuyết, có chút sợ không được đầu óc, kỳ quái, ta nghe bọn hắn nói là muốn đem heo đuổi nơi này, chẳng lẽ đuổi địa phương? này nhưng không tốt, vạn nhất thật đem heo cấp chôn, ta còn như thế nào kiếm tiền? Trương Thị, ngươi nên không phải là gạt chúng ta đi, còn có ta nhưng nghe nói, đại phu kiểm tra đều nói là tình hình bệnh dịch, ngươi nhưng đừng cho chúng ta chính là bệnh heo. Hừ, Tiêu đại phu nào hành, nói thật cho các ngươi biết nào có cái gì tình hình bệnh dịch, đó là ta ở đường trấn mua dược, heo ăn liền cùng đến dịch bệnh dường như. Trương Thị vẻ mặt đắc ý, nếu không phải nàng thông minh như thế nào sẽ nghĩ ra như vậy tuyệt chiêu. Nam Kia chính là như vậy làm nàng kiếm lời thật lớn một bút, bằng không nhà nàng nào có hiện tại ngày lành. Lại không biết lúc này phía sau núi một đám người sắc mặt đen nhánh như đáy nổi, hảo nàng một cái Trương Thị, thế nhưng vô sỉ dùng loại này biện pháp hại bọn họ. Tôn chủ cũng không nghĩ tới thật sự tạc ra chân tướng, cả kinh sửng sốt sửng sốt. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại, bên người người sớm đã xông ra ngoài, một đám bộ dáng hận không thể muốn ăn thịt người. Nơi xa trương thị còn không biết thai vạ đến nơi, vội vàng ở tìm heo, chỉ cần đột nhiên bị người từ sau đá một chân, nàng giận dữ quay đầu lại, lại nhìn đến kia mấy cái quen thuộc gương mặt khi, lập tức trận tròn mắt, ngươi, các ngươi như thế nào tại đây? Chúng ta nếu không tại đây còn không biết hết thể đều là ngươi âm hiu, hảo ngươi cái trương thị, ngày thường xem ngươi ham món lợi nhỏ liền tính, lại là như vậy tính kế chúng ta. Ngươi nói năm kia chúng ta heo có phải hay không ngươi là ngươi hạ dược? Không. Không phải, ta cái gì cũng chưa làm, các ngươi nghe ai nói bậy. Nhưng kia đầy mặt trột dạ lại nói cho mọi người chân tướng là cái gì. Chính văn chương 40 lên núi lấy thạch. Lo lắng ngôi lớn heo thế nhưng bị người như vậy tính kế đi rồi một lần không ngừng còn kém điểm có lần thứ hai, đoàn người liền kém không đem Trương thị đại tá táng khối. Trương thị mang đến những người đó xem tình huống muốn chạy, cũng bị mọi người ngăn lại, cuối cùng một khối bị vặn đưa phủ nhà. Cổ đại trộm đồ vật đều là trọng tội, Trương Thị lại mua thuốc lửa người khác heo, cuối cùng bị phán xử còn hồi bị nàng tư nuốt bán heo tiền không nói, còn viết bố cao tính toán sau đó dán có thể dự đoán về sau Trương Thị kết cục sẽ có bao nhiêu thảm. Cùng thời gian, Vân Thư đang bị nhiệt tình cư dân vây quanh ở trung gian không thể động đậy. Liên ở vừa mới, tôn trụ báo cho bọn họ bắt lấy Trương Thị kế hoạch đều Vân Thư suy nghĩ, nàng chỉ là trợ giúp đại gia tương kê tử kế, mọi người liền vây lại đây ngàn tạ vạn tạ, Vì tỏ vẻ cảm tạ Còn lấy ra không y tan, dùng hướng nàng trong tay tắc, không màng vân thư cự tuyệt, thẳng đến nàng bắt không được mới vừa rồi dừng tay. Cơ hồ bị trong tay đồ vật che khuất tầm mắt vân thư lại còn ở mẫu bức bên trong, nguyên bản chỉ là thuận tay cử chỉ, nào biết này đó cư dân quá mức nhiệt tình. Bất quá cấp đồ vật nàng có thể lý giải, những cái đó nổi chén gáo buồn là mấy cái ý tứ. Các vị, những cái đó heo hai ba thiên là có thể khôi phục, cảm ơn. Các ngươi cấp đồ vật, ta liền không quấy rầy. Nhĩ Tiêm nghe được có người muốn lưu nàng dùng cơm, Vân Thư Thẩm nghĩ lại không đi liền thật sự đi không được, rồi tay trộm tới Tôn Trụ chống đỡ, nói xong câu đó, nhấc chân liền đi rồi. Cư dân nhóm còn tưởng giữ lại, đều bị Tôn Trụ ngăn lại, khuyên đủ, được rồi được rồi, Tô Đại Phu không quá thích náo nhiệt, đoàn người đều trở về đi. Tôn Trụ, người sao biết nhân ra họ Tô? Đương nhiên là hỏi, ta còn biết Tô Đại Phu liền ở tại thị trấn phụ cận, nhưng nàng nói không thích bị quấy rầy, không nói cho ta cụ thể địa phương. Tô Đại Phu y thuật khá tốt, vừa mới nhìn vài lần liền biết heo là bị người hạ dược, người ở đâu tìm được nàng. Cái này chính là vật khí, ta nói cho các ngươi a, ngày đó. Vân Thư lăn lộn một thân hãn không dám dừng lại, thẳng đến rời đi cái kia phố, mới dừng lại tới, nhìn trong tay đổ vật mây mù che phủ. Những người đó thật đúng là đem nàng đương thu rách nát, cấp phần lớn đồ vật là vô dụng. Cũng may trong đó mấy cái cho đồ ăn cùng gạo, còn có mấy cái trứng gà, đảo cũng không tồi. Nàng đem vô dụng đặt ở phụ cận một cái lạn tường bên cạnh, còn lại trang hảo bỏ vào không gian, lúc này mới bất thời giờ lao đem hãn. Thầm nghĩ loại sự tình này về sau trăm triệu không thể làm, nàng là đại phu, chị chính là người, cũng không phải là những cái đó lửa a heo. Tâm tâm niệm sinh thạch, hơi làm dừng lại vân thư biến chuẩn bị lên núi. Bởi vì ngày hôm qua sự tình, nàng để lại cái tâm nhãn, liền trong tay thừa tiền, ở trang phục phô mua vài món ám sắc tiện nghi quần áo, lại đến son phấn quán mua một hộp bạch phấn. Sau tiến không gian thay đổi quần áo, lại ở trên mặt đồ bơi mạo, trở ra không gian khi, nàng đã thành một cái mày rậm mặt đen thôn xóm tiểu tử. Lông mày hơi làm thay đổi là có thể biến cá nhân, lại đánh thượng ám ảnh họa trầm nhăn sắc, đủ để lấy giả đánh cháo. Vóc dáng mặt trên mọi người phổ biến sẽ bởi vì béo gầy mà xem không rõ, cho nên Vân Thư cắn răng xuyên hai kiện quần áo, như vậy có thể cho nàng thoạt nhìn vững chắc một ít. Xuyên qua đường phố khi, đã không ai để ý nàng cái này bình thường người, nhưng thật ra nàng tứ vô cố kỵ đi tới. Còn có thể nghe được người qua đường nói chuyện. Các ngươi đều nghe nói không? Bùi gia đại thiếu gia hôm nay thanh thế mênh mông quẩn quật đi tìm dư đại phu. Chuyện lớn như vậy ai không biết ta, nhưng nhân gia tìm cũng không phải là dư đại phu, mà là hắn nữ nhi dư Thúy Lan, hẳn là chuyện tốt gần. Kia nhưng không nhất định, này Bùi đại thiếu xưa nay không hảo nữ sắc, hẳn là sinh ý đi, không phải nói Bùi gia tính toán thu chấn trên mấy nhà y liễu quấn sao? Ta còn là cảm thấy hấp dẫn, sinh ý thượng sự dùng đến xứng đại thiếu gia tự mình đi sao? Nhân gia là mang theo đồ vật tới cửa, còn cùng dư Thúy Lan đơn độc nói hội thoại, ta phỏng trừng này dư ra lần này là thật sự phải đi vận Ai nói không phải đâu, chúng ta chấn trên nhiều ít cô nương chờ gả vào bùi ra, cái này không diễn. Nếu không phải nghe được đùi ra hai chữ, Vân Thư cũng sẽ không cố ý nghe lén, nàng tới nhiều ngày như vậy, đi khắp hang cùng ngõ hẻm đối lương đình chấn mấy cái đại gia cũng có điều hiểu biết. Phần 26 Này trong đó nghe được nghị luận thanh nhiều nhất chính là cái này bùi ra. Thế lực thượng đắp hoàng gia thương nghiệp lần đến bốn phía, xem như ăn sâu bén rễ một nhà, cũng khó trách tùy tiện gặp được một người qua đường đều có thể nghe được nói cập bùi ra. Đối với này đó bác Quái Vân Thư từ trước đến nay không thế nào chú ý, thấy những người đó nói hăng say, lắc đầu cười cười, bỏ lỡ bọn họ nhanh hơn tốc độ hướng trấn biên đi đến. Cơm trưa ở trên đường ăn mấy cái màn thầu chắp vá, Vân Thư ấn hôn qua lộ tuyến đi tới, không đi bao xa liền nhìn đến nàng muốn tìm địa phương. Sinh Thạch là chọn địa phương lớn lên. Nếu sinh trưởng chính là đại phê lượng tồn tại, nàng dọc theo phát hiện địa phương, quả nhiên thực mau tìm được rồi khởi nguyên chỗ. Phu cận thổ tầng có chút cứng rắn, cầm chuẩn bị tốt công cụ gõ, nửa ngày cũng chỉ lộng tiếp theo tiểu khối. Cũng may loại đồ vật này là làm phụ liệu dùng, số lượng không nhiều lắm lại có thể tạo được rất lớn tác dụng, chỉ là tỷ lệ nhất định phải khống chế tốt, nếu không làm ra đồ vật sẽ có phản hiệu quả. Vân thư có thể biết được như vậy rõ ràng là bởi vì kiếp trước nhận thức một cái chuyên môn làm lãnh vũ khí nó người. Trên đời này rất nhiều sự đều là như thế này, nào đó thoạt nhìn thần kỳ khó có thể lý giải đồ vật kỳ thật đều có một chuỗi cố định số liệu. Người nọ cũng là chịu nàng ân cứu mạng, thấy nàng cảm thấy hưng thú mới nói cho nàng phối phương, tuy rằng thời gian thật lâu, Vân Thư lại còn nhớ rõ những cái đó tỷ lệ. Nàng vốn tưởng rằng sinh thạch là tất yếu làm nghề ngội công cụ, chính là nơi này người lại không biết. Lại thấy bọn họ sử dụng quốc cụ, người giao đều là thô giáp trầm trọng, Vân Thư lúc này mới bắt đầu sinh một cái ý tưởng. Gõ tiếp cận nửa giờ, bên chân sinh thạch cũng có không ít, vân thư dùng đồ vật bao vây, thấy không ai ở phụ cận, vào không gian. Lấy ra một khối sinh thạch trang ở phía trước lưu lại chậu chung bắt một phen tên là tùng hạc thảo thảo dược, làm ra nước sốt tích ở sinh thạch thượng, không bao lâu liền thấy sinh thạch lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu biến sắc. Nó từ nguyên bản màu trắng mờ hóa thành thổ nhưỡng sắc, đai quanh thân ánh mắt nhiễm song phơi khô sau, bên trong lại vượng ra hoàng quang, cùng loại bình thường lưu thạch. Vân Thư đem biến sắc quá sinh thạch cầm ở trong tay, cảm thụ hạ trọng lượng, tính toán ra đại khái có thể sử dụng số lần, liền ra không gian thẳng đến dưới chân núi. Ở thiết phô phủ cận tiểu đạo đổi về kia thân màu đen nguy trang, Vân Thư cầm sinh thạch đi vào phô trung. Vương ca tên đầy đủ Vương Tài Phong, Vân Thư này một thân trang điểm quá thấy được, hắn thật xa liền nhìn đến nàng, chỉ là trong tay vội vàng gõ, thấy nàng lại đây, âm thanh báo trước nói, tới à, ta này có điểm nội, người trước từ từ. Không vội Vương ca Ta trước đem đồ vật phóng này, một hồi ta nói cho ngươi như thế nào làm, ngươi có rảnh giúp ta làm là được. tiêu hành, ngươi nói đi, ta một bên làm việc một bên nghe. Đối phương nói, Vân Thư đem tưởng tốt lượng nói ra, nói cho hắn đúc kết tỷ lệ, không có nói rõ làm như vậy dụng ý, thấy đối phương nhớ rõ, mới đem kia khối sinh thạch thả qua đi. Vương Tài Phong cũng tiếp nhận không ít chính mình mang đồ vật tới làm hắn làm khách nhân, nhìn mắt kia cục đá bình phẳng thực, quét mắt thuận tay cấp lấy lại đây ném ở dưới chân một cái thùng. Một bên đối Vân Thư nói, hai ngày này buổi chiều liền không có việc gì, ngày mai lúc này ngươi lại đây hẳn là là được. Vân Thư gật gật đầu, cùng hắn lại nói vài câu, liền rời đi. Chính văn chương 41 đánh cướp một bút. Trên đường Vân Thư còn ở suy tư, nếu lần này sự thành, nàng hẳn là có thể có cái ổn định thu vào. Một lòng nghĩ đổ vật ra tới sau xử lý phương pháp, Vân Thư không thấy được người đi đường chung một người trong lúc vô ý nhìn đến nàng sau, mắt lộ kinh hỉ ngay sau đó liền hướng tới bên này lại đây, thần ý thì hề. Hai ngày này nghe được quá nhiều loại này đối với chính mình sưng hô, vân thư cơ hội là không hề nghĩ ngợi liền nhìn qua đi, chỉ thấy chính phía trước, làn da ngăm đen triệu thanh sơn ngây nô cười một khuôn mặt kinh hỉ nhìn nàng, không đợi nàng nói chuyện, đi tới liền nói, ta nhưng tìm được ngươi. Lần trước đưa tiền qua đi cũng đã quên hỏi ngươi chủ nào, hai ngày này ta lại tồn điểm tiền, tính toán cho ngươi, phía trước ta thật sự lộng không đến tiền, còn hảo ngươi không ghét bỏ. Liên việc này, chờ hắn nói xong, vân thư lúc này mới có cơ hội mở miệng. Tiền liền tính, ta nói rồi tiền khám bệnh là xem các ngươi có thể lấy nhiều ít, nếu ta đã thu, liền sẽ không lại hướng ngươi muốn lần thứ hai. Ta còn có việc liền đi trước. Dứt lời nàng bỏ lỡ triệu thanh sơn đi phía trước đi. Thần y hề từ từ. Triệu thanh sơn rồi lại đuổi theo lại đây, ta còn chưa nói xong, là cái dạng này, mấy ngày hôm trước có mấy người cùng ta hỏi thăm ngươi, không biết có phải hay không tìm ngươi xem bệnh, nếu không thần y hề ngươi nói cho ta nghe một chút đi ở nơi nào, chờ bọn họ hỏi lại. Ta liền nói cho bọn họ. Hắn cho rằng đây là sinh ý tới cửa, cho nên cũng không dám chỉ hoán lên phố thượng Vân Thư rất nhiều lần, đáng tiếc không tìm được người. Vân Thư tắc nhịu như mày, nàng cứu người việc lúc ấy cũng liền triệu ra thôn người biết, hiện giờ triệu thanh sơn nói như vậy, thuyết minh hắn cũng không quen biết đối phương. Một cái biết nàng dùng biện pháp gì cứu người lại còn dám tìm nàng người, thế tất không phải người thường, không biết vì sao Vân Thư theo bản nàng nghĩ đến một người. Nàng bình tĩnh nhìn triệu thanh sơn. Đối phương bị hắn xem đến cả người không được tự nhiên, thần y ý, ý ngươi có chuyện liền nói, ta thật là hảo ý mới tìm ngươi. Ngươi nói tìm ta người, nhưng có một cái một thân áo xám, tóc dài che mặt nam nhân. Triệu Thanh Sơn vẻ mặt ngạc nhiên, ngươi như thế nào biết, là có như vậy cá nhân, chẳng lẽ thần y các ngươi nhận thức. Lại nói tiếp ta vừa mới còn đụng tới hắn. Vân Thư vốn định nói không quen biết, lại nghe đến hắn hạ câu nói, hưởng phí cảnh rắc lên, xoay chuyển ánh mắt. Cơ hồ là ánh mắt đầu tiên nàng liền nhìn đến đứng ở cách đó không xa nam nhân, lúc này đối phương như một đầu phát hiện con mồi thợ săn, hai tròng mắt gắt gao tỏa định Vân Thư. Thấy bị phát hiện, hắn liền như vậy hào phóng đã đi tới. Đáng chết. Vân Thư quay đầu liền đi. Ai, thần y đi ngươi đi đâu nha? Triệu Thanh Sơn thấy nàng không nói hai lời liền đi, vừa muốn truy, liền thấy phía trước người lại là chạy chấm lên, hắn liền ngừng lại. Lúc này lại một người từ bên cạnh đi ngang qua, thấy rõ là ai. Triệu Thanh Sơn càng là ngoài ý muốn, là ngươi nha, ngươi là muốn tìm thần nói còn chưa dứt lời, người nọ đã là bước nhanh rời đi. Hắn nuốt đầu đứng ở tại chỗ vẻ mặt vô thố, sau ngẫm lại cũng liền lý giải, hắn không phải vừa lúc tìm thần Y đi hề, hiện tại khẳng định là đi nhất thần Y đi hề, cũng liền không chính minh sự. Bất quá buồn còn tưởng cảm tạ thần ý đi lại bổ tiền, không nghĩ tới thần ý đi thế nhưng không cần, người thật tốt. Triệu Thanh Sơn nuốt không đưa ra đi tiền, sau cũng đi rồi. Vân Thư quay đầu lại còn có thể nhìn đến phía sau theo đuổi không bỏ thân ảnh, thầm nghĩ là bởi vì lần trước chưa cho hắn chủ tử xem bệnh vẫn là mặt khác. Nàng nhớ rõ trước đó đối phương liền theo dõi hắn, rốt cuộc vì cái gì như vậy đối nàng đuổi sát không bỏ. Phía trước do người càng ngày càng ít, thấy hai người khoảng cách càng ngày càng gần, Minh Bạch sớm hay muộn sẽ bị đuổi theo. Hiển nhiên người này rõ ràng nhìn ra nàng sẽ không khinh công cố ý hao phí nàng thể lực, bằng không sớm dùng khinh công đuổi theo. Dư Quang nhìn đến bên cạnh có khối đất trống, Vân Thư trong lòng cân nhắc, ngay sau đó đột nhiên xoay phương hướng chiều kia đi đến. Cổ an thấy phía trước người thay đổi phương hướng, liền cũng đi theo đi, ngoài ý muốn phát hiện đối phương tựa hổ không đi rồi. Hắn lần đầu tiên truy tung liền biết trước mắt người không có nội lực, lúc này đây nói cái gì hắn cũng sẽ không làm hắn đào tẩu. Ngươi vì cái gì theo dõi ta? Vân Thư âm thanh báo trước chế người. Bởi vì ta gia chủ thượng muốn gặp ngươi. Hắn muốn gặp ta liền cho hắn thấy sao? Các ngươi đem ta đưa người nào? Vân thư cố ý nâng lên thanh âm, nay nàng thanh âm trầm thấp lại mang theo tức giận, thực dễ dàng làm người nghe ra nàng ở sinh khí. Đối với có thể từ chính mình trong tay đảo tẩu người, cổ An cũng không khinh thường. Thấy đối phương sinh khí, hắn đôi tay nắm tay khách khí nói: Tiền bối chớ khí, nhà ta chủ thượng chỉ là đối tiền bối y thuật cảm thấy hứng thú, mời ngươi một tụ mà thôi. Nói dễ nghe, còn không phải nghĩ đến nạnh. Ta lời nói cũng lược tại đây, trừ phi ta tự nguyện, nếu không không ai có thể cưỡng bách ta. Một khi đã như vậy. Kìa văn bối. Thất lễ. Dứt lời người bỗng nhiên tiến đến, hắn khinh công thực mau, trong nháy mắt đi vào vân thư trước mắt. Thầm nghĩ bị hắn gần người người còn không có một cái có thể tránh thoát, ngay sau đó hắn liền phát hiện buồn ở trước mặt người không có. Hắn kịp thời dừng lại nệm bước, bốn phía nhìn nhìn, lại cảm thụ không đến bất luận cái gì hơi thở. Người thật cho rằng có thể bắt lấy ta. Thanh âm kia vô thanh vô tức xuất hiện ở sau lưng, cổ an phát hiện đối phương khi đã chậm, thứ đau từ trên cổ chuyển đến. Hắn đột nhiên nhớ tới phương thuốc cổ truyền không lâu trước đây nói với hắn kia phiên lời nói, chính là thân thể đột nhiên liền đã tê dần, không có sức lực, mà lúc này hắn chính là loại cảm giác này. Vân Thư nhìn thế xỉu ở trước mặt người, biết giết hắn không làm nên chuyện gì không nói còn khả năng sẽ treo trọc càng nhiều phiền thoái, nghị nghị không lưng ở đối phương trên người sờ soạn lên. Sách, thật là có tiền. Tùy tay sờ mó, đó là một chồng trăm lượng mặt trán ngân phiếu, Vân Thư không hề cố kỵ bỏ vào không gian. Sau đó thu tác địa phương khác, lòng bàn tay hạ truyền đến ngạnh ngạnh khuynh hướng cảm xúc, vân thư móc ra tới vừa thấy là một khối minh hoàng sắc ngọc bội, đồ án họa chính là hai điều giao trên lòng, không có tự chỉ có một cái rõ ràng tu bổ qua dấu vết, nàng dừng một chút cũng thu lên, cuối cùng nhìn trên mặt đất người liếc mắt một cái, xoay người rời đi, đến đất chống phụ cận đi vào không gian đổi đi nguy trang, thuận tiện rửa mặt, lúc này đây nàng xuyên hồi chính mình nữ trang, lại đem tóc dài tả hữu cắt lấy một sợi biên hai điều ma bím tóc, Sau phóng tới mặt sau trói lại lên Nàng phía trước nhìn đến không ít người qua đường đều là như vậy trang điểm Đương nhiên nhân ra càng phức tạp Nàng này gần là cố định trụ tóc mà thôi Vân thư mặt mày đều là thập phần dễ coi cái loại này Lúc này bất quá hơi chút chải bước Đó là hơi lộ tư sắc Chỉ là nàng dáng người quá mức đơn bạc Lại áp đi chút bắt mắt Mặc dù như vậy Đi ở trên đường nàng vẫn là cùng người qua đường có chút khác nhau Khách quan Chính là muốn mua quần áo Chúng ta này tân vào không ít trang phục Ngươi có thể chọn lựa hạ. Trang phục phô lão bản nhìn đến tân tiến vào khách nhân một thân bình thường, tuy rằng không thấy thế nào thượng mắt, mặt ngoài khách khí lại không thiếu. Vân Thư cũng không phải cái loại này thích bị người phủng, nhàn nhạt gật đầu, đó là thẳng đến làm tốt quần áo bên kia đi. A, thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta không phải cố ý, là cái này tiểu nha đầu vừa mới đẩy ta một chút bên cạnh một cái bóng dáng tú mị thiếu nữ ở Vân Thư qua đi khi chợt hướng bên cạnh người nam nhân trong lòng ngực đánh tới. Sau đó đầy mặt đỏ bừng xin lỗi, sau ưu án quay đầu lại nhìn vân thư liếc mắt một cái. Mặc danh nằm cũng trúng đạn vân thư. Chính văn chương 42 không có tên. Nàng bất quá đi cái lộ, chiêu ai cho ai. Vốn tưởng rằng sự tình như vậy qua, một cái nha hoàng trang điểm nữ tử lại lại đây ồn ào làm vân thư cấp đối phương xin lỗi. Vân thư theo bản năng nhìn lại, nàng kia chính cúi đầu, ngẫu nhiên xem ra liếc mắt một cái bộ dáng bị khuất, phảng phất nàng làm cái gì thương thiên hại lý sự. Vân thư thiếu chút nữa khí cười Làm ta xin lỗi, cũng đến nói cho ta làm sai cái gì đi. Vừa mới là người nào đó tưởng thông đồng nam nhân chính mình nhào lên đi, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Dứt lời cũng không để ý tới này mấy người quay đầu chọn lửa khởi phía trước treo trang phục. Nàng nương vẫn luôn nhắc mãi trong thôn người y thì tương đối một mạc, phản nói mẫu tử ba người chính là quần áo cũ đều so nhân ra diễm lệ vài phần, có chút ngượng ngùng. vân thư thầm nghĩ nếu không chọn lựa vài món ám sắc. Dù sao nàng đối thời đại này quần áo cũng không hào cảm chỉ cần thoải mái nhan sắc cái gì đều là tiếp theo vừa lúc lao bản lại đây vân thư liền chỉ vào phía trước một kiện quần áo làm hắn gỡ xuống tới nào biết đối phương lại nhìn nàng muốn nói lại thôi nàng hiểu ngầm đến cái gì quay đầu lại nhìn lại lại đối diện thượng một đôi lại thẹn lại giận trong ánh mắt phía trước nàng kia đôi tay méo khăn tay nhìn chằm chằm vân thư ánh mắt kia phảng phất muốn đem nàng lẳng chỉ giống nhau nàng phía sau một cái tiểu nhị thì tại che miệng cười trộm hiển nhiên là bởi vì vân thư vừa mới lời nói chấn động tới rồi bọn họ Cô nương, thứ ta nói thẳng, ngươi vừa mới kêu phiên lời nói không khỏi nói quá lời, giữ cô nương cũng không phải là người như vậy, ngươi không nên như vậy nói nhân ra. Kia láo bản không biết sao lại thế này, không có công phu chiêu đãi vân thư, ngược lại giúp người khác nói chuyện. Vân thư ánh mắt hơi hơi đảo qua liền đã biết sao lại thế này. Vừa mới nàng đứng ở bên ngoài không chú ý bên trong có một người, này sẽ mấy người đã đi tới, kia nam nhân cũng đi theo ra tới. Phần 27 Ước chừng 20 tả hữu Hoa Phục ngọc diện, tuy rằng vẫn luôn không nói chuyện, nhưng ánh mắt lại là cơ trí khôn khéo. Hắn ngũ quan thập phần bắt mắt, liền Vân Thư đi vào nơi này nhìn lâu như vậy, liền thuộc hắn cùng phía trước gặp qua nam nhân kia diện mạo thượng đẳng. Thấy Vân Thư nhìn lại, hắn còn liếc tới liếc mắt một cái, vô giận vô hỉ, làm người đoán không ra cảm xúc, mà thường thường loại này nam nhân tâm tư phần lớn đều thâm trầm làm người cảm thấy đáng sợ. Trang phục phô lão bản còn thường thường ngẩng đầu xem kia nam nhân liếc mắt một cái, ánh mắt có kính trọng càng có kiêng kỵ. Hiển nhiên nam nhân thân phận không đơn giản. Vân Thư hơi hơi nhúng mày, cũng khó trách nàng kêu ban ngày ban mặt liền dám tính cây hắn. Như vậy một người nam nhân, đặt ở lương đình chấn đích sát sẽ làm không ít nữ tử làm ra đồng dạng lựa chọn, nhưng là ai làm nàng gặp được chính là chính mình. Vốn là tưởng mua điểm quần áo, nhưng lúc này lại không có hứng thú. Ngầm đầu nhìn về phía kia lão bản, Vân Thư buông ra còn nhéo một góc trang phục, cười như không cười nói, lão bản như vậy sẽ xem người sắc mặt, cũng chưa phát tài, nhưng thật ra đáng tiếc rứt lời lắc đầu rời đi cửa hàng. Hào một cái nhanh mồm dẻo miệng nha đầu. Bùi Ngọc Lơ đãng nhìn đến Vân Thư ý cười hạ mang theo trào phúng, nhìn chằm chằm nàng bóng dáng trọn trọn khỏe môi, lại thấy một phòng người cũng chưa hiểu ngầm đến nàng lời nói, khỏe môi độ cùng càng sâu. Nha hoàn ở Vân Thư rời đi sau, dâm thấp giọng nói câu không quý củ, lại không thấy được nàng kia lại là thật sự nhẹ nhàng thở ra. Mà chủ tiệm hoàn toàn không nghe hiểu Vân Thư nói, còn cười tủm tỉm nhìn lại đây, bùi thiếu ra, ngượng ngùng qué rẩy đến ngươi thú. Ngươi cũng đừng cùng nàng chấp nhận, ta lại cho ngươi lấy chút hàng mới, nhìn xem nhưng có thửa cô nương thích. Nghe được lời này, Bùi Ngọc Thu hồi khỏe miệng độ cung, nhàn nhạt tân. Một tiếng, Bùi thiếu gia, vừa mới ta thật sự không có cô ý Dư Thúy Lan liền sợ Bùi Ngọc tin tưởng kia nha đầu nói, không quên giải thích một câu, lại không biết nàng kỹ xảo sớm bị nhìn thấu, nếu không phải vì nhà mình đệ đệ, Bùi Ngọc đã sớm không có kiên nhẫn. Lúc này nhẫn mại tính tình đạm mạc xa cách trả lời, Dư cô nương chỉ cần nhớ rõ thân chính không sợ bóng tà. Đến nỗi thật giả ta sẽ tự phân biệt. Vừa mới dứt lời, ngoài phòng tiến vào một người, nhìn đến đối phương, Bùi Ngọc dừng một chút, mới nhíu mày nói, ngươi đến chậm. Bùi Hạo một đầu mồ hôi đi vào cửa hàng, cẳng chân còn quấn lấy băng gạc, đi đường có chút kỳ quái, tiến vào khi bay nhanh nhìn Dư Thúy Lan liếc mắt một cái, trên mặt không biết là nhiệt vẫn là mặt khác có chút tưởng đỏ. Tiểu tử này. Bùi Ngọc nơi nào nhìn không ra đệ đệ có quép, nhưng hắn cũng không có thời gian tiếp tục tại đây, liền công đạo một chút, chính mình rời đi. Dư Thúy Lan lược có vài phần không tha nhìn Bùi Ngọc rời đi, sau nhận thấy được bên cạnh tấm mắt, nhìn đến Bùi Hạo nhìn chằm chằm chính mình, vẫn là nhanh chóng thu hồi thần thức, thấp giọng thẹn thùng nói, Bùi nhị thiếu. Bùi Hạo vút đầu đứng ở trong phòng phảng phất cả người không được tự nhiên giống nhau, đi rồi một vòng sau, đỏ mặt đi vào Dư Thúy Lan bên người, ấp úng nói, kia. Đêm đó, cảm ơn ngươi. Dứt lời giả vờ xem quần áo mặt vặn đến nơi khác, Dư Thúy Lan sốt, ngay sau đó nghĩ đến cái gì, đôi tay có chút siết chặt. Cười nói, không có gì, là ta nên làm. Ta đại ca nói qua, không có gì là ai nên làm, hơn nữa ta cũng nói qua sẽ báo đáp ngươi. Bùi hạo lại đột nhiên nghiêm túc lên, cuối cùng lại xoay đề tài, nơi này quần áo có ngươi thích sao. Đợi lát nữa ta lại mang ngươi đi địa phương khác. Dư Thúy Lan trong lòng đang có một chút toan, rồi lại nghe được bùi hạo tiếp theo câu nói khi, tâm nháy mắt nhắc lên, đêm đó ngươi còn rất hung, nói thật lớn như vậy trừ bỏ ta đại ca không ai như vậy đối ta. Dư Thúy Lan sắc mặt hơi hơi một bạch, lại thấy Bùi Hạo không phải ở sinh khí mới nhẹ nhàng thở ra, không biết nghĩ đến cái gì, nàng đi lên trước nói, ta biết một chỗ có thể giải sầu, nhị thiếu ra muốn cùng ta đi sao. Nhưng, có thể chứ. Bùi Hạo lại ngượng ngùng lên. Dư Thúy Lan cười gật đầu, hai người rời đi cửa hàng. Long mang đại ngạch ngân phiếu, vân thư lại đi dạo mặt khác mấy nhà trang phục phô trọn lửa không ít thích hợp nàng nương cùng đại ca quần áo, sau thuận tiện cho chính mình cũng chuẩn bị mấy bộ. Nàng mua chút nhưng gửi điểm tâm đồ ăn vặt, sau chữ hàng gạo và mì, cuối cùng thấy trong tay còn có không ít tiền, liền đi hiệu cầm đồ chuộc lại ngọc bội. Lần trước chỉ là hơi chút nhìn mắt, này sẽ nhìn kỹ phát hiện ngọc bội thoạt nhìn bình phàm vô cùng, suy đoán hẳn là đối nàng nương có cái gì đặc biệt ý nghĩa, liền thu hảo đặt ở không gian, tính toán tìm cái thích hợp cơ hội lại cho nàng nương. Đếm đếm trong tay ngân phiếu, lại vẫn có tiếp cận 500 lượng, vân thư đó là lại chạy tranh tiệm bán thuốc, đem lần trước nhìn chúng lại ngại quý dược thảo giống nhau cầm một ít Dược liệu bản thân không quý, nhưng chủng loại nhiều liền quý, nàng chọn trên núi tìm không thấy dược thảo, mỗi dạng mua một ít, thẳng đến trong tay tiền tiêu không sai biệt lắm mới không lại mua, dù vậy khoảng cách nàng muốn chủng loại vẫn là kém một ít. Làm cửa hàng đánh tạp hỗ trợ trang hảo đưa đến giao lộ, vân thư chọn cái không ai thời điểm cất vào không gian. Mau hồi tiểu vu thôn thời điểm, lấy ra một ít hôm nay muốn mang về phòng ở trong tay, về nhà sau toàn bộ giao cho tần thị. Tần thị chính vội vàng thêu hoa tránh điểm tiền, cũng không nhìn kỹ. Thẳng đến trạng vạng nấu cơm khi mới phát hiện vân thư lấy về vài thứ kia, nàng giật mình nhìn những cái đó điểm tâm, nghị nghị không bỏ được mở ra, thu hồi tới tính toán chờ nhi tử trở về đại gia một khối lại ăn. Chính văn chương 43 nói bút sinh ý. Là đêm, ba cánh, người qua đường đều về nhà ngủ là lúc, mộ trên đất chống bạo phơi một ngày thân ảnh rốt cuộc dần dần. Cách đó không xa mấy cái thân ảnh đang ở ban đêm qua lại xuyên qua tìm kiếm cái gì, phát hiện bên này động tính đồng thời tụ tập lại đây. Vào đầu người nọ dáng người cường tráng, lại đây thấy rõ ràng tình huống, trực tiếp không nhịn xuống cười to ra tiếng, cổ an, ha ha, người cũng có hôm nay. câm miệng. Đầu óc hôn mê tê dại, nếu không phải thể chất tốt hơn, cổ an cảm thấy chính mình còn tỉnh không tới, nhưng dù vậy hắn cũng cảm thấy toàn thân không lực, thầm nghĩ vẫn là xem thường đối phương. Bị mắng mà câm miệng phương thuốc cổ truyền vẫn che miệng, rõ ràng còn ở cười trộm, hắn thu xếp đi theo một khối tới hai người đem cổ an nâng dậy, vui sướng khi người gặp họ nói. Chủ thượng còn nói ngươi là có việc trì hoãn, nếu không phải thời gian quá muộn làm ta ra tới nhìn xem. Phỏng chừng ngươi nay cái muốn tại đây nằm một đêm, bản thân liền cực kỳ không thoải mái, lại nghe được phương thuốc cổ truyền ồn ào thanh âm, cổ An không thể nhịn được nữa, giết người ánh mắt quét qua đi, lại không cất miệng. Về sau đừng nghĩ ta ở chủ thượng trước mặt giúp ngươi cầu tình. Lời này hiển nhiên là nói đến phương thuốc cổ truyền chí mạng điểm, hắn lập tức liền ngoan ngoãn không hề răng. Nhưng chờ trở, trở lại tòa nhà, cổ An bẩm báo hôm nay công việc khi. Phương thuốc cổ truyền vẫn là cười trộm rất nhiều lần. Việc này không trách ngươi, về sau tái ngộ đến người này các ngươi thế tất cẩn thận, hắn kia thủ pháp hứa phu viễn cũng không nghe qua, khẳng định là cái cao nhân. Trong lòng lại suy tư, thần y đích cốc người có lẽ biết người này, đối với không biết nguy hiểm hắn từ trước đến nay sẽ không tùy ý nó phát triển. Cùng thời gian, Vân Thư đang ở không gian bận rộn. Nàng đem mua tới dược thảo toàn bộ loại trên mặt đất, thế nhưng cũng xanh mượt một mảnh, nhìn rất là khả quan. May mắn không gian hoàn toàn không cần tưới nước. Nếu không nàng chính là bận việc một ngày cũng lộn không tốt. Lần trước gieo thảo dược đã phát ra bừng bừng sinh cơ, vân thư tăng trưởng thế không tồi, liền hái được một ít, tính toán đêm nay làm điểm thuốc mỡ. Vài lần ngoài ý muốn nhắc nhở nàng, bất cứ lúc nào chỗ nào trên người mang điểm dược luôn là không sai. Dùng hôm nay mua trở về tân công cụ nghiền nát quái, sau lấy ra tạp chất lại tăng thêm còn lại thành phần, vân thư làm ngón tay lên men mới có chút thành quả. Chính mình dùng con hảo, tuy tiện là có thể làm ra tới. Nếu về sau muốn đại phê lượng tới làm, nhất định phải muốn mượn dùng công cụ. Đến phiên trang dược khi Vân Thư mới ý thức được chính mình không ngờ lại đã quên mua vật chứa, cũng may lần trước lưu lại lá cây còn có, nàng nhớ rõ đóng gói lên cũng không xấu, liền lại tách ra lượng bao bốn năm cái, tính toán ngày mai cho nàng nương cùng đại ca vóc dáng một cái. Nhìn thời gian không dài, chờ vội xong đã tới rồi nửa đêm, Vân Thư đi trong sông tắm rửa một cái, thay hôm nay tân mua quần áo, một kiện cực kỳ rộng thùng thình màu trang áo trong. Nàng tính toán dùng để làm áo ngủ Ngay kế sáng sớm Vân Thư liền dậy Nàng tâm tâm niệm giao cho vương tải phong sinh thạch Cũng không biết hắn rửa theo chính mình yêu cầu Làm ra tới không có Tuy rằng ước hảo chính là giữa trưa Vân Thư lại có chút gấp không chờ nổi Tân thị sớm đã thức dậy hơn nữa mặc xong Hỏi mới biết được là cùng đỗ thu ước hảo Lên núi tìm thứ gì Vân Thư là vui với nhìn thấy nàng nương nơi nơi hoạt động Chỉ nói câu đừng quá mệt liền Cũng không truy vấn chi tiết Trong phòng bếp cháo đã nấu hảo. Tần Thị cũng là nhìn đến nhi tử gần nhất mỗi lần trở về vẻ mặt mệt mỏi, cô ý ở cháo thả thịt mặt thay thế được chua sót rau xanh. Vân Phong mạnh mẽ khen ngợi Tần Thị chú nghệ hảo, ngay cả Vân Thư đều nể tình uống lên hai chén, Tần Thị cười tủm tỉm nhìn hai cái nhi nữ, trong lòng ngọt nào. Theo sau mẫu tử ba người một khối ra cửa, Tần Thị đi tìm đô thu, Vân Thư cùng Vân Phong tắc một khối tiến trấn. Đi ở trên đường, Vân Phong trên mặt đã không có phía trước nhẹ nhàng tươi cười, hắn thoạt nhìn thực mệt nhọc, đi đường đều không có sức lực. Eo cũng nửa cong, đi rất mệt cảm giác. Vân Thư vài lần há mồm vẫn là không hỏi ra tới, nàng xem ra Vân Phong đây là tại bức bách chính mình, nếu nàng nhúng tay khả năng hoàn toàn ngược lại, nhưng không mở miệng. Ở chấn khẩu phân biệt khi, Vân Phong mới nhắc tới tinh thần cùng muội muội cười nói trễ chút thấy. Vân Phong vừa ly khai, Vân Thư liền đi không gian thay đổi quần áo, sau đó trực tiếp đi tiệm thợ rèn. Lúc này nàng cũng không biết, ở nàng cấp hỏa hỏa muốn gặp Vương Tải Phong xem chính mình thành phần khi, đối phương cũng chính vội vã chờ nàng tới. Liên ở hôm qua, Vương Tài phong vội xong dự định đơn đặt hàng, nhà tới không có việc gì liền trước tiên đem Vân Thư muốn đồ vật làm ra tới. Hắn hoàn toàn dựa theo Vân Thư nói phần trăm cùng Hỏa hậu cùng với những việc cần chú ý, làm thời điểm còn không có cảm thấy khác biệt, nhưng trở luyện qua đi nắn hình khi hắn liền cảm giác được không giống nhau. Dĩ vãng hắn làm nghề ngội tổng muốn thởi quần áo gõ đến cả người là hắn mới có thể làm tốt đồ vật, nhưng lúc này làm gì đó hoàn toàn không ngủng sức lực. Vốn tưởng rằng làm như vậy ra tới đồ vật cũng sẽ không hảo đi nơi nào. Đại thành hình ra lò lại vào nước sau, hắn lại bị trong tay thành phẩm cấp xem ngây người. Nói thật, vương tài phong học mấy năm cũng đánh mấy năm thiết, lại trước nay không thấy được quá như vậy chân bóng, chỉ là nhìn liền cảm thấy vô cùng sắc bén khí cụ. Hắn trung gian thử thử chém một ít đồ vật, nhẹ nhàng trình độ làm hắn khó có thể tin. Biết rõ không phải chính mình đồ vật, hắn vẫn là nhịn không được các loại thí nghiệm này vững chắc trình độ, kết quả cuối cùng tự nhiên là so với hắn làm bình thường khí cụ muốn tốt hơn 4-5 lần. Chờ mãi chờ mãi! Rốt cuộc nhìn đến cái kia quen thuộc thanh âm. Vân Thư vừa mới lại đây, còn không có mở miệng do hỏi. Vương Tài Phong chính mình liền nhịn không được trước nói. Huynh đệ, ngày hôm qua ngươi cho ta rốt cuộc là thứ gì? Ta chiếu ngươi nói là một ít thường có dụng cụ cắt gọn, không nghĩ tới sẽ làm ra tới lợi hại như vậy đồ vật. Vương ca, ngày hôm qua kia đồ vật là ta quê nhà phối phương chi vật không hảo nói rõ. Ngươi nếu thích ta có thể đưa ngươi một ít. Vân Thư còn không có nhìn đến đồ vật, nhưng thấy Vương Tài Phong như vậy liền biết là thành công kia nào hành, nếu không ngươi bán cho ta một ít đi, ta phỏng chứng nếu là làm ra đồ vật đều giống ngươi như vậy, ta này sinh ý khẳng định có thể hào lên. Vân Thư vừa mới tiếp nhận vương tải phong truyền đạt đồ vật nhìn nhìn, cùng nàng tưởng vẫn là có điểm khác biệt, nhưng cũng không tồi. nay sẽ lại nghe được hắn muốn mua sinh thạch lý đồ, nghĩ đến hôm qua liền kế hoạch sự, liền thử nói, kỳ thật ta có một cái càng tốt ý tưởng, cũng không biết vương ca có nguyện ý hay không làm, nếu thành tiền trước không nói. Vương ca nói không chừng còn có thể tại này lương đình chấn ra thượng danh. Cái gì ý tưởng? Vương tài phong lăng nói, có thể làm hắn nổi danh. Tựa như ta mới vừa nói, hôm qua giao cho vương ca đổ vật là ta quê nhà độc hữu chi vật. Nếu vương ca nguyện ý, ta có thể cùng ngươi hợp tác. Về sau ngươi tới giúp ta làm đổ vật, ta dựa theo ngươi mua đổ vật giá cả gấp 2 thu vào, ngươi xem coi thế nào. Phần 28 Gấp 2 Vậy ngươi không phải có hại. Ta cũng không hảo kiếm ngươi tiền A. Vương Tài Phong chính là quá thành thật cho nên không kiếm được tiền, nghe được Vân Thư nói sau, đầu tiên nghĩ đến chính là nàng có hại, tuy rằng cũng thực tâm động, nhưng là không có lập tức đồng ý. Cái này ngươi không cần lo lắng, ta đều có kế hoạch. Vân Thư chưa từng có nhiều lời. Tục ngữ nói có tiền không kiếm là đồng ốc, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta khẳng định không thành vấn đề. Vương Tài Phong nói, Vân Thư gật gật đầu, Sinh thạch sinh ý nàng là cần phải phải làm, Vương Tài Phong thành thật buồn phận có thể làm mở đường tiên phong. Chính văn chương 44 đi khắp hang cùng ngõ hẻm, nàng theo sau lại cùng vương tải phong thương lượng một ít giao dịch chi tiết, sau làm hắn bảo đảm sẽ đối chuyện này bảo mật sau, mới ước định hảo lần sau đưa sinh thạch thời gian. Vương tải phong lược có vài phần hâm mộ nhìn từ hắn làm ra mấy thứ đồ vật, một khối giao cho Văn thư. Hôm qua những cái đó sinh thạch cộng làm 5 kiện khí cụ, trừ bỏ một phen ngắn nhỏ truy thủ, còn lại bốn kiện là tầm thường bá cánh ra đều sẽ dùng đến quốc cụ. Đem chúng nó cùng những cái đó bình thường quốc cụ phóng một khối tương đối khi, loại này rõ ràng càng thêm bạch lượng. Vân thư tính toán đem quốc cụ lấy về gia cấp tần thị dùng, truy thủ tắc lưu lại cho chính mình phong thân. Đi ở trên đường cái, quá vã người đi đường hoặc nhiều hoặc ít sẽ đem tầm mắt thả xuống ở vân thư trong tay đổ vật. Vương tải phong nơi đó không có thích hợp trang này đó đóng gói vật, mấy thứ này đều bị nảng cầm ở trong tay, bạch lượng nhan sắc nhiều ít có chút thấy được. Lớn mật sẽ nhiều nhìn chằm chằm một hồi. Nhưng ngại với Vân thư trang điểm không dám lại đây. Vân thư hôm qua liền hỏi thăm quá lương đình trấn lớn nhất Thiết khí phô, gọi là Khánh Long hành, liền ở đường phố nhất hun xuê đoạn đường, nghe nói lao bản là cái vào nam ra bắc có kiến thức người, Vân thư tính toán đi coi một chút. Khánh Long hành này sẽ mở cửa không lâu, hai cái việc hạ văn cửa, chính quét tức vệ sinh, quầy sau mang theo mũ trưởng quầy cầm bản tính bùm bùn tính cái gì, nghe được việc tiếp đón khách nhân thanh âm, trưởng quầy ngẩng đầu nhìn mắt, tiếp tục bận việc chính mình sự. Vân Thư vào khánh long hành sau, quét mắt kia trường quầy, đánh tiếp lượng khởi cửa hàng tới. Nơi này không tính đại nhưng đồ vật lại không ít, các loại hiếm lạ cổ quái công cụ bãi nơi nơi đều là. Hai cái việc nhật tình một cái kính hỏi Vân Thư yêu cầu cái gì, ánh mắt lại là thường thường quét về phía nàng trong tay đồ vật. Vân Thư nhìn sẽ, mới đối với trong đó một cái tiểu nhị nói, có bút sinh ý muốn tìm người láo bản nói chuyện, có không hội báo một tiếng. Tiểu nhị sửng sốt, tiếp theo ngẩng đầu nhìn về phía quầy sau người kia trưởng quầy hiển nhiên cũng nghe đến vân thư nói cũng không ngẩng đầu lên hừ một tiếng ta lớn như vậy cá nhân chạm nơi này chẳng lẽ là xem lóa mắt vân thư cũng không giận cười như không cười nói ta tự nhiên thấy được có người bất quá ta muốn tìm chính là có thể làm chủ người nếu trưởng quầy cảm thấy chính mình có thể làm cho khánh long hành ra ta tìm ngươi nói cũng đúng bắt bàn tính thanh âm chợt liền ngừng lại kia trưởng quầy ngẩng đầu lần đầu tiên nghiêm túc đánh giá khởi vân thư tới trên mặt chưa nói trong lòng nhiều ít có chút ngoài ý muốn Khánh Long hành khai mấy năm nay, trước nay không ai biết hắn đều không phải là là sau lưng quản sự, lại nhìn Vân Thư vài lần, trưởng quay thử nói, không biết tiên sinh tưởng nói về gì đó suy ý. Thanh âm lại so với phía trước không chút để ý nhiều vài phần nghiêm túc. Vân Thư hơi hơi giơ tay, cái này. Kia trưởng quay tức khắc xem ra, hắn hiếp mắt nhìn nửa ngày, cuối cùng từ quay sau ra tới đến gần lại xem, lúc này đây ánh mắt nhưng thật ra hơi hơi sáng ngời. Lại không biết này phiên động tác làm Vân Thư vi lăng. Nàng sở dĩ chắc chắn đối phương không phải trưởng quầy thứ nhất là, đối phương ánh mắt không đủ khôn khéo, làm vẻ ta đây cũng không giống người tài ba, thứ hai còn lại là, nàng cầm mấy thứ này tiến vào, đối phương xem đều không xem, là cái không biết nhìn hàng người. Hiện giờ xem xong này vừa ra mới hiểu được đối phương đây là ánh mắt không tốt, bất quá cũng coi như vận khí tốt, làm nàng đánh bậy đánh bạ tới rồi. Trưởng quay duỗi tay sở sở vân thư trong tay chi vật, ánh mắt luân phiên biến hóa, cuối cùng nói. Tiên sinh có không đem đồ vật lưu lại nơi này? Thật không dám dâu dỉm, nhà ta lão bản dưới đây có chút khoảng cách, cũng hoàn toàn không thường tới số lần, cho nên ta muốn đi một chuyến dò hỏi hạ. Vốn định nếu là trực tiếp gặp người tới nói, trước mắt nghe hiểu này, trưởng quầy không nghĩ tiết lộ này lão bản thân phận, vân thư liền gật đầu, ta lưu một kiện tại đây, trưởng quầy tốt nhất sớm chút dò hỏi, chậm ta đã có thể tìm người khác. Dù sao không ít này một cái, vân thư tùy ý chọn cái, lại cùng kia trưởng quầy nhắc nhở một câu. Ở mấy người nhìn chăm chú hạ rời đi. Đại Vân Thư vừa đi, kia trưởng quầy đó là tiến lên đem đồ vật nhìn lại xem, hai cái việc cũng là vẻ mặt tò mò. Trưởng quầy, thứ này quá đẹp, như thế nào làm được? Ta nào biết, hai người hảo hảo xem cửa hàng, ta đi phố một chuyến. Trưởng quầy công đạo một câu, nghĩ nghĩ tìm bố đem đồ vật bao lên, ra cửa. Vân Thư ở đầu phố xem kia trưởng quầy rời đi, lúc này mới đi, tính toán ngày mai lại đến. Tuy rằng là tìm người hợp tác. Nhưng cũng không thể có vẻ quá cấp, nếu không thực dễ dàng bị người tình kế. Đêm này dư vài món đồ vật thu ở không gian, Vân Thư lại ở trên phố Quê Quê, liền sợ tái ngộ đến tôn trụ kia đám người, nàng tránh đi thường xuyên đi lộ tuyến, đi vẫn luôn không đi qua Nam Hẻm. Nam Hẻm tới gần yên liếu hẻm, phu cận làm buôn bán người không nhiều lắm, cư dân lại không ít. Vân Thư lại thời điểm trên đường còn có không ít người, một cái lưng còn nam nhân vội vàng lên đường, kết quả đụng vào Vân Thư trong tay chiêu bài thượng, hắn ngẩn đầu xin lỗi. Lại đi phía trước đi, đi rồi vài bước chợt ý thức được cái gì ánh mắt sáng lên, không ngờ lại chết trở về. Đại phu. Người nhưng sẽ xem bệnh. Người nọ lại đây đem vân thư ngăn lại, do hỏi gian không yên tâm liếc mắt nàng trong tay hành y y tế thế bốn chữ. Sẽ. Vân thư cũng đánh giá đối phương liếc mắt một cái, người này trên người son phấn hương vị đặc biệt trọng, trong lòng đoán ra đối phương ở đầu công tác. Nhưng có trước vài lần giáo hấn, vẫn là nhiều bổ sung một câu, chị người có thể. Xúc vật liền tính kia thật tốt quá, nhà ta cô nương bị bệnh, ngươi có không theo ta đi một chuyến, liền ở phía trước ngõ nhỏ. Ngươi nọ chỉ hạ yên liếu hẻm. Vân Thư gật gật đầu, ý bảo đối phương dẫn đường. Ngươi nọ lánh Vân Thư rẽ trái rẽ phải, đi một nhà hồng lâu cửa sau, sau đó thật cẩn thận dẫn nàng đi vào, vừa đi vừa cấp Vân Thư một cái ám chỉ. Đại phu nha, đợi lát nữa mặc kệ nhìn đến cái gì, ngươi nhưng ngàn vạn đừng nói chuyện lung tung, chúng ta này một hàng ngươi cũng biết, vạn nhất có cái gió thổi cỏ lay. Toàn bộ lâu người đều đến uống gió Tây Bắc. Nghe hắn như vậy vừa nói, Vân Thư trong lòng đoán được cái gì, gật gật đầu, ta hiểu. Hiểu liên hảo, liền sợ không hiểu, gây phiền phái cho ta. Vân Thư đã xác định người này là hồng trong lâu quy công, xem thái độ đối hồng trong lâu người rất thiện tâm. Nàng từ trước đến nay không có chức nghiệp kỳ thị, nhưng thật ra khá tỏ mò là cái nhiều nghiêm trọng tình huống, đến nỗi sáng sớm liền ra tới tìm người. Theo sau đối phương Lanh Vân Thư đi vào lâu nội, ban ngày nơi này cũng là buôn bán. Chỉ là khách nhân không nhiều lắm. Hắn mang Vân Thư đi không phải đại đạo, xuyên mấy cái hành lang dài mới đến địa phương, phía trước là một gian hồng nhạt phòng ở, còn chưa tới gần liền nghe được bên trong có người ở khóc. Nhưng làm sao bây giờ, rốt cuộc là cái nào sát ngàn đau, ô ô. Đừng khóc, hiện tại khóc có ích lợi gì, lại không phải ngươi một người. Đỏ tươi, ngươi bất tranh cãi. Hương nhi ngươi cũng đừng lo lắng, mụ mụ sẽ nghĩ cách. Đều đừng nói nữa, đại phu tới. Vân Thư theo người nọ vào nhà. Trước mắt cảnh tượng làm nàng ánh mắt hơi đốn. Bốn năm cái quần áo lòa lộ nữ tử ngồi ở phòng, diện mạo cao thấp không đợi, vừa vận tài thật là không tồi, thấy Vân Thư tiến vào, buồn nói chuyện mấy người tức khắc liền không hé răng, thoạt nhìn có chút đứng ngồi không yên. Chính văn chương 45 âm hồn không tan. Nàng lần đầu tiên tới loại địa phương này, không biết yêu cầu chú ý cái gì, thấy mấy người đều không hé răng, liền hỏi nói, ai chưa tới? Như vậy vừa hỏi, mấy cái nữ tử sôi nổi ngẩng đầu xem nàng, biểu tình thẹn thùng lại tức giận. Cuối cùng một cái nữ tử áo đỏ cọ tới cọ lui trước lại đây. Nhưng Vân Thư còn không có đụng tới cổ tay của nàng, liền đột nhiên rụt trở về. Giữa mắt chừng mắt nàng nguy hiếp, ngươi cần phải cho ta hảo hảo xem, đừng trước mặt mấy cái giống nhau, bằng không chúng ta nhưng không trả tiền. Nói xong mới bắt tay cổ tay thả trở về. Vân Thư nhưng thật ra không biết phía trước còn tìm quá lớn phu, xem các nàng bộ dáng tựa hồ kia đại phu không có biện pháp. Nàng còn không xác định mấy người rốt cuộc là cái gì vấn đề, liền cũng chưa nói mạnh miệng liền người nọ mạch đập tinh tế quan sát lên, mạch tượng xem ra vấn đề không lớn, nhiều lắm có chút hư hỏa, nhưng nàng biết sự tình khẳng định không phải đơn giản như vậy, trầm đốn một lát liền nói, ta yêu cầu xem hạ phát bệnh chỗ mới hảo phán đoán. Hừ, lão sắc quỷ, mỗi cái đều nói như vậy, xem đi xem đi. Nàng kia sắc mặt đỏ lên, hung hăng chừng mắt nhìn Vân Thư liếc mắt một cái, sau đó xốc lên váy, kia bộ dáng phảng phất Vân Thư chính là cái đại lưu manh giống nhau. Vân Thư vô ngữ một lát, vẫn là nhìn lên. Bất quá chỉ là nhìn đùi phụ cận, quét vài lần sau, nàng trong lòng đại khái có phán đoán. Sau nhìn về phía cái khác mấy người, các ngươi cũng là đồng dạng tình huống. Này mấy người vốn tưởng rằng vân thư cùng phía trước đại phu giống nhau, giả vờ đứng đắn lại sẽ thừa cơ chiếm tiện nghi, không nghĩ tới lại chỉ xem vài lần liền không hề nhiều xem, trong lòng phản cảm nháy mắt rơi đi không ít, nhưng thật ra phối hợp trả lời, ân chúng ta đều là. Nói đến cũng hận, không biết cái nào khách nhân thân mình không sạch sẽ nhiễm cho các nàng. Hơn nữa cả đêm công phu, vài cái tỉ muội đều bị nhiễm, Mụ Mụ nói phòng trừng là có người cố ý chơi xấu. Cố tình loại sự tình này lại không hảo lộ ra, các nàng chỉ có thể đem nhà cắn hướng bụng ướt. Phía trước tới mấy cái đại phu, nhìn nửa ngày nói câu là bệnh hoa liễu không có biện pháp, sợ tới mức các nàng khóc nửa ngày. Giống nhau nếu là nhiễm này, bệnh hơn phân nửa là trị không hết, Mụ Mụ ý tứ là, lại xem mấy cái đại phu, nếu là không được, khiến cho các nàng thu thập tay ngải chạy lấy người. Nhập hành mấy năm nay không có thân nhân, tiền riêng lại không nhiều lắm, mấu chốt là các nàng đã thói quen tại đây, nếu là mang theo cụ dơ thân mình rời đi, liền cái dựng thân địa phương đều không có, này còn không phải là buộc các nàng đi tìm chết sao? Đại phu, chúng ta này thật là cái loại này bệnh sao? Đây là cuối cùng cơ hội, mấy người hơi có chút mong đợi nhìn Vân Thư, từ kiểm tra kết quả xem, Vân Thư trong lòng đã có rồi kết quả, thấy mấy người hỏi, cũng không nghĩ nhiều liền gật đầu, thật là, vừa mới dứt lời, mấy người đồng thời khóc lên. Ô, ô quả nhiên đúng vậy. Vân thương ngơ ngác nhìn một phòng gào khóc nữ nhân, cảm thấy hẳn là đem nói cho hết lời. Lại thấy kia quy công luân phiên thở dài, yên lặng rời đi, phỏng chừng là nói cho hồng lâu mụ mụ kết quả đi, liền dứt khoát chờ mụ mụ lại đây. Không một hồi, một cái xuyên diễm lệ mười phần hơi hơi béo phỉ nữ nhân đi đến, kia quy công liền đi theo nàng phía sau. Phỏng chừng biết các cô nương tình huống, mụ mụ vô vô mấy cái cô nương bả vai, ánh mắt lược có không tha, các cô nương, đây cũng là các người mệnh. Mụ mụ tận lực, ô oh, ô, oh. mụ mụ, chúng ta không nghĩ rời đi, Kia mấy cái nữ tử khóc cực kỳ thương tâm. Vân Thư cảm thấy hiện tại mở miệng là thời cơ tốt, đó là đứng lên nhìn kia mụ mụ nói, mụ mụ nếu không tha, không ngại thử xem ta tấn dược, giá cả khả năng quý chút, nhưng kiên trì dùng nói các cô nương vẫn là có thể khôi phục. Phong bởi vì những lời này không khí đột biến đổi, vốn dĩ khóc thút thít các cô nương, nước mắt còn đắp ở hốc mắt thượng, đều là kinh ngạc nhìn Vân Thư. Ngay cả kia mụ mụ đều cho rằng nghe lầm, ngươi nói cái gì? Này bệnh ngươi có thể trị? Ánh mắt lại tràn ngập hoài nghi. Là có thể trị, liền xem mụ mụ có hay không như vậy để ý này vài vị cô nương. Đỗ Vân Nương thật thật liền suy xét lên, nàng trong lâu này đó cô nương tư sắc không tồi liền mấy cái, đỏ tươi gần nhất mới thò đầu ra, vốn định có thể kéo sinh ý, nào biết ra việc này. Biết là người khác chơi xấu, nàng chỉ có thể nhận mệnh, này sẽ nghe nói ai cũng chưa biện pháp bệnh này đại phu có thể trị. Nàng tự nhiên sẽ hoài nghi Nhưng là nếu là có cơ hội nàng vẫn là muốn thử xem Phần 29 Luôn mãi suy tư sau Đỗ Vân Nương trong lòng có chủ ý Như vậy đi, ngươi liền trước cho ta chỉ một cái cô nương thử xem Nếu thật có thể chứa khỏi Tiền ta một phân không ít cho ngươi Nhưng nếu ngươi lừa gạt ta Kêu nhưng xin lỗi Tuy rằng ta này sinh ý không thể gặp quang Nhưng sau lưng cũng là có người Đến lúc đó đừng trách ta bắt ngươi hết giờ. Rốt cuộc là gặp qua sóng to gió lớn Đỗ Vân Nương nói tản nhẫn tới ánh mắt hung mấy cái cô nương đều run bẩn bật. hiển nhiên nói có hậu đài đều không phải giả. Có thể. Nhưng dược cần hiện làm, ta trước khai cái phương thuốc cấp vài vị cô nương giảm bất hạ, buổi chiều dược hảo, ta lại qua đây. Vân Thư chút nào không giao động, nhìn đến bên cạnh có giấy bút, qua đi soát soát viết xuống mấy cái dược danh ghi chú rõ phân lượng, chờ mặc làm sao giao cho kia quy công. Đỗ Vân Nương thấy đối phương như thế bình tĩnh, trong lòng cũng tin phục vài phần. Nhưng giây lát lại tưởng đối phương nói không chừng chỉ là giả vờ giả vịt, nói là chế dược, kỳ thật là thừa cơ rời đi, phòng Trừng buổi chiều liền nhìn không tới người. Tuy rằng mất đi mấy cái cô nương đáng giận như khí, nhưng là này cũng vô pháp tránh cho, nàng nghĩ nghĩ trong lòng nhưng thật ra tưởng khai chút. Vân Thư cùng kia quy công một khối rời đi hoa lâu, hai người ở giao lộ tách ra, Vân Thư thấy không ai chú ý chính mình, tìm một chỗ trực tiếp đi vào không gian. Bệnh hoa liễu chỉ là bệnh lây qua đường sinh dục gọi trùng, nay chủng loại rất nhiều. Bình thường dưỡng chút thời gian còn có thể hảo, nghiêm trọng không cần nhiều ngày bệnh đều có thể không. Mấy người đoạt được đó là bình thường bệnh khuẩn cảm nhiễm, còn ở lúc đầu, nhưng đã bắt đầu thối giữa, loại trình độ này nếu không kịp thời trị liệu giống nhau muốn bệnh. Cổ đại y thì thuật không có như vậy tiên tiến, đối với hoa hẻm nữ tử cũng không coi trọng, mới đưa đến loại này bệnh biến thành bệnh nan y thì vân thư lại có năm chắc. Bởi vì thế gian vạn loại bệnh tật đều có nguyên nhân, y thì giả phần lớn săn thú một loại Nhưng Vân Thư trong ốc chi thức lại là bao hàm toàn diện, bằng không nàng cũng sẽ không cả người lẫn vật đều có thể trị. Thuốc mỡ nào đó thành phần không gian không có, Vân Thư liền dùng cái khác dược liệu thay thế, nàng tới tới lui lui xài chung mười mấy loại dược liệu, đem này hỗn hợp bao phủ, cuối cùng nghiền áp cho đến nước thuốc ra tới, cuối cùng lại gia nhập một loại thiên nhiên dược quả phấn, đại nước thuốc dần dần sền sệt biến thành xanh biếc thông thấu, thuốc mỡ mới tính thành. Nhìn thời gian không lâu, chờ làm tốt sau thế nhưng cũng qua đi hơn 2 canh giờ. Nàng từ không gian ra tới khi, Thái Dương đã mỏng manh rất nhiều, nghĩ trở về còn muốn thời gian, liền nhanh hơn tốc độ đi hồng lâu. Chính là ngươi giả mạo ta lão nhân sao. Lần này cuối cùng làm ta bắt được đến ngươi. Mau đến hồng lâu là lúc, bên cạnh trợt lao ra một bóng người, Vân Thư phát hiện không đối hướng bên né tránh, người nọ trực tiếp phát cái không. Nàng thầm nghĩ thanh âm này như thế nào như vậy quen thuộc, chờ nhìn đến là ai, thiếu chút nữa liền nhịn không được mắng chửi người. Những người này đều như vậy âm hồn không tan sao. Chính văn chương 46 giả mà không đứng đắn. Hứa phu viện thầm nghĩ nhìn trầm trầm lâu như vậy Cuối cùng tìm được người H.I. Y. Y. Phục nhận không ra người Nhưng còn không phải là trước mắt người này Phía trước hắn còn không có đem Ngày ấy nghe được đồn đãi đương hồi sự Nào biết ngày hôm qua không ít người tới cửa tìm hắn xem bệnh Các loại hiếm lạ cổ quái người đều có Đáng giận chính là có cái lôi kéo hắn chạy đến chuồng heo Nói cái gì nhà hắn heo tinh thần không được tốt Làm hắn cấp khai phó dược Này nhưng đem hắn cấp tức điên. Liền nghĩ có phải hay không cái kia xem hắn không vừa mắt cố ý tới trêu đùa hắn. Cũng may nhớ kỹ giả mạo chính mình người cha phẫn, hắn ở trên phố Lắc Lư nửa ngày, nào biết vừa lúc cấp đủ phải. Cái này nợ mới nợ cũ một khối tính. Tự nhiên nhìn ra đối phương muốn tìm tra, vân thư nhữ như mày, lo lắng giao thủ sẽ bị xuyên qua thân phận, liền trước sau lui một bước, cười lạnh nói, như thế nào? Lần trước giao hấn còn chưa đủ sao? Lần trước? Hứa phu viện nghe vậy quả nhiên dừng lại, hầu nghi xem ra, chúng ta gặp qua. Vân thư trầm giọng nói, hôm qua ta đồ để nói, một cái giả mà không đứng đắn người liên tiếp quấy rầy cùng nàng, liền không thể nhịn được nữa đem hắn đánh vỡ. Nàng dùng thủ pháp chính là ta sở giáo, vừa mới ta liền chú ý ngươi trên cổ dấu vết, người nọ hẳn là chính là ngươi. Dứt lời nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, lời này nhưng thật ra không giả, nàng kia thủ pháp mặc kệ nặng nhẹ, cổ đều sẽ lưu lại một nhàn nhạt màu đỏ, là người hôn mê sau máu bầm bất động dẫn tới, nhanh nhất ba ngày biến mất. Hứa Phu viện thiếu chút nữa khí nhảy dựng lên. Ngươi là kêu nha đầu thúi sư phó. Nàng còn dám nói ta già mà không đứng đắn. Ta hứa phu viễn lại vô dụng cũng là cái chính nhân quân tử, nhưng thật ra nàng đầy miệng lời nói dối, ngươi là nàng sư phó khẳng định cũng chẳng ra gì. Vân Thư lười đến cùng hắn cái cỏ, ta như thế nào, không cần một cái vô năng người làm đánh giá, phiền thoái tránh ra, ta muốn đi cho người ta xem bệnh. Ngươi, ngươi nói ta vô năng. Hứa phu viễn trừng mắt Vân Thư, mau bị nàng khí hộp máu, lại thấy Vân Thư không phản ứng hắn. Liền thay đổi phương thức, nói sang chuyện khác, xem bệnh. Nên sẽ không lại đi cấp cái gì heo dê xem bệnh đi. Hắn vẫn là lần đầu biết, dù y chẳng nhưng xem người còn xem xuất sinh. Cái này lao đông tây. Vân thư đối với trước vài lần sự vẫn luôn luẩn quẩn trong lòng, nghe ra đối phương cố ý chọc giận hắn cũng không giận. Nàng giả vờ dơ tay, làm cái công kích tư thế, hứa phu viên cho rằng lại là ám khí, phản ứng nhanh chóng né tránh. Vân thư thấy thế cười lạnh một tiếng, thừa cơ bỏ lơ hắn tiến vào hồng lâu. Hứa phu viễn là thật sự sợ cực kỳ lần trước cái kia ám khí, đợi nửa ngày không có động tính, liền tiểu tâm triệt khai chống đỡ tay, ngẩn đầu vừa thấy, phía trước người lại không thấy. Vô sỉ, dám chơi ta. Hứa phu viễn tại chỗ rậm chân nửa ngày, nhìn một hồi đại khái biết vân thư đi nơi nào, nhưng chính là không muốn dịch bước đi theo. Hắn người này nhất khinh thường chính là những cái đó yên hẻm nữ tử, càng không nghĩ người khác cho rằng hắn hứa phu viễn đi loại địa phương kia tìm hoan mua vui, cho nên mặc dù muốn đi trảo vân thư cũng chịu được. Thầm nghĩ, hắn liền tránh ở cửa chờ cũng không tin hắn không ra. Lại không biết hắn nghĩ đến vân thư giống nhau cũng nghĩ đến. Đem thuốc mỡ đưa đến hồng trong lâu cho quy công, dự định dược hiệu phát tác 3 ngày sau lại đến, vân thư liền làm quy công lãnh nàng đi một cái khác xuất khẩu rời đi. Mà ở vân thư đi rồi, đỏ tươi cầm trong tay thuốc mỡ chậm chạp không dám dùng. Sau lại mụ mụ lại đây khuyên bảo, nàng mới cắn răng quyết định thử một lần. Nói đến buồn cười, mấy người vẫn là lần đầu tiên nhìn đến thuốc mỡ là dùng lá cây bao vây Bất quá chờ mở ra mặt ngoài, nhìn đến bên trong xanh biếc cao thể khi, mấy người lại ngây ngẩn cả người. Từ xưa tới nay thuốc rán đều là một mảnh đen nhánh, còn tản ra dược thảo mùi lạ. Trước mắt thuốc mỡ nhan sắc xinh đẹp không nói, để sắt vào nghe nghe lại vẫn phát ra nhàn nhạt thanh hương. La cái nữ tử đều thiên vị đẹp đồ vật, đỏ tươi tự nhiên cũng là, không đợi mấy người thúc dụ, đó là lấy dược thử thử. Lạnh lạnh, nhưng thật ra rất thoải mái, cũng không biết có hay không dùng. Dùng xong sau đỏ tươi nói cảm thụ, nói nói như vậy. Trên mặt lại mang theo không ít mong đợi. Trước kia dùng như vậy nhiều dược, nàng cảm giác trước mắt loại này phản ứng đặc biệt rõ ràng. Các nàng hôm qua mới nhiễm bệnh, hôm nay liền toàn thân ngứa khó có thể chịu đựng, nhưng vừa mới nàng đem thuốc mỡ sát thượng sau, lại không như vậy ngứa. Những lời này nói cho mấy cái tỷ muội nghe xong, mấy người đều cảm thấy ngạc nhiên, nhưng là mụ mụ nói trước cấp đỏ tươi thử xem, mặc dù tâm động cũng chịu đựng, rốt cuộc thứ này một phần cần phải năm lượng bạc, nếu là dùng chẳng phải là muốn không duyên cớ bình quán tiền sao? Tuy rằng bận rộn ban ngày, lại không có một xu tiền, vân thư lại không hối hận. Trước mắt mỗi câu đều thả đi ra ngoài, liền chờ mấy ngày sau thu vóng, vận khí tốt nói có lẽ có thể kiếm cái man bác. Thấy sắc trời không còn sớm, nàng thay đổi quần áo trở về tiểu vụ thôn, đi ngang qua cửa thôn lại hái được chút lần trước dùng những cái đó lá cây. Nàng mới phát hiện, loại này thụ lá cây cách biết bơi đặc biệt hảo, hôm trước làm trị thường cao hôm nay mở ra sau còn thư cước ác, không thể so trang ở đồ sứ trung kém hiện tại chính mình làm dược không nhiều lắm, dùng này đó thay thế cái chai cũng không tồi. Thiên mô hát thời điểm, Vân Thư đã tới rồi ra, trong phòng bếp đồ ăn đã làm tốt, đang tản phát mùi hương, Vân Thư qua đi khi, ngoài ý muốn nhìn đến nàng đại ca thế nhưng cũng ở. Dĩ vãng Vân Phong luôn là cuối cùng một cái trở về nhà, hôm nay nhưng thật ra rất sớm. Thấy hắn tựa hồ tâm tình không tồi, Vân Thư liền cũng không hỏi. Nhưng thật ra tần thị nhìn đến nữ nhi sau, chủ động nói, Thư nhi đã trở lại, cơm mới vừa làm tốt. Hôm nay đại ca ngươi sự không nhiều lắm, trở về có một hồi, đợi lát nữa ăn cơm xong, nương cho các ngươi thiêu điểm nước ấm, các ngươi hai anh em hảo hảo rửa rửa. Vân Phong cười hì hì nói, cảm ơn nương. Vân Thư cũng đi theo phụ hòa một câu, tắm rửa nàng mỗi ngày đều ở, nước ấm nước lạnh kỳ thật đều không kém. Tùy tiện ăn chút, Vân Thư nói thanh liền về trước phòng. Tân Thị nấu nước còn cần một hồi, nàng tính toán đem buổi chiều thuốc mở trước tiên làm mấy phân, tuy rằng bên kia là phải đợi hữu dụng mới làm nàng trị. Nhưng Vân Thư có cái này tự tin. mấu chốt là cùng ngày lại làm, nàng khả năng sẽ lo liệu không hết quá nhiều việc, này đó quá trình quá nhiều tương đối phức tạp, quá hao phí thời gian. Mới đem yêu cầu dược thảo phóng hảo chuẩn bị phá đi, tần thị liền tới đây hô, Vân Thư nghị nghĩ, dứt khoát đem ngày hôm qua mua quần áo giống nhau lấy ra một bộ. Đây là. Mua tới. Đương Vân Thư đem quần áo giao cho nàng nương cùng đại ca khi, tần thị vớt sạch sẽ ngăn nắp nguyên liệu, đem nữ nhi nhìn lại xem. Trong khoảng thời gian này các nàng ra mỗi ngày đều ở ra tăng độ vật, hơn nữa phần lớn đều là nữ nhi mang về tới, hiện giờ bọn họ một nhà ba người quần áo thế nhưng đều bị bị thượng. Vân Phong cũng cầm quần áo không biết nói cái gì hảo, chỉ nói một câu, cảm ơn muội muội. Trong lòng lại có chút hổ thẹn, lâu như vậy một lần không có trợ cấp quá trong nhà. Vân Thư nhìn ra nàng đại ca trong mắt cảm xúc, lại trang không thấy được, nàng biết bên này trừ bỏ rất nặng sống là mỗi ngày kết tiền, còn lại đều là cuối tháng mới phát. Cho nên vân phong công tác hảo chút thiên cũng không bắt được tiền, chỉ là nàng cũng không biết như thế nào an ủi. Nhưng thật ra tần thị đã tiếp đón hai người hỏi ai trước ấy. Quần áo mới làm nàng thật cao hứng, trong lúc còn trộm lau nước mắt. Vân thư trong lúc vô ý nhìn đến sau trong lòng cũng có chút phát trướng, không lâu lúc sau nàng nhất định có thể tránh đến càng nhiều tiền. Mặc kệ nàng nương cùng đại ca trước kia quá nhiều phú quý nhật tử, nàng nhất định có thể so sánh kia càng sâu. Chính văn chương 47 phủi tay trưởng quài. Một đêm hảo giác. Ngày kế đại sớm ăn qua cơm sáng, cùng đại ca tách ra, Vân Thư đi trước Khánh Long Hành. Ngày xưa mở cửa từ trước đến nay so người khác vãn cái 15 phút Khánh Long Hành hôm nay phá lệ khai cái đại sớm, trưởng quầy ôm không rời tay bản tính ở cổng lớn đi tới đi xa, đi ngang qua người đều bị tò mò. Khánh Long Hành khai trương nhiều năm, tiểu nhị thay đổi không ít, trưởng quầy vẫn luôn là cái này. Nói đến thú vị, nay trưởng quầy một đống tuổi, lại đối ai đều không nhiệt nếu không phải thu cái tiền phỏng trừng đều mặc kệ sự. Hiện giờ sáng sớm liền vội vàng vội xoay quanh, nhìn dáng vẻ vẫn là đang đợi người, không khỏi tò mò là ai có cái này vinh hạnh. Chờ mãi chờ mãi, phía trước tới cái trang điểm quái gì người, đại trời nóng xuyên cái trường bảo không nói, liền mặt đều che lại, chẳng lẽ là cái gì đại khách hàng. Vây xem người đoán không ra này thân phận, nhìn hội kiến hai người vào khánh long hành cũng liền tan, bọn họ không đến mức xem náo nhiệt xem nhân ra trong tiệm đi. Lúc này, Vân Thư đang bị thỉnh đến cửa hàng bên trong tiếp khách gian. Trưởng quay tự mình cho hắn đổ trà, làm cái thỉnh động tác, sau đó đi theo ngồi xuống, gọn gàng dứt khoát mở miệng, hôm qua kia linh kiện chủ chốt ta đã đưa cho láo bản xem qua, hắn cảm thấy không tồi, cho nên làm ta trước cùng người nói. Đúng rồi, còn chưa thỉnh giáo tiên sinh họ gì. Ta họ tô, là cái đại phu. Dòng họ này vân thư lừa gạt tôn trụ bọn họ dùng quá một lần, lấy vơi tên của mình, rốt cuộc bên ngoài vô danh không họ quá mức kỳ quái. Như thế không thấy ra tới. Tô đại phu đề cập nhưng thật ra rộng khắp. Đối phương hiển nhiên ngoài ý muốn, thấy Vân Thư không như thế nào phụ họa, liền lại liêu hồi phía trước đề tài, tô trước, Tô đại phu, là cái dạng này. Nếu ngươi chủ động tìm tới môn, thuyết minh cũng biết chúng ta Khánh Long hành tại này lương đỉnh chấn ảnh hưởng. Ngươi đổ vật là không tồi, nhưng chúng ta làm rốt cuộc là chút bình thường đổ vật, mua cũng đều là một ít bình thường bà cánh, cho nên giá cả phương diện ngươi xem, rõ ràng là tưởng ép giá ý tứ." Vân Thư đối này sớm có chuẩn bị Đảo cũng không chút hoang mang nói, trưởng quầy có câu nói nói sai rồi, càng là bình thường đồ vật càng là ác không thể thiếu, trưởng quầy nếu là thí nghiệm quá nên biết nó đặc biệt biết sai. Nhiều nói ta cũng không nói, tới nơi này cũng là nghe nói Khánh Long hành chủ nhân là cái biết hàng, nói thật ta cũng không thiếu tiền, nếu làm ta đồ vật vì này bán rẻ, kia vẫn là tính. Nói đó là đứng dậy. Phần 30 Ai? Tô Đại Phu từ từ trưởng quầy không nghĩ tới vừa mới bắt đầu liêu, Vân Thư liền như vậy không kiên nhẫn càng thêm cảm thấy nàng là tới thật sự. Nghĩ đến lao bản công đạo cần phải muốn bắt lấy này đó hóa, đó là ấp hủ hạ nói, giá cả đều hảo thương lượng, ta phía trước nói những lời này đó chỉ là muốn cho Tô Đại Phu ngươi có cái chuẩn bị tâm lý. Kỳ thật, chúng ta lão bản đã cho cái giá cả, cái này số. Ngươi xem ý hạ như thế nào? Bàn tay tả hữu các phiên một chút. Vân thương ngẩn đầu nhìn về phía kia trưởng quầy cũng không nói chuyện, trưởng quầy bị nàng xem cực kỳ không được tự nhiên, thầm nghĩ này đã là tối cao giá cả lại thăng chức chỉ có thể lại tìm lão bản tiếp theo liền nghe được vân thư thanh âm có thể nhưng là khí cụ cũng phân chủng loại trưởng quầy hẳn là biết được một ít tư nhân đặt làm vật phẩm giá cả sẽ sang quý rất nhiều những cái đó đến lúc đó liền phải mặt khác định giá minh bạch trưởng quầy liên tục gật đầu rời đi khi trưởng quầy đem vân thư đưa đến đại môn luôn mãi xác định nhóm đầu tiên hóa thời gian mới phóng nàng rời đi vân thư rời đi khánh long hành trực tiếp đi tìm vương Tài Phong, nàng đem phía trước làm tốt sinh thạch cho hắn Tính toán đại khái số lượng, liền trong tay tiền lẻ trước thanh toán tiền, làm hắn làm tốt sau đóng gói chờ nàng tới bắt Theo sau vân thư lại đi chấn khẩu phụ cận, hướng người qua đường dò hỏi vương trang phương hướng, thẳng đến mà đi. Chu Trung thấy hôm nay thời tiết không tồi, đem trong nhà cũ nát chăn lấy ra tới tẩy tẩy phơi nắng. Bên cạnh là cùng hắn cùng nhau mấy cái huynh đệ, lúc này đều làm giống nhau sống, nếu không phải tận mắt nhìn thấy đến, phỏng chừng ai cũng không biết như thế tuổi trẻ lực tráng nam nhân thế nhưng làm nữ nhân sống. Vương Trang kỳ thật cũng không phải Sơn Trang, mà là một cái vứt đi thôn sống tên, lúc trước lương đỉnh Trấn Kiến Thành, bọn họ này đó nguyên trụ dân liền ở chỗ này kết cục đã định, chỉ là Vương Trang phụ cận không ruộng không đất, sinh hoạt gian khổ, cho nên nơi này nhiều là đời trước lao nhân cùng mặt sau đồng lứa. Nơi này nam nhân phần lớn cũng chưa thành thân, không phải không nghĩ mà là không có tiền. Bởi vì Vương trong Trang cô nương đều buôn thị trấn bên trong đi, mặc dù có mấy cái cũng không muốn gả cho trong thôn người. Cho nên còn thừa người cơ hồ đều ở ăn no chờ chết. Trung tử. Kia không phải ngày đó người nọ sao. Bên cạnh huynh đệ chạm chạm Chu Trung cánh tay, nghe được hắn thanh âm không thích hợp, Chu Trung vội buông trong tay sống nhìn lại, này vừa thấy đó là mày căng thẳng, đầy mặt hỏa khí. Sao ngươi lại tới đây? Chu Trung bước nhanh đi đến phía trước, đi vào vân thư trước mặt sau lại hạ dọng, không phải nói tốt ngươi không có việc gì không tới nơi này, chờ có sống mới đến chạm trán, này còn chưa tới thời gian đâu. Nói xong chạy nhanh nhìn nhìn vân thư phía sau, thấy không ai đi theo tới mới nhẹ nhàng thở ra. Vân thư thấy hắn một bộ thật cẩn thận bộ dáng, tưởng tượng không đến như vậy cẩn thận người sẽ đi làm rơi đầu sự. Nhưng đương nàng ngẩn đầu nhìn về phía phía trước thưa thất thôn phòng khi, đại khái liền minh bạch. Ta tới không phải tìm ngươi chạm chán, vẫn là có cái sống giao cho ngươi làm. Nàng thuyết minh ý đổ đến. Ngươi đem ta đương cái gì, ta cũng không phải là ngươi hạ nhân. Chu chung làm vân thư gia nhập việc này vẫn luôn không cùng những người khác nói. Liền sợ lòi, thanh âm có thấp, nhưng trên mặt tức giận thật là không ít. Kiếm tiền sống cũng không làm. Kiếm tiền. Lúc này mới ý thức được lý giải sai lầm chu trùng, đầu tiên là hoài nghi nhìn Vân Thư liếc mắt một cái, sau thử nói, cái gì sống? Ngươi vì cái gì muốn giao cho ta làm? Chẳng lẽ ngươi nên không phải cố ý tính kế ta đi? Nhiều như vậy vấn đề ta nhưng không nghĩ trả lời. Hiện tại chỉ hỏi ngươi một câu, có làm hay không? Một ngày một người 50 văn, ngươi có thể kêu lên ngươi huynh đệ chỉ có 3 ngày kiếm tiền cơ hội. Một ngày có 50 văn. Chu Trung nghe vậy càng là hầu nghi nhìn về phía Vân Thư, nhưng lại thấy nàng không giống nói dối, đó là do dự lên. Hắn hiện tại thật sự rất thiếu tiền, bằng không cũng sẽ không phạm hiểm đi bán muối. Vân Thư cũng không nổi, lặng lặng chờ, phản phất lòng có lòng tin. Quả nhiên, không đến bao lâu, Chu Trung nhìn nhìn nàng rốt cuộc hạ quyết định, dứt khoát nói, ta làm. Kêu hành, đây là một người tiền đặc cọc, 3 ngày sau. Ta lại căn cứ nhân thủ kết toán toàn bộ. Vân Thư móc ra một phen tiền đồng, ở Chu Trung sửng sốt biểu tình trung đưa cho hắn, sau đó lại thả một khối sinh thạch ở trong tay hắn. Người đến trên núi tìm loại này cũng đá, đem nhìn đến đào ra, ba ngày sau lại giao cho ta, chuyện này không cần nói cho tham dự bên ngoài người. Nếu là sự tình tiết lộ, các ngươi buôn lẩu tư mối sự, đừng trách ta không giúp các ngươi bảo mật. Chu Trung trận tròn đôi mắt nhìn Vân Thư, không phải nói tốt là một cây dây thường thượng châu chấu thế nhưng vô sỉ đến lại dùng chuyện này uy hiếp hắn. Vân Thư thấy hắn dáng vẻ này, liền cười cười, hảo hảo làm, ngươi hẳn là nhớ rõ ta là cái đại phu, nếu làm tốt lắm, có lẽ ta có thể trị hảo con mẹ ngươi bệnh. Nói xong không đi xem đã sửng sốt chu Trung, Vân Thư đã là rời đi. Chính văn chương 48 Vân Thư kiến nghị. Vân Thư rời đi đã lâu, Chu Trung còn sững sờ ở tại chỗ, hắn mấy cái huynh đệ thấy không khí không đối đi tới, tiểu tâm dò hỏi, Trung tử, nàng tới tìm ngươi làm gì? Như thế nào còn cho người tiền A? Ngươi có phải hay không có chuyện gì gạt chúng ta? Chu Trung biết sự tình hiện giờ đã giấu không được, liền đem lần trước lòi bị người truy tung cuối cùng bị Vân Thư hỗ trợ sự tình nói, cuối cùng túi đầu xin lỗi nói, nói tốt làm cái gì đều cho các ngươi thương lượng, nhưng đối phương uy hiếp ta, ta cũng. Nguyên lai là việc này. Nhưng mà không đợi hắn nói xong, mấy người chợt đề cao thanh âm một bộ tùng khẩu khí bộ dáng, Chu Trung ngơ ngác nhìn lại, liền thấy hắn mấy cái huynh đệ vẻ mặt đại khái biểu tình. Tùy ý không được, chúng ta mấy cái ngươi đừng ra, ngươi nói gì chính là gì, dù sao chúng ta cũng không hiểu. Nói xong một đám ngây ngốc nở nụ cười. Buồn con nghĩ thủ công sự khó mà nói chu chung, thấy thế khỏe mắt đi theo chiều chiều, lại tức lại bất đắc dĩ, này đàn không nhọc lòng ra hỏa, hôm nào bị người bán cũng không biết. Trên thực tế, liền tính bị bán, những người này cũng sẽ không trách tội chu trung. Vương Trang mấy năm nay càng ngày càng nghèo, nói câu khó nghe quá liền khất cái không bằng. Nếu không phải Chu trùng tập hợp trong thôn mấy cái người trẻ tuổi đi ra ngoài tìm việc, Đại gia đã sớm chết đói. Tuy rằng hắn mỗi lần làm việc đều công bằng, càng sẽ suy xét đại gia ý kiến, nhưng tất cả mọi người là nghe hắn. "Hảo. Nếu đều nghe ta, có cái kiếm tiền xuống tới, đợi lát nữa đại gia đem nhận thức có thể xuất lực đều mang theo, ta mang các ngươi kiếm tiền đi." Bị mấy người cảm xúc cảm nhiễm, Chu